Trưng 88 ngươi là không hộ khẩu. Chu Nam Bắc vừa thấy nữ nhân này như vậy kinh không được đe dọa, không khỏi lắc đầu. Thủ đoạn như vậy cấp thấp, còn vọng tưởng câu cái kim quy tế. Tìm cái ra áo túi cơm còn kém không nhiều lắm. Chu Nam Bắc đúng tay một cái, trực tiếp có người tiến vào đem nữ nhân này nâng đi ra ngoài. Đây chính là hắn khách điếm phòng tốt nhất, lưu trữ tóm lại đen đuổi. Loại này nha đầu, ngươi như thế nào cũng muốn, nếu là gác ta, sớm đem các nàng đuổi ra ngoài. Nha đầu này mới vừa tiến khách điếm khi đã bị hắn thấy được, hắn nguyên tưởng rằng lấy kia nam nhân thúi phẩm tính, định sẽ không làm hai nha đầu tiến vào, nhưng trăm triệu không nghĩ tới kia nam nhân thúi cư nhiên cấp thả tiến vào. Cũng không biết là cố ý trả thù hắn, vẫn là cảm thấy hai cái nha đầu có chỗ hơn người, nghĩ có có thể sử dụng đến địa phương đâu, nhưng mới vừa rồi vừa thấy, lại là cái bối chủ đặng cái mũi lên mặt mặt hàng, kia không phải đem hắn cũng cấp khí chứ sao? Thật không biết hắn phóng nữ nhân này tiến vào có cái gì mục đích có lẽ đối với tỷ bà làm vẻ ta đây khó chịu, Chu Nam Bắc bất mãn mà đã phát câu bực tức. Ai ngờ Nam Cung Minh trực tiếp phản kích, ta nếu là người, liền chạy nhanh cưới cái phu nhân bảo mệnh, tỉnh ngày nào đó bị người đánh. Chu Nam Bắc ngờ người, nhớ tới mới vừa rồi hắn cùng cái kia nha đầu nói chính mình muốn cứu nhà nàng tiểu thư nói, làm này nam nhân ghi hận thượng, không khỏi tỉnh ngộ Thiết, hắn liền không cưới làm sao vậy, liền chờ đoạt hắn nữ nhân, lòng dạ hẹp hỏi nam nhân. Phản phất nhớ tới chính sự Chu Nam Bắc đống nhiên nghiêm mặt nói, mới vừa rồi ta cho ta sư phó đi phong thư, hỏi một chút hắn có biết hay không con rối châm phá giải phương pháp. Ngươi yên tâm, ngươi tước phụ ta nhất định giúp ngươi chứa khỏi. Sư phó, Nam Cung Minh nghe nói trước mặt phảng phát hiện ra đời trước ở ngông lung bên trong xem qua vị kia bất cần đời lao ngang đồng. Trong thiên hạ cũng xác thật chỉ có hắn có thể cùng tên ma đầu kia chống chọi, nhưng cuối cùng hắn thế nhưng lệnh cưỡng chế Nam Cung Minh không được nhúng tay thiên hạ việc, một lần đem bá thánh bức đến nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh này nam nhân cho hắn sư phó đi tin cũng hảo làm tiểu tử này sớm một chút tiếp xúc hạ này thượng không được mặt bàn âm độc tà thuật nếu là hắn chịu vì cẩm nhi đi tìm hiểu cửa này tà thuật đối toàn bộ thiên hạ tới nói cũng là có lợi chỉ là nam cung minh khẽ như mày này nam nhân đối cẩm nhi như thế nào như thế đệ bụng chẳng lẽ chỉ vì đơn giản sinh ý không tuyệt đối không phải tất nhiên còn có mục đích khác chẳng lẽ cũng là nhìn đến cẩm nhi không giống người thường một mặt trực giác tới nói Loại này khả năng vẫn là rất lớn, Chu Nam Bắc đúng là huyết khí phương cương tội tác, ngẫu nhiên cũng sẽ xúc động. Xúc động là có thể có, nhưng quá mức hắn không cam đoan sẽ đem hắn chân đánh gãy, dám mơ ước hắn nữ nhân, lại hướng thiên mượn mấy cái gan thử xem. Nam Cung Minh áp lực mạc danh tức giận ngẩn đầu đối thượng Chu Nam Bắc kia cùng hắn sư phó giống nhau như lúc bất cần đời mắt, lòng dạ hẹp hỏi mà nghĩ. Tì ba bị người ném xuống đi khi, trong tiệm sở hữu khách nhân đều nhịn không được châm chọc mà nhìn nàng. Mới vừa rồi tiến vào khi nói còn rất có khẩu khí, lúc này lại bị người sách theo ném ra tới, có thể thấy được nhân phẩm vẫn là không thảo chủ nhân ra thích. Nến đỏ ở lầu một tiểu nhị cấp chuẩn bị phòng cho khách thu thập chính mình hành lý dương đệm, thình linh nhìn đến tỷ ba bị ném ở phòng cửa, nhịn không được đường trường liền vui vẻ. Chập chập chập, này không phải tự xưng là đại tiểu thư mọi mọi người sao? Như thế nào không tìm tỷ tỷ cho ngươi chủ trì chủ trì công đạo, này liền bị người ném xuống dưới? Ta còn đưa ngươi có bao nhiêu được xuống ái? Nguyên lai like cũng bất quá như thế nha. Nghe thấy đến đỏ nói, thì bà cũng không trang, trực tiếp bỏ dậy nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nàng. Ngươi thiếu đắc ý, ta chính là phu nhân người, ở bên này trời xa đất lạ, khó tránh khỏi sẽ bị người khi dễ. Ngươi chờ xem, liền tính đại tiểu thư không thay ta chống lưng, phu nhân cũng sẽ cho ta chống lưng, mà ngươi, ta liền nhìn ngươi có thể cười đến bao lâu. Tỷ bà hầm hừ mà, che lại bị thương tay trực tiếp một ngông ngồi vào đến đỏ phô tốt trên giường nay lâu một phòng tuy nói bãi sức quy cách không bằng lầu hai lầu ba hảo, khá vậy tính cái gì cần có đều có. Phòng này có hai trương giường đệm, giường đệm đều là gấp lên, yêu cầu người sửa sang lại lúc sau mới có thể nằm ở mặt trên. Mà nến đỏ chỉ là đem nàng giường đệm sửa sang lại hảo, một khắc trương giường đệm căn bản không quảng. Tì bà xem đều không xem kia trương không phô tốt giường, trực tiếp ngồi vào nến đỏ trên giường. Nay một đường đi tới, nến đỏ cũng là biết này tì bà, ham ăn biếng làm không nói còn thường xuyên cầm chủ tử thiên vị đối nàng riêu võ dương oai, nói nàng bất quá là lâm ra dưỡng mấy ngày nô tài, lại là không hộ khẩu, nếu không phải lâm ra thu lưu nàng, nàng chỉ có thể đi bên ngoài đường khất cái, đi theo nàng, nàng mới có thể ăn uống không lo. Nói thật, nến đỏ đã sớm phiền thấu cái này nơi trốn ở chính mình trước mặt bày ra cực độ cảm giác về sự ưu việt tiểu nha đầu, cái này lại trực tiếp ngồi vào chính mình phô tốt trên giường, nàng lập tức vươn chân hung hăng mà đối với nàng một đá, Không có phòng bị tỷ bà thình lình ngã ở trên mặt đất. Tỷ bà kêu thảm thiết một tiếng, cảm giác chính mình bị xấu nam nhân nghiết đau thủ đoạn lại truyền đến răng rắc một tiếng giòn vang, khi đầu hôn nao trướng mà nàng, lập tức chỉ vào nến đỏ thoá mạn. Nha đầu túi, ngươi tìm chết có phải hay không, ngươi dám đá ta. Ngươi tin hay không ta đem ngươi ném ở bên này, làm ngươi liền cái nha đầu đều làm không thành. Ở Chu Nguyên Triều, mỗi người đều có một cái cá đầu bảng, đây là Chu Nguyên Bình dân ba tánh thân phận một tầng tượng trưng. Chính là liền nô tài, đều có khắc có chủ gia cá đầu bảng, hoặc là thuộc sở hữu chủ gia bán mình khế. Này bán mình khế thượng đều sẽ đánh thượng một cái quan ấn, lấy này chứng minh nô tài phía trước bản thân chính là chu nguyên quan dân. Này đến đỏ chính là một cái không hộ khẩu, không có tượng trưng chính mình thân phận cá đầu bảng, thậm chí cũng không có bán mình khế. Xuất hiện không hộ khẩu nhiều bị cho rằng là biệt quốc mà đến gian tế, hoặc là có án mạng trong người bị truy nã tội phạm, đại đa số nhân gia đều sẽ không dùng để lịch không do người để tránh bị liên lụy. Nhưng lâm gia vì cho nàng tìm cái giúp đỡ, riêng tìm có chút thân thủ nến đỏ, chỉ vì ở trên đường hộ nàng chu toàn, chính mình đã bình an đi vào thanh sơn trấn. Hơn nữa tìm được rồi lâm cầm nhất, nàng nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Vốn định hảo tâm lưu nàng một ngụm cơm ăn, không nghĩ tới cư nhiên như thế không biết điều, còn đem nàng gạt ngã trên mặt đất. Kia nàng cũng không cần thiết đối nàng khách khí. Vốn tưởng rằng như vậy có thể hù dọa trụ nàng, nhưng nến đỏ hung tận mà uy hiếp nàng, tới rồi bên này. Lại không có người giúp ngươi chống lưng, ngươi khoe khoang cái gì, ngươi tin hay không ta đem ngươi giết, sau đó dùng thân phận của ngươi tồn tại. Ngươi có muốn biết hay không, ta vì cái gì là cái không hộ khẩu, ta phía trước là đang làm gì. Nói thật cho ngươi biết, ta đã giết người, ta trên người có án mạng, ngươi dám chọc giận ta, ta liền đem ngươi cũng giết. Nến đỏ cố ý để sát vào nàng, âm trầm khủng bố mà đối với nàng dương nhanh muốn bớt. Tì bà lập tức liền sợ hãi, nàng a mà một tiếng kêu to. Hoàng hoàng loạn loạn mà chuẩn bị chạy ra đi, trong miệng run run mà nói, ngươi đừng tới đây, tin hay không ta hiện tại liền nói cho người khác, ngươi là không hộ khẩu. Ngươi đi nói, khi đó ta liền cầm ngươi bán mình khế cùng cá đầu bảng cùng bọn họ nói, ngươi mới là không hộ khẩu, ta mới là tì bà, đại tiểu thư ở bên này nhận hết tùy khuất, nói vậy tất nhiên sẽ không thế ngươi làm chứng. Tì bà càng về sau lui một bước, nến đỏ liền tiến thêm một bước, kia nghe răng liệt miệng bài trừ âm trầm đáng sợ tiếng cười giống như địa ngục lấy mạng tiểu quỷ. Thì bà càng nghĩ càng sợ hãi, rốt cuộc trong người tâm mỏi mệnh, thể lực chống đỡ hết nổi, hôn mê bất tỉnh. Nến đỏ xem xét liếc mắt một cái, đi lên vạch trần nàng mí mắt nhìn nhìn, phát hiện trong mắt thượng thiên, không khỏi ngọa tào một tiếng, này liền hôn mê. Đến. Trước đêm nàng ném ở chỗ này, chính mình đầu một ngày lại đây, đến hảo hảo đại tiểu thư làm tốt quan hệ. Hơn nhân mạch nhiều con đường từ sau. Nến đỏ đánh nhịp sau, tản bộ đi lên lầu ba. Chương tám mươi chín quản mặc kệ. Chu Nam Bắc mới vừa xuống lầu, vừa vặn gặp được chuẩn bị lên lầu nến đỏ. Vốn dĩ này cũng không có gì, nhưng mới vừa rồi gặp qua tỷ bà bản lĩnh. Chu Nam Bắc đối nên diện mà đến nến đỏ có vài phần phong bị. Nhưng tiểu nha đầu trong mắt bằng thẳng, cùng phía trước cái kia tiểu nha đầu xem người ánh mắt hoàn toàn bất động. Chu Nam Bắc lúc này mới yên tâm, nghiêng đi thân làm nàng đi trước. Nến đỏ sơn mắt nhìn liếc mắt một cái, Chu Nam Bắc cảm thấy hắn ngọc nhan như xảo đoạt thiên công kinh thế chi tác, chợt liếc mắt một cái xem qua đi. Sắc thật có vài phần kinh diễm. Nhưng này ở trong mắt nàng chỉ có thể tính giống nhau. Tới Chu Nguyên Quốc phía trước, nàng nhìn quen rất nhiều có được tuyệt thế dung nhan thế gia công tử. Đối với Chu Nam Bắc loại này, trừ bỏ ở trong lòng thầm khen một tiếng, ánh mắt cũng không có quá nhiều mà ở trên người hắn dừng lại. Hắn lễ nhượng chỉ làm nàng tâm sinh ra vài phần hảo cảm, liền cất bước vòng qua hắn đi phía trước đi. Nhưng bỏ lỡ khoảnh khắc, nến đỏ đột nhiên cảm giác không thích hợp, này nam nhân trên người như thế nào có một cổ quen thuộc hương vị. Nàng xoay người lặng lẽ đuổi theo Chu Nam Bắc lén bước, cẩn thận nghe nghe, sắc thật loại này quen thuộc hương vị càng ngày càng cương liệt. Chu Nam Bắc đi qua đi khi còn dưới đáy lòng đối nha đầu này làm cực cao đánh giá, thầm nghĩ kia nam nhân còn tính có điểm ánh mắt, nha đầu này liền so vừa nãy cái kia nha đầu mạnh hơn nhiều. Nhưng không nghĩ tới Thình lình vừa chuyển đầu, phát hiện đến đỏ chính vẻ mặt đáng khinh mà người trên người hắn khí vị. Hắn sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên, một phen kéo lên đến đỏ cổ áo chuẩn bị đem nàng hướng trên mặt đất một ném. Nến đỏ cũng là cái người biết võ, lập tức ổn định chân, một bàn tay bắt lấy hắn cánh tay, một cái tay khác khoanh lại hắn cổ, ngăn chặn hắn. Chu Nam Bắc lúc này đã là hai tròng mắt phun hỏa, này không biết xấu hổ nữ nhân, làm ra loại này hạ lưu đáng kinh việc, còn dám lấy dơ tay chạm vào hắn. Khó thở Chu Nam Bắc bất chấp lại tiếp tục trang nam tử phong độ, trực tiếp làm một hồi tiểu nhân, đem nến đỏ chân dùng sức một câu, nến đỏ sàn xe không đứng vững, nặng nghề mà quăng ngã đi xuống. Thảm thống mà kêu to một tiếng. Ngay sau đó, Chu Nam Bắc trực tiếp lên đem nến đỏ xách lên tới nổi giận đùng đùng mà lộn trở lại đi. Nến đỏ chưa bao giờ bị người như vậy xách theo quá, không khỏi bắt lấy một bên làn can ngăn cản Chu Nam Bắc kéo nàng đi trước. Ui, ngươi làm gì nha, ta chính mình sẽ đi, ngươi buông ta ra. Nến đỏ tức giận mà lay khai hắn tay. Thấy nàng như vậy, Chu Nam Bắc càng là tới khí, buông ra ngươi, lão tử không báo quan đem ngươi đưa vào đi đã là xem ở nhà ngươi chủ tử trên mặt phá lệ khai ân, ngươi lại đây. Cùng ta đi ngươi chủ tử nơi đó nói nói. Nói cái gì nha, ngươi đừng cụ cơ lôi kéo mà, nhân ra là nữ nhân. Nến đỏ quật cường mà không chịu cùng hắn đi trước. Ngươi còn biết ngươi là nữ nhân a còn nói nói cái gì? Ngươi, ngươi, mới vừa rồi làm chuyện gì, trong lòng không điểm số. Hai người kéo lôi kéo, dẫn tới không ít trong tiệm khách nhân sôi nổi gãy mắt, thầm nghĩ này lại là sao hồi sự a thượng một cái đã bị người ném xuống dưới này một cái lại là làm cái gì không thể nói lý sự có thể làm nhân gia lão bản như thế tức giận a tuy nói cơ hồ mỗi ngày đều có không ít nữ nhân có thể sử dụng đủ loại hoa chiêu vào thiên ngoại lai khách nhưng nữ nhân này không thể nghi ngờ là nhất thành công trực tiếp đem chú lão bản khí mặt đều tái rồi không nói còn ở kích động dưới làm ra như thế khác người hành động Sắc thật xem như tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cái gì số ta hiểu rõ a ta đối với ngươi làm cái gì sợ ngươi chạm vào ngươi, vẫn là đánh ngươi, giết ngươi. Ta Đường Đường chính chính, Hành Đoan, ngồi Chính, ngươi chính là đem ta giao cho quan phủ ta cũng không sợ. Nến đỏ xác thật còn có chút không lớn chịu phục, nàng làm cái gì? Nàng không phải thò lại gần nghe thấy một chút, này cũng phạm pháp sao? Chu Nam Bắc khí cơ hồ tắc nghẹn ngất qua đi, nàng sấn hắn không chú ý chạy đến hắn phía sau khinh nhường hắn, nàng còn không biết xấu hổ nói với hắn chính mình Đường Đường chính chính, Hành Đoan, ngồi Chính, còn không sợ quan phủ sát thật, nếu thật muốn ấn luật pháp tới lượng tội, sát thật không đủ để đem nàng đưa vào đi, nhưng nàng bất quá là một cái nha đầu, không cần đem nàng vặn đưa quan phủ, chỉ đem nàng đưa tới nàng chủ tử trước mặt, làm nàng chủ tử hảo hảo trị trị nàng là được. Hừ, ta cùng ngươi nói không rõ, ta mang ngươi đi các ngươi cô già kia nói rõ lý lẽ đi. Chu Nam Bắc khi đem nến đỏ kéo qua tới, trực tiếp một chân đá văng Nam cung Minh phòng môn. Tới, ngươi lại đây hảo hảo xem xem, này có phải hay không nhà ngươi nha đầu? Chu Nam Bắc vừa tiến đến liền đi thẳng vào vấn đề, Nam Cung Minh khoanh tay mà đứng, ánh mắt sắc bén mà nhìn hắn, sau đó lại chuyển qua một bên ủy khuất ba ban đến đỏ trên người. Mới vừa rồi tranh chấp thanh hắn nghe được, nhưng cũng không rõ ràng là cái gì nguyên nhân, chỉ đạm nhiên mà mở miệng, làm sao vậy? Còn làm sao vậy? Nhà ngươi nha đầu đối bản công tử mưu đồ gây rối, ngươi quản mặc kệ. Nam Cung Minh một nghẹn, thầm nghĩ nha đầu này làm cái gì? Mới vừa rồi tỷ bà nhân cơ hội thông đồng hắn thời điểm, Hắn cũng không có giống như bây giờ như thế kích động quá a. Hắn bản năng giữ gìn nổi lên đến đỏ, như đồ gây rối. Chu công tử có cái gì chứng cứ sao? Chứng cứ? Muốn cái gì chứng cứ? Nhà ngươi nha đầu sấn ta không chú ý, cố ý lẻn đến ta phía sau. Nghe lão tử mùi thơm của cơ thể. Chu Nam Bắc nói lời này đã là thực cảm thấy thẹn, chưa từng có một nữ nhân không biết xấu hổ đến loại tình trạng này, liên thanh tiếp đón đều không đánh, trực tiếp thượng thủ, a không đúng, trực tiếp thượng cái mũi. Cho nên, có thể nghĩ, hắn nói cuối cùng kia một câu thời điểm là có bao nhiêu tức giận cùng cảm thấy thẹn. Mà đương hắn nói ra như vậy một câu thời điểm, trong phòng cười khúc khích, Chu Nam Bắc ngơ ngác mà nhìn che miệng cười Nam Cung Minh, cùng nằm ngược lại phập phòng không ngừng Lâm Cầm Nhất. Chu Nam Bắc Nốc, này Lâm Tiểu Nương Tử không phải chúng con rối châm sao? Như thế nào còn có thể khởi tới? Chẳng lẽ là Trang? Nam Cung Minh còn muốn cho hắn cùng hắn sư phó nhiều hiểu biết hiểu biết con dối châm. Lập tức thế Lâm Cẩm Nhất giải thích. Thật không dám dâu dếm, ta đối châm cứu chi thuật cũng có nghiên cứu, mới vừa rồi chẳng qua thử một lần, không nghĩ tới cẩm nhi liền tỉnh Bất quá này con dối chi thuật sự tình quan trọng, còn phải làm phiền chu thần y tốn nhiều tâm tìm hiểu một chút, bên này tại đây cảm tạ. chu Nam Bắc nghe nói bán tín bán nghi mà đi qua đi cấp lâm cẩm nhất bắt mạch, có lẽ là bị đến đỏ khí tàn nhẫn, lòng yên tĩnh không xuống dưới, cho nên cũng thăm không ra cái gì, không có biện pháp, hắn chỉ phải hướng lâm cẩm nhất cáo trạng. Lâm Nương Tử Đây chính là nhà ngươi nhà đầu A, ngươi đến quảng quảng. Lâm Cẩm Nhất đứng dậy, Trấn An Chu Nam Bắc, Thần y đi hề đường nội, ta còn không biết tình huống như thế nào đâu, trước làm ta hiểu biết một phen. Nến đỏ đối thượng Lâm Cẩm Nhất Mắt, biết này hẳn là chính là Lâm ra xa gả vị kia đại tiểu thư, lập tức ngoan ngoãn hành lễ, đại tiểu thư, ta. Nô tỳ là kinh thành lâm viên ngoại gia tân tiến nha đầu nến đỏ, phu nhân nói đại tiểu thư ở bên này quá không tốt, sợ làm đại tiểu thư chịu ủy khuất, cho nên riêng phái nô tỷ cùng tỷ đây. Lâm Cẩm nhất tỉnh ngộ, nàng liền nói tìm tòi một phen nguyên chủ ký ức, lại chưa thấy qua cái này nha đầu, hóa ra là mới tới a. Chỉ là, Cố thị phái một cái mới tới nha đầu lại đây làm cái gì? Tuyệt đối không có khả năng là vì chính mình hảo đơn giản như vậy, nhất định còn có mặt khác sử dụng. Nga, Nến đỏ, nghe Chu thần y hề nói, các ngươi mới vừa rồi nổi lên tranh chấp, đến tột cùng là vì sao a? Nói lên việc này, Nến đỏ liền giận sôi máu, ủy khuất ba ba địa đạo. Đại tiểu thư cần phải vì Nô tỳ làm chủ a, Nô Tỷ chẳng qua ai hắn gần chút, hắn liền đoan uổng Nô tỳ nghe hắn mùi thơm của cơ thể, hư Nô Tỷ danh dự. Chương 90 ăn xong cái này ngậm bùa hòn. Nến đỏ nói càng nguy khuất, Chu Nam Bắc trong lòng liền càng khí, Nam Cung Minh nhẫn nhịn, như cũ nhịn không được kéo kéo khỏe môi. Lâm Cẩm nhất đồng dạng nghẹn cười quay đầu hỏi Chu Nam Bắc, "Chu thần ý liễu, sự tình chính là như nhà ta nha đầu nói như vậy." Đương nhiên không phải, là cố ý trong lúc vô tình, ta còn phân không rõ sao? Nhà ngươi nha đầu này rõ ràng đều đã vòng qua ta một đoạn khoảng cách, nhưng ta lại chuyển qua tới khi nàng liền ở ta phía sau, kia mũi cho ai ta có như vậy gần? Ngươi nói, nàng không phải khinh nhường ta là làm cái gì? Chu Nam bắc rũi tay tức giận mà khoa tay múa chân, Lâm Cẩm Nhất chạy nhanh đem đầu chuyển qua một bên, để tránh chính mình lôi thời cười kích thích đến vị này Chu Thần Y Diệp Nam Cung Minh sau khi cười xong, lại là quay đầu đối thượng đến đỏ đôi mắt, nha đầu này cái mũi chân linh. Từ Chu Nam bắt trên người liền tìm ra có quan hệ hắn dấu vết để lại, rất không tồi. Nến đỏ nhìn thấy Nam Cung Minh mà kia trong nháy mắt, mặc danh mà cảm giác thập phần quen thuộc, đặc biệt là kia hai mắt, thật sự có thể làm nàng từ trên người hắn nhìn đến người kia bóng dáng. Đúng rồi, còn có trong phòng này khí vị, so với kia cái nam nhân trên người khí vị còn muốn rõ ràng. Đại tiểu thư, nô tỳ hoan hường à, nô tỳ mới không có khinh nhường hắn, là như thế này, nô tỳ một đường đi tới, đã đói bụng u cụ cục thẳng đều. Trùng hợp cái này thần y lại đây, nô tỳ ngửi được trên người hắn có vịt quay hương vị, liền nhịn không được tới gần người hai hạ, không nghĩ tới thế nhưng bị hắn hiểu lầm, nô tỳ thanh danh nột, đều bị hắn làm hỏng, A a a! Nói câu đại lời nói thật, nô tỳ thân thủ không tồi, nếu là thực sự có khinh nhẫn tâm tư của hắn, đã sớm đắc thủ, nơi nào có thể bị hắn phát hiện. Ô ô nến đỏ vừa nói vừa diễn, đang nói xong cuối cùng một câu thời điểm thành công mà chọc giận chu Nam Bắc, nam nhân khi đương trường liền vọt đi lên. Nến đỏ tay mắt lênh lệ trực tiếp trốn đến nam cung minh phía sau. Ở nàng phát hiện này, nam nhân trên người có hoa ca ca chuyên trúc hương vị khi, nàng ngốc. Theo nàng biết, này mùi hương là hoa ca ca vì thuần thú chuyên môn điều chế mùi hương. Cách dùng dùng liêu cực kỳ đặc thù, người thường mua không nổi cũng sẽ không điều chế. Trong thiên hạ, chỉ có hoa ca ca một người sẽ, không biết người này cùng hoa ca ca rốt cuộc là cái gì quan hệ. Chu Nam Bắc ở nàng phát ngốc hết sức nhanh chóng sông lên muốn tấu nàng, tiểu nha đầu, ngươi còn tưởng xuống tay. Ngươi từ nơi nào mượn lá gan dám đối với ta xuống tay, ngươi có biết hay không ta là ai? Nến đỏ sau này một trốn, rong rạc nói, ta là nói ta tưởng đối với ngươi xuống tay thời điểm, hiện giờ ta liền ngươi đầu tóc thì cũng chưa động một cây, đã nói lên ta đối với ngươi không ý tưởng, ngươi cũng không nên hiểu sai. Mặt khác, mặc kệ ngươi là ai, nhưng không có lướt qua nhà ta chủ tử xử trí ta quyền lợi, hừ. Chu Nam bắt cái kia khí nha, cái này nha đầu tránh ở hai vợ chồng nơi này. Hắn là vô pháp lướt qua hai người bọn họ xử trí nữ nhân này, bất quá hắn nhưng thật ra có thể đối hai vợ chồng tạo áp lực. nha đầu này, các người rốt cuộc quản mặc kệ. Thấy chu Nam Bắc khí nhảy chân, Nam Cung Minh lại vẫn là nhàn nhạt nói, chu thần ý đi chúng ta đảo cũng rất muốn hướng về ngươi, chỉ là, này không có bằng chứng, chúng ta cũng rất khó hướng về ngươi, rốt cuộc nhân ra chỉ là nghe nghe vịt quay mùi hương, lại không cùng ngươi đến gần, cũng không cùng ngươi động tay động chân A. chu Nam Bắc cái chán gân nháy mắt nổ lên Còn thế nào cũng phải động tay động chân mới định tội trừng phạt đúng không? Nàng khởi cái này tâm tư chính là không nên, các ngươi không đối nàng tăng thêm quản giáo, còn thế nàng tìm kiếm lý do thoái thác. Không nói cái khác, bản công tử nếu là thần y, địa, trên người tự nhiên là thảo dược vị chiếm đa số, nàng người được hẳn là thảo dược vị, nơi nào là cái gì vị quay vị? Nàng rõ ràng chỉ là tìm cái lấy cớ qua loa lấy lệ các ngươi. Chu Nam bắt nhịn không được lẩm bẩm, thật muốn hướng về hắn, tùy tiện cái gì lý do đều có thể đứng ở hắn bên này. Nhưng hai người bọn họ phu thê cố tình không làm, còn vì nha đầu này làm biện hộ, thật là tức chết hắn. Chu thần y liền nói nhân ra cô nương cô y khinh nhờ ngươi, kia cũng chỉ là ngươi đơn phương ý tưởng, nhân ra cô nương người được trên người của ngươi vị quay vị, ngươi lại nói là người ta tìm lấy cớ, này án tử thật sự không hảo phan A. Công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, nếu ai cũng chưa đã chịu thương tổn, không bằng tính. Nam cung minh một mở miệng liền làm người điều giải. Lâm cẩm nhất ở một bên yên lặng mà nhìn. Trực giác tới nói nam cung minh đối nha đầu này, không bình thường a Như vậy tận lực giữ gì nàng, phản phất nha đầu này là hắn người nào giống nhau, có thể hay không là hắn phái lại đây giúp đỡ. Nhưng nhìn dáng vẻ không lớn giống a chẳng lẽ này nam nhân coi trọng đến đỏ. Nhưng thật ra có khả năng, rốt cuộc này nam nhân huyết khí phương cường, thân phận không bình thường, nhìn chắn nàng, vừa vặn có lại cưới một phòng tâm tư đâu. Nghiêm túc tới nói, này nam nhân có này tâm tư cũng bình thường nhưng nàng mạc danh mà cảm thấy một cổ mất mát cảm giác, trong lòng còn có một tia ghen tông. Nàng thật sự thích thường hắn. Không, không, không, không có khả năng, liền tính thích nàng cũng không có khả năng cùng loại này nơi trốn lưu tình nam nhân ở bên nhau. Chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ, nàng cùng hắn liền một phách hai tán. Nam cung minh nhạy bén mà đã nhận ra lâm cẩm nhất cảm xúc, không khỏi lộ bột nhảy dự, nàng hiểu lầm cái gì đi. Trước mắt còn không kịp chấn an lâm cẩm nhất, chu nam bắc liền che ở trung gian. Ta chính là sẽ không tính, các ngươi không thay ta làm chủ, kia cũng đúng, nữ nhân, ngươi nhưng đem cái đôi thẳng hảo, đừng làm cho ta ở. Này nam nhân thân phận không bình thường, chu Nam Bắc không dám cứng đối cứng, chỉ phải nuốt xuống cái này ngậm bồ hòn đối nha đầu bông lời hung ác. Cố tình nha đầu còn không đem hắn đương hồi sự, tránh ở Nam cung minh phía sau đối hắn làm mặt quỷ. chu Nam Bắc che lại tâm can đoán hận mà rời đi. Đa tạ đại tiểu thư cùng cô ra yêu thương, hướng về nô tỳ. Nguy cơ giải trừ. Nến đỏ đối với hai người hành lễ. Lâm cẩm nhất nhìn nha đầu này tùy tiện, ánh mắt trong suốt, trên người một cổ chính khí, thật sự tưởng tượng không ra cô thị phái nàng lại đây là có cái gì ý xấu. Nàng tiến lên tế hỏi thân phận lai lịch của nàng, là như thế nào bị cố thị mua vào lâm ra, lại như thế nào muốn lại đây cho nàng đương nha đầu. Nến đỏ nghe nói, cũng không nhàn rỗi, một bên cấp hai người thêm nước trà, một bên trả lời lâm cẩm nhất nói, nàng nói nàng chính mình là chạy nạn lại đây, lại là không hộ khẩu. Muốn đi gia đình giàu có tìm phân việc, gia đình giàu có đều không tiếp nhận nàng, là lâm gia người thấy nàng sẽ điểm thân thủ, liền lặng lẽ đem nàng đưa tới lâm gia. Nô tỳ nguyên bản cũng là không quen biết lâm gia phu nhân, là một nữ nhân khác cùng lâm lão ra đem nô tỳ lánh vào, ngay sau đó gặp được chính thức lâm gia phu nhân, nghe nàng nói, đại tiểu thư một người ở bên này không an toàn, riêng phân phó nô tỳ cùng tì bà hảo hảo chiếu cố đại tiểu thư đâu. Nến đỏ riêng cường điệu hảo hảo hai chữ, ý vị không cần nói cũng biết. Lâm cẩm nhất không nghĩ tới nha đầu này thật là thẳng thắn thành khẩn, đem cái gì đều cùng nàng nói, một chút tâm tư đều không tàng, này không khỏi làm lâm cẩm nhất hoài nghi nha đầu này là thật sự thẳng thắn thành khẩn, vẫn là dụng tâm kín đáo. Rốt cuộc lâm ra xa so nàng có thế lực, nàng nếu muốn hảo hảo sống sót, có cái ngày lành, thế nào cũng nên ôm chặt lâm ra đuổi a. Lâm cẩm nhất bán tín bán nghi, một bên nam cung minh lại là tin tưởng không nghi ngờ, nha đầu này từ nhỏ trong mắt liền không chấp nhận được hạt cát, nhìn đến không công chính sự. Liền tính không trô nói rõ lý lẽ, cũng sẽ sau lương sử điểm hư. Xem ra kia lâm viên ngoại thật là cùng ngoại thất thông đồng ở bên nhau, tưởng chí Cẩm Nhi vào chỗ chết. Hồ Độc còn còn không thực tử, này lâm viên ngoại thật sự so súc sinh còn không bằng, chờ hắn vội song bên này sự, định thế Cẩm Nhi hảo hảo xuất khẩu ác khí. Chương 91 nến đỏ thân phận. Lâm Cẩm nhất nghe nói, có chút tâm mệt, lâm ra bất quá là hơi chút có chút tiền mà thôi, liền có nhiều như vậy lục đục với nhau địa phương, nếu là lại đại điểm nhà cao cửa rộng Nên là có bao nhiêu tàn nhân à? Nến đỏ thấy lâm cẩm nhất có chút mệnh, chủ động cho nàng trải giường chiếu làm nàng nghỉ ngơi. Một bên bình phong thượng treo lâm cẩm nhất cùng nam cung minh quần áo, nến đỏ thấy thế vội thu hồi tới nói sẽ giúp bọn hắn tẩy hảo. Sắp trời cũng không còn sớm, nến đỏ cùng hai người đánh một tiếng tiếp đón liền lui đi ra ngoài. Lâm cẩm nhất nhìn nam cung minh nhìn theo nến đỏ rời đi, không chỉ có hừ nhẹ, nam nhân quả nhiên đều là đại mong heo. Nam cung minh nguyên bản cho rằng lâm cẩm nhất sẽ dò hỏi đến đỏ sự. Nhưng Lâm Cẩm Nhất chỉ tự chưa đề, đại khái là cảm thấy hỏi hắn cũng không có khả năng nói. Nhưng nữ nhân không hỏi, hắn dù sao cũng phải nói đi, miễn cho nàng tâm sinh hiểu lầm. Hắn rửa sát nàng, nhẹ nhàng mà gọi nàng. Lâm Cẩm Nhất nhưng không thật tốt tâm tình phản ứng hắn, quay đầu che lại lô thai nghỉ ngơi. Nam cung minh bực mình, nữ nhân này thật là càng lúc càng lớn mật, cư nhiên còn dám không để ý tới hắn. Lâm Cẩm Nhất, da trên người còn có thương tích, ngươi lên cấp da thượng dược. Rồi tay quát quát Lâm Cẩm nhất cái mũi Sau đó xấu xa mà dùng sức nhéo, lâm cẩm nhất bị bắt mở to mắt dây rủa mà đấm đánh hắn. Nam cung đại thế tử, nơi này lại không phải dương ra, ngươi đến nội muốn ta cho ngươi thượng dược. Tuy tiện tìm cá nhân không phải hảo, lại nói, nến đỏ kia nha đầu vừa tới, lại không biết ngươi chi tiết, người lại giảng nghĩa khí, ngươi tìm nàng không hảo sao. Ta lại không phải ngươi chuyên trúc nha đầu. Lâm cẩm nhất có chút hủy khuất, tuy rằng nàng không chút nào biết nội tình gả cho hắn, nhưng cũng không cần thiết chết bắt lấy nàng không bỏ đi Ngươi đương nhiên không phải ta chuyên trúc nha đầu, nhưng chúng ta là phu thê à, hiện giờ cũng coi như hiểu tận gốc dễ, nến đỏ kia nha đầu tuy rằng hảo, nhưng ta nhưng không có ở người xa lạ trước mặt lỏa lộ ra thị thói quen, ta còn là hy vọng nương tử có thể giúp ta. Nam cung minh cố ý để sát vào nàng, vẻ mặt chờ đợi mà nhìn nàng. Lâm cẩm nhất khí cực phản cười, ta chưa cho ngươi thượng dược phía trước cũng coi như là người xa lạ à, chẳng qua liền chịu trách nhiệm cái ngươi thê tử danh phận thôi. Kia không giống nhau, trong lúc nguy cấp. Ngươi cho ta thượng dược, kia cũng là không gì đáng trách, này lại không phải trong lúc nguy cấp. Nam Cung Minh theo lý cố gắng, hy vọng Lâm Cẩm Nhất có thể cho hắn cái hòa nhã. Lâm Cẩm Nhất nơi nào là như vậy dễ nói chuyện, lập tức sinh khí mà vươn nắm tay, uy hiếp hắn, ngươi lại không cút đi, đường trách ta đối với ngươi không khách khí. Nam Cung Minh cố ý chơi xấu mà nhìn nàng, không quan hệ, ngươi không cần cùng ta khách khí. Dứt lời, Lâm Cẩm Nhất thật sự vươn tay cho hắn một quyền. Thằng đánh hắn thương chỗ. Nam cung minh lập tức đau kêu lên một tiếng. Nô, no, nữ nhân, ngươi đánh đau ta. Nam cung minh che lại thương chỗ, ưu hóa ủy khuất mà nhìn nàng. Đánh chính là ngươi, ngươi không phải có tiền sao. Đi làm chu lão bản cho ngươi lại khai một gian phòng, đừng cùng ta tế một chỗ. Tưởng tượng đến này nam nhân về sau khẳng định sẽ cưới rất nhiều tiểu thiếp, lâm cẩm nhất liền chịu không nổi, trước kia không biết thân phận của hắn, cùng chung chăn gối cũng liền thôi, có biết về sau, hắn còn muốn cho nàng cùng hắn làm vợ chồng, nàng mơ đi thôi Lâm Cẩm Nhất đứng dậy chuẩn bị đem nam nhân đẩy ra đi, nam cung minh ý đồ bắt lấy sở hữu hết thể có thể bắt lấy đồ vật chết an vạ Lâm Cẩm Nhất bên người, nhưng Lâm Cẩm Nhất thấy thế bất chấp tất cả, trực tiếp đem hắn khiêng lên. Nữ nhân, Lâm Cẩm Nhất, người trước đem buồn thế từ bông, có nghe thấy không, ta biết ngươi tức giận nguyên nhân, là bởi vì nến đỏ đúng hay không, ta cùng ngươi nói, ta hiện tại liền cùng ngươi giải thích. Lâm Cẩm Nhất dừng lại, nghĩ nghĩ vẫn là cho hắn một cái cơ hội giải thích. Lâm Cẩm Nhất Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực giữ gìn đến đỏ, ta cùng ngươi nói, kỳ thật nàng là ta nghĩa muội, ta cùng nàng chi gian thanh thanh bạch bạch. Kiếp trước không ít nữ tử đối hắn biểu lộ tâm ý, vì hắn tranh giành tình cảm, lâm cẩm nhất như vậy nhi hắn thực xác định chính là bởi vì hắn mới vừa rồi đối đến đỏ nhiều có chiếu cố, cho nên ghen tị. Nguyên bản nghĩ chỉ cần hắn giải thích, lâm cẩm nhất chắc chắn đại phát tử bi không đem hắn quang ra ngoài, nhưng hắn xem nhẹ nữ nhân ở tìm tra thời điểm trinh thám năng lực. Nghĩa muội kia vì sao ngươi nghĩa mội không quen biết ngươi? Đó là bởi vì ta dịch dung, đúng rồi, ngươi muốn hay không nhìn xem ta chân thật mặt, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Nam Cung Minh bắt lấy lâm cẩm nhất tay sờ hắn mặt. Dịch dung. Liên tính ngươi dịch dung, ngươi thanh âm không thay đổi, vì cái gì ngươi nói chuyện ngươi nghĩa muội vẫn là nhận không ra ngươi, ngươi đem ta đương ngốc tử hồ đồ đúng không? Lâm cẩm nhất ném ra hắn tay, đối hắn mặt nhưng không có gì hứng thú, mỗi ngày xem, đều nhìn chán. Nam Cung Minh kinh ngạc Lâm Cẩm Nhất chú ý tới chi tiết, ngay sau đó giải thích nói, đó là bởi vì ta sẽ biến âm. Nàng đương nhiên nghe không hiểu. "Hừ, kia cha mẹ ca tẩu cùng ngươi nói chuyện, ngươi như thế nào sợ lộ ra dấu vết không dám nói lời nào?" Nam Cung Minh một nghẹn, biên không ra, Lâm Cẩm Nhất thấy thế, hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó trực tiếp mở cửa đem hắn quăng ra ngoài. Không thành thật ngoạn ý nhi, còn vọng tưởng đã lừa gạt nàng. Lâm Cẩm Nhất đem cửa khóa kỹ, trực tiếp một người bá chiếm một trương giường lớn. Khách điếm đầu đèn đuốc sáng trưng, ngọn nến cả đêm đều sẽ không tắt, lúc này sáng trưng khách điếm đầu, không ít người còn chưa đã thèm mà vùng quên uống rượu, đồng nhiên bành một tiếng, khách điếm tất cả mọi người nhìn lại đây. Lầu ba một người nam nhân bị nữ nhân ném ra tới. Là bọn họ hoa mắt sao? Dùng sức xoa xoa đôi mắt, xác định không nhìn lầm, khách điếm đầu đốn khi tạc. Hắc, hôm nay hiếm lạ à, mới vừa rồi chu thần y quăng ra ngoài một nữ nhân, lúc này lại bị một nữ nhân ném ra tới một cái nam nhân. Đáng giá nhắc tới chính là, chu thần y đi lớn lên ngọc thụ lâm phong, ném ra tới nữ nhân lại là phản cao chi đê tiện nữ tử, mà lầu ba nữ nhân bọn họ tuy không biết trông như thế nào, lại thấy rõ ràng ném ra tới nam nhân kia tướng mạo Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi khe khẽ nói nhỏ, cười nhạo nam cung minh cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nam cung minh nghe nói khí thẳng chửi ma nó, hắn cũng là thiên Nga được không? Những người này có thể hay không nói chuyện. chu Nam Bắc ở đối diện đem hết thể thu hết đáy mắt không cấm gợi lên khoẹt môi nguyên lai like này nam nhân không chỉ có sợ dương ra người còn sợ vợ a thiên ngoại lai like khách náo nhiệt cả đêm lâm cẩm nhất lại ngủ phá lệ thơm ngọt nơi này giường chất thật sự đặc biệt thoải mái chờ nhà mới cái hảo nàng cũng định chế mấy trương như vậy giường thiên ngoại đại lượng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa lâm cẩm nhất hỏi một câu ngoài cửa liền vang lên nến đỏ thanh âm mở cửa ra nến đỏ bưng bữa sáng tiến vào đại tiểu thư nhanh lên ăn cơm sáng nghe đầu bếp nói đây đều là bọn họ sở trường nhất đồ ăn, ta đã quên này đều tên gọi là gì, bất quá mỗi nói đồ ăn đều đặc biệt mê người, ta nhìn đều nhịn không được chảy nước miếng. Nến đỏ đem đồ ăn bưng lên trên bàn, cấp Lâm Cẩm Nhất thịnh một chén cơm. Lúc này Lâm Cẩm Nhất nhớ tới hôm qua Nam Cung Minh cùng nàng lời nói, có chút hoài nghi đến đỏ thân phận. Nến đỏ, này đó đồ ăn ta cũng ăn không hết, không bằng cùng nhau ngồi xuống ăn đi. Lâm Cẩm Nhất ý bảo Nến đỏ ngồi xuống, Nến đỏ cũng không ngượng ngùng, nói thẳng tạ sau ngồi xuống. Đại tiểu thư tưởng cùng nô tỳ nói cái gì lời nói. Nến đỏ cũng không nốc, biết lâm cẩm nhất là muốn tìm nàng hỏi chuyện, cho nên đi thẳng vào vấn đề. Cô nương này tính nết nhưng thật ra không tồi. Hơn nữa nàng lời nói cử chỉ cũng có chút giống nhà cao cửa rộng ra tới cô nương. Nam Cung Minh là hoàng thân quốc thích, nếu là hắn nhận thức trước mặt vị cô nương này, nói vậy nàng thân phận thật sự cũng nhất định không đơn giản. Nghĩ thông suốt sau, lâm cẩm nhất thử do hỏi, cô nương chính là có một cái nghĩa ca. Chương 92 lại nhìn đến bí mật. Nghĩa ca, nến đỏ có chút nốc, không rõ lâm cẩm nhất vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Nến đỏ không biết gì thần sắc làm lâm cẩm nhất xác định nam cung minh đang nói dối, nam nhân quả nhiên đều là đại móng heo, không có lúc nào là không nhớ tới trai ôm phải ấp. Hắn rõ ràng đối nến đỏ có hảo cảm, lại lừa nàng nói là chính mình nghĩa muội, liền tính là nghĩa muội, kia cũng là không có huyết thống quan hệ, có thể đặt ở mỹ mắt phía dưới bồi dưỡng cảm tình. Thích nhân ra, liền tùy ý tìm cái lấy cớ đem nàng lưu lại. Một khác đầu lại còn không buông tha chính mình, tùy ý đùa bỡn nữ tử cảm tình, quả nhiên có quyền thế nam nhân không thể tin. Liên ở lâm cẩm nhất quyết định về sau đều không cần tin tưởng nam cung minh thời điểm, nến đỏ đống nhiên nhớ tới cái gì sửa miệng. Đúng vậy, cũng có thể nói như thế, bất quá người là như thế nào biết ta. Nô thì có cái ca ca. Nến đỏ kích động mà thiếu chút nữa đứng lên, chẳng lẽ hắn ca ca thật sự còn ở. Lâm cẩm nhất lại là nghi hoặc, có nghĩa ca chuyện này hẳn là sẽ không dễ dàng quên đi vì cái gì nến đỏ giống như không nhớ rõ việc này. Bất quá nàng có thể sửa miệng, cũng thuyết minh nam cung minh nói cũng xác thật có vài phần mức độ đáng tin. Liền không cần nộ tì nộ tì mà xưng hô, dù sao ta cũng không phải lâm gia công nhận đại tiểu thư chuyện này là ta tướng công nhắc tới hắn nói ngươi là hắn nghĩa muội như thế nào cô nương ngươi giống như còn không biết việc này đâu. Cái này đến phiên nến đỏ nghi hoặc, ngươi nói hắn nói ta là hắn nghĩa muội chính là ta chưa thấy qua hắn A hắn khẳng định biết điểm cái gì Trách không được trên người hắn hương vị rất quen thuộc. Lâm Cẩm Nhất gật gật đầu, này liền nói thông, nam nhân là dịch dung, nàng chỉ là người được trên người hắn khí vị có chút quen thuộc, không quen biết hắn cũng ở tình lý bên trong. Bất quá ở tình lý bên trong cũng tại dự kiến ở ngoài, vì cái gì rõ ràng cảm thấy quen thuộc, nên đó lại chính là nghe không ra nam cung minh thanh âm. Mỗi người thanh âm đều là bất đồng, đặc biệt là ở chính mình thân cận người trước mặt, cho dù không cần xem diện mạo. Chỉ cần nghe thanh âm liền có thể phân rõ rõ ràng người nói chuyện là ai. Đúng rồi, hắn khẳng định là dịch dung, thanh âm cũng thay đổi, hắn dám cùng ngươi nói chính là nói minh hắn chính là người kia, ta đi tìm hắn đi. nén đỏ kích động mà lập tức đứng lên, có thể tưởng tượng đến cái gì, đống nhiên dừng lại, ta ca hắn cùng ngươi thành thân, ta đây về sau không gọi ngươi đại tiểu thư, ta muốn kêu ngươi tẩu tử, tẩu tử. Lâm cẩm nhất hoàn toàn ốc, này thanh tẩu tử kêu nhưng thật ra vang dội sợ nàng không nhận dường như. Bất quá nàng vốn dĩ cũng không tính toán nhận, kia nam nhân thái độ còn không có làm mình xác nàng không thể liền như vậy chặt đứt rất chính mình nửa đời sau mình. hạnh phúc. Người này tẩu tử kêu sớm chút, người nghĩa ca chính quy phu nhân danh hiệu, về sau ai đương còn không nhất định đâu. Lâm Cẩm Nhất hơi hơi mỉm cười. Nến đỏ còn không có phản ứng lại đây. a, có ý tứ gì? Người cùng ta ca giận dỗi. Đúng rồi, người cùng ta ca là như thế nào nhận thức? Ép gả. Môn không đăng hộ không đối. Hắn là cao cao tại thượng vân thượng nhân, ta là hèn mọn như bùn tụ trung điểu, cái này cũng chưa tính, hắn trong lòng còn có nữ nhân khác đâu. Lâm Cẩm Nhất nói cuối cùng một câu thời điểm, có khác thâm ý mà nhìn nàng, hy vọng nàng có thể minh mạch, không cần ngây ngốc mà không tin. nếu đỏ rất là hoài nghi Lâm Cẩm Nhất nói, ngươi nói hắn trong lòng còn có nữ nhân khác. Không có khả năng đi. Ta chưa từng gặp qua hắn cùng nữ nhân khác thân cận quá, trừ bỏ ngươi. Nàng lục soát khắp chính mình sở hữu ký ức. Trước sau tìm không thấy có thể cho nàng hoa ca ca nhìn với con mắt khác nữ nhân a hốn hồ nàng cùng hắn cảm tình như vậy hảo, hắn thích ai đều sẽ cùng nàng nói. Người có thể lớn mật mà tưởng, thậm chí hướng chính mình trên người tưởng. Lâm cầm nhất tưởng, chính mình lời này đủ minh bạch chưa, nàng phạm là hoài nghi một chút chính mình, đề tài này không phải trở nên đơn giản nhiều. Bọn họ yên tâm, chỉ cần bọn họ trong lòng đều có lẫn nhau, nàng tuyệt đối sẽ cho hai người bọn họ đẳng vị trí, còn sẽ trốn đến rất xa. Nến đỏ nghe thế câu nói thời điểm, giật mình mà từ trên châu ngồi ngã xuống dưới. Nàng không thể tin tưởng mà chỉ vào chính mình, lặp lại hỏi lâm cầm nhất, tẩu tử, ngươi nghe hắn chính miệng nói qua hắn thích ta sao? Chính miệng nói, hắn thật sự nói, lâm Cẩm nhất phi thường buồn bực, này có cái gì không thể tin được, nàng là nghi ngờ chính mình mị lực vẫn là nghi ngờ nam nhân lấy hướng vấn đề. Bất quá nàng vẫn là trả lời, không có chính miệng nói, nhưng ngươi liền không phát hiện hắn thích ngươi, hắn còn nơi trốn giữ gìn ngươi đâu. Nến đỏ lúc đầu, không có chính miệng nói ta cũng không tin, ta là hắn thân muội muội, hắn giữ gìn ta chẳng lẽ không nên sao? Lúc này đến Phiên Lâm cẩm nhất lưu lưới, nến đỏ mới vừa nói cái gì? Nàng là hắn thân muội muội, "Thiên a, trách không được Nam Cung Minh sẽ như thế giữ gìn nàng, nguyên lai là nàng hiểu sai. Dễ thân muội muội không phải muội muội sao? Vì cái gì muốn nói là nghĩa muội đâu?" Đối này, nến đỏ mã bất đình để mà giải thích, ta ca khi còn nhỏ bị người ôm sai rồi, đôi ta thật là huynh muội. Hắn nói với ngươi thích, khẳng định không phải ngươi cho rằng cái loại này thích. Lúc này, Nam Cung Minh vừa vận tiến vào nên đỏ lập tức đối hắn hô một tiếng ca. Nam Cung Minh thần sắc hơi trệ, nhưng thực mau khôi phục lại, đối nàng nói, Tiêu nghĩa ca. Nga, nghĩa ca, ngươi như thế nào có thể đối tẩu tử nói ngươi thích ta loại này lời nói tới? Làm hại tẩu tử hiểu lầm nửa ngày. Nam Cung Minh nhất thời quay đầu hắc mặt hỏi Lâm cầm nhất, ta khi nào cùng ngươi nói ta thích nàng? Lâm cẩm nhất bụng mặt muốn tìm cái khe đất chui vào đi, hắn sắc thật chưa nói quá, là chính mình nghĩ lầm, nhưng hắn ngày hôm qua như thế nào không nói rõ ràng. Ngày hôm qua ngươi phàm là tin ta giải thích, nào có nảy ra ô long. Nam nhân không chút khách khí mà nhắc tới đêm qua việc, lâm cẩm nhất nghe xong hận không thể đường trường đem chính mình giấu đi. Ngày hôm qua hắn sắc thật giải thích, nhưng nàng tự cho là hắn là thích đến đỏ, cho nên, nay kỳ thật cũng trách hắn, nghĩa muội hòa thân muội quan hệ có thể giống nhau sao. Nghĩa huynh mội không có huyết thống quan hệ, lại hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, kia quan hệ là bình thường phu thế có thể so sánh đến quá sao. Nàng đương nhiên cảm thấy chính mình càng không địa vị một ít. Nhược nhược mà ngẩng đầu, lâm cẩm nhất phát hiện nam cung minh chính nghiến răng nghiến lợi mà nhìn nàng, phản phất trách tội nàng đêm qua đem hắn quăng ra ngoài một chuyện. Lâm cẩm nhất khí thế thấp phản phất không thể cùng chi tướng chống lại. Nam nhân tưởng đem nàng kéo qua tới, nhưng lâm cẩm nhất sắc mặt đỏ bừng mà chạy nhanh dơ chân liền chạy. Nam cung Minh rối tay bắt một cái không, ca, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi có nói cái gì không thể cùng tẩu tử nói rõ ràng. Đúng rồi, ngươi là như thế nào từ Ngự Hoa phủ chạy ra tới, ngươi hiện tại hẳn là cũng là không hộ khẩu đi, kia dựa vào cái gì ngươi còn có thể cưỡi đến tức phụ, ta phải trốn đông trốn tây. Nếu đỏ không phục mà vây quanh hắn đảo quanh, này khí vị, này khí chất, này ánh mắt, quả thực cùng Hoa ca ca giống nhau như lúc, hắn dị dung, khẳng định là trộm dùng ai thân phận. Nam cung Minh nhìn nàng. Đột nhiên ra tiếng nói, ai là ngươi ca. Ngươi nhận rõ không, đem ta nương tử khí chạy, ngươi bồi ta một cái nha. A phi. Ta lại kêu ngươi một tiếng ca ta liền cùng ngươi họ, không biết tốt xấu loạn ý nhi, rõ ràng là ngươi khí chạy, ngươi còn lại ta, ngươi cho ta chờ. Nến đỏ khí tắt bao, trực tiếp đi ra ngoài truy Lâm Cẩm Nhất, nàng này ca ca quá thiếu tấu, nàng muốn cùng tẩu tử mặt trận thống nhất, tức chết hắn. Lâm Cẩm Nhất ra tới thời điểm gặp được Tiết Lan, gần nhất Tiết Lan thực nghe Lâm Cẩm Nhất nói dạn lực không ra khỏi cửa, ra cửa liền mang khăn che mặt, hôm nay sáng sớm nghĩ ra môn đi dạo, không nghĩ tới vừa vặn liền gặp Lâm Cẩm Nhất. Hai ngày này việc nhiều, Lâm Cẩm Nhất thiếu chút nữa quên mất Tiết Lan sự, hiện tại vừa vặn có rảnh, Lâm Cẩm Nhất tính toán lại đem nàng nửa khuôn mặt cấp chữa trị. Chu Nam Bắc vẫn luôn ở chú ý Lâm Cẩm Nhất, thấy nàng cùng Tiết Lan ở bên nhau, mã bất đình để ngầm đi, tính toán học học Lâm Cẩm Nhất cửa này thần kỹ. Nào biết hắn một lại đây, Lâm Cẩm Nhất đôi mắt kim quang chợt lóe, lại phát hiện bí mật Trương 93 tìm cái khe đất chui vào đi. Chu Nam Bắc nửa người dưới cư nhiên treo điều xà. Thiên A, hắn liền không cảm thấy sống lưng lạnh cả người, cả người nhút nhát sao. Nàng gặp qua có người đem xà triền ở trên cổ tay, còn có người đem xà treo ở trên cổ, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua có người đem xà triền ở trên đùi. Kia xà nhìn qua chừng người thủ đoạn như vậy thôi, đen nhánh mà phát ra lánh mang u quang, thật dài lưỡi rắn nổ ra, phản phất ngay sau đó liền sẽ mở ra miệng rộng hung hăng mà cắn hạ nhân một ngụm thì tới. Xa lớn lên khái sầm dọa người còn chưa tính, mẫu chốt còn xoay quanh ở hắn trên đùi, đầu rắn đôi với. Khu, hắn liền không chê cách đứng người sao. Mặc kệ đây là cái dạng gì hắc ám hương thú, nàng đều không thể lý giải, chỉ nghĩ ly đến nảy nam nhân rất xa. Chu nam bác hương thú hừng hực mà lại đây, lâm cẩm nhất ra vẻ không thấy được hắn. Lâm nương tử, dùng quá cơm thực sao? Hôm nay ta tự mình đi sau bếp phân phối nhà của chúng ta tốt nhất đầu bếp cho ngươi làm mấy cái chuyên môn hảo, còn hợp khẩu vị. Thấy Lâm Cẩm Nhất tựa hồ trốn tránh hắn, Chu Nam bất nhịn không được dỗi tay đến nàng trước mặt phất phất tay. "Ân, An qua, đa tạ Chu thần Y Lâm Cẩm Nhất tránh bất quá đi, chỉ đơn giản ứng một câu, một bên Tiết Lan cũng nhìn ra Lâm Cẩm Nhất tựa hồ là ở tị hiểm, liền thế Lâm Cẩm Nhất nói chuyện. "Chu thần Y Ilya như thế nào không hỏi xem ta ăn không có?" Như thế nào không cho đầu bếp cũng cho ta là một phần, nhân ra lâm nương tử chính là có phu quân, ngươi này bận trước bận sau, vì cái gì nha? Chu Nam Bắc liếc liếc mắt một cái mặt bộ che đậy kín mít tiết lan, âm thầm nghiến răng ngại nàng xen vào việc người khác, một phương diện lại không thể không giải thích. Lâm nương tử cùng ngươi bất đồng, nàng là bản thân y tự mình mời lại đây, tưởng cùng nàng nói điểm suy ý. Thiết, ngươi không thế nào không tìm nàng tướng công nói đi. Nhân ra là cái nữ nhân, Chu thần y một chút cũng không biết tị hiểm. Thiết Lan khẩu vô che đậy, tự nhiên là nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Chu Nam bắt trừng mắt nàng, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi câm miệng, lại lắm miệng tiền thuê nhà phiên gấp đôi. Ngươi khai hắc điếm a ngươi, cố định lên giá." Thiết Lan khí lập tức nhảy dựng lên. Mắt thấy hai người bởi vì nàng xào lên, Lâm Cẩm nhất chạy nhanh ngăn lại. "Chu Thần Y, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì sinh ý a, không biết ta nơi này còn có cái gì là Chu Thần Y có thể xem thượng." Này Chu Thần Y nếu muốn nói suy ý kia cũng đúng, nói ngắn gọn, trải vớt rõ ràng nàng cũng có thể sớm một chút thoát thân. Rốt cuộc xa thứ đồ kia gặp được người sống nhịn không được sẽ hung tính quá độ, chui ra tới cắn người một ngụm đâu. Chu Nam Bắc thấy lâm cẩm nhất như vậy thông khoái, cũng không hề quanh coi lòng vòng, chỉ chỉ chỉ tiết lan, cùng lâm cẩm nhất nói điều kiện. Bản thân y gì biết ngươi học được một môn thần kỹ, ta cũng biết đợi lát nữa ngươi muốn làm gì, lâm nương tử nếu là có thể làm ta vào xem ngươi như thế nào làm, điều kiện nhầm ngươi khai thế nào. Vốn đang muốn nhận nàng đương đồ đệ, nhưng nàng nam nhân bối cảnh không đơn giản a, phòng trừng này nhất chiêu không thể thực hiện được, Chu Nam Bắc đành phải thay đổi bộ cách nói. Lời nói vừa ra, Lâm Cẩm Nhất cùng Tiết Lan tập thể giật mình, Tiết Lan nuốt chính mình mặt, không thể tin tưởng nói, ngươi một đại nam nhân không trải qua bổn tiểu thư đồng ý, liền tự mình nhìn trộm bổn tiểu thư dung mạo, thật là buồn cười, ngươi nếu nhìn trộm bổn tiểu thư dung mạo, nhất định phải muốn cưới ta, bằng không, bằng không thế nào? Chu Nam bắc chưa từng có chịu quá ai uy hiếp. Cái kia lấy lệnh bài uy hiếp quá hắn nam nhân thúi tính một cái, bất quá nhân ra là hoàng thất người, hắn không hảo minh đối nghịch, nữ nhân này lại không có gì bối cảnh, dám như thế uy hiếp hắn, ăn mấy cái gan hùm mật gấu. Tiết Lan thấy Chu Nam Bắc đống nhiên hung quang hiện ra, thức thời đệ ngầm miệng. Tiết Lan sợ hắn, lâm cẩm nhất nhưng không sợ, chỉ là nàng bí mật còn không thể cho hắn biết, càng không thể làm hắn đi vào xem. Chu thần ý yêu cầu này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Rốt cuộc chúng ta đều là nữ tử, liền ngươi một đại nam nhân. Này có cái gì không tốt, bản thân y đi vào còn có thể giúp các người đánh trợ thủ, chỉ cần làm ta đi vào, cái gì sống ta đều có thể giúp các người làm. Chu Nam Bắc sợ lâm cẩm nhất không đáp ứng, lời thề son sắc mà thề. Chu Thần y này căn bản không phải giúp không hỗ trợ vấn đề. Lâm cẩm nhất lôi kéo tiết lan lui về phía sau vài bước, không biết vì sao, nàng túi đầu càng xem Chu Nam Bắc trên người xoay quanh cái kia xà liền càng cảm thấy quỷ dị. Đó là cái gì vấn đề? Chu Nam Bắc chấp nhất nông nỗi bước ép sát. Hắn đối loại này y thì thuật quá mức với si mê, thật sự tưởng gấp không chờ nổi đi học đến nàng này y thì thuật tinh túy. Hắn đi phía trước một bước, Lâm Cẩm Nhất liền lôi kéo tiết lan lui về phía sau một bước, thấy thật sự tránh không khỏi đi, Lâm Cẩm Nhất bất đắc gì nói. Chu thần y thì tùy thân mang theo công kích tính cực cường súng vật, đi theo chúng ta lại đây không thích hợp đi. Súng vật. Chu Nam bắt sửng sốt một chút, có chút không hiểu đây là có ý tứ gì. Bản thân y thì chưa bao giờ dưỡng súng vật, càng không cần phải nói tùy thân mang theo. Lâm Nương Tử vẫn là không cần tìm lấy cớ, coi như là giúp Chu Mỗ một cái vội biết không? Ta không tìm lấy cớ, ngược lại là ngươi đừng dảo biện, ngươi sủng vật mới vừa rồi đều lộ ra cái đuôi, là một con rắn. Vừa dứt lời, Tiết Lan nghe được xả cái này tự, lập tức dọa thét chói tai. Xuống dưới tìm kiếm Lâm Cẩm Nhất đến đỏ nghe được thanh âm đuổi lại đây. Chu Nam bắt trong mắt chứa đầy không thể tin tưởng, túi đầu cẩn thận mà nhìn thoáng qua chính mình ống quần, sau đó ngạc nhiên hỏi Lâm Cẩm Nhất, ngươi thấy được? Thật hay giả? ta nhìn đến còn có thể có giả sao? Chu thần y gì mang theo xả lại đây đến tột cùng là ý muốn như thế nào? Tưởng tạo thành chúng ta khủng hoảng sao? Này một câu vừa vặn bị lại đây đến đỏ nghe được, lập tức che ở lâm cẩm nhất trước mặt. Vui, ngươi ly nhà của chúng ta người xa một chút, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Này nam nhân trên người có xả? Tất nhiên dấp tâm bất lương. Chu Nam Bắc nhìn thấy đến đỏ, phổi đều phải khí tạc, nghe được nàng làm hắn ly lâm cẩm nhất xa một ít, lập tức không bình tĩnh. Như thế nào nào nào đều có ngươi, ngươi có phải hay không thích bản thân y gì cố ý khiến cho bản thân y gì chú ý. Nến đỏ khí cười, ngươi tỉnh tỉnh đi, ta còn chưa nói ngươi thích nhà ta. Đại tiểu thư đâu, liền ngươi như vậy thích khác loại sủng vật nam nhân, ai thích ngươi đều là thai nạn. Nến đỏ nhớ kỹ chính mình là cái không hộ khẩu, cho nên không dám quang minh chính đại mà sưng lâm cẩm nhất vì tẩu tử. Ngươi, con mắt nào của ngươi thấy ta thích khác loại sủng vật, ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cái cách nói. Ta liền cáo ngươi phỉ bán, đây chính là liền ngươi chủ tử đều cứu không được ngươi. Hừ, ta không cần xem, bởi vì ta cái mũi linh à, ta nghe thấy được, trên người của ngươi hẩn giấu một con rắn, muốn hay không ngươi hiện tại liền cởi ra quần áo làm chúng ta kiểm tra nhìn xem. Vài người vây làm một đoàn thời điểm, trong tiệm sở hữu khách nhân đều nhìn lại đây. Chu Nam bắc lại ngốc lại kinh, ngươi còn có thể nghe đến. Không đúng, ngươi từ đâu ra mặt dám để cho ta cởi quần áo, ta cởi quần áo ngươi dám xem sao dám à, như thế nào không dám. Nếu là ta nhìn đến trên người của ngươi cất dấu xả, ta đây liền đi quan phủ cáo ngươi, cáo ngươi ý đồ tiếp cận chúng ta, đối chúng ta mưu đồ gây rối. Nếu là không có kiểm tra ra tới, ta tự mình cho ngài lao đạo khiển bồi tội, thế nào? Nếu đỏ một bộ không sợ trời không sợ đất, chân thành hộ chủ bộ dáng, nhậm là ai đều chọn không ra sai. Chu Nam Bắc thấy trước mặt nữ nhân cùng Lâm Cẩm Nhất đều là một bộ lời thề son sắt bộ dáng, lập tức luống uống. Hắn úi đầu lại lần nữa lặp lại kiểm tra rồi chính mình một lần, này quần áo đem hắn bánh bao thịt bọc kín mít, nơi nào cũng không lộ ra tới, như thế nào khiến cho các nàng nhìn đến, nghe thấy được đâu. Gặp khách sạn người toàn bộ đều dùng chế rêu ánh mắt xem hắn, Chu Nam Bắc bất chấp tất cả, xoay người liền trở về chạy. chương 94 Chu Nam Bắc bí mật Trở lại chính mình chuyên trúc nha gian, Chu Nam Bắc chạy nhanh đưa tới Thanh Ngọc, gấp đến độ đầy mặt đỏ bừng mà do hỏi, người hảo hảo xem xem ra, có hay không nhìn đến cái gì. Thanh Ngọc không minh bạch chủ tử làm hắn nhìn cái gì, mang theo nghi hoặc ánh mắt lặp lại từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu đều nhìn một lần, sau đó lắc đầu, chủ tử, nhìn không ra tới, không biết ngài làm thuộc hạ nhìn cái gì. Thật sự, cái gì đều nhìn không ra tới sao? Ra lại cho ngươi đi hai bước, ngươi lại hảo hảo xem xem. Chu Nam Bắc không có giải thích, kia hai nữ nhân chỉ bằng xem cùng nghe là có thể nhìn ra tới trên người hắn khắc thường, nói vậy hắn không giải thích, Thanh Ngọc hẳn là cũng có thể nhìn ra tới. Thanh Ngọc thấy nhà mình chủ tử sắc mặt thực mất tự nhiên, phản phất bị người bắt được cái gì cái đuôi giống nhau hoảng loạn. Hắn lại lần nữa lặp đi lặp lại nghiêm túc nhìn bài biến, như cũ bắt đầu. Chu Nam Bắc nghe nói vẫn là không tin, hắn lại kéo hắn đến chính mình trước mặt, tới tới tới, ngươi lại hảo hảo nghe nghe ra trên người có cái gì khí vị không có. Thanh Ngọc mở to hai mắt nhìn, khó hiểu nhà hắn chủ tử vì sao hỏi như vậy, hắn để sát vào người một chút, ngẩng đầu xem nhà hắn chủ tử, rất hương, một chút đều không xú. Vô nghĩa, ta đương nhiên biết không xú, ta là hỏi người già trên người có cái gì khác khí vị. Thanh Ngọc chạy nhanh cúi đầu dùng sức nghe nghe, sau đó lại dùng sức lắc đầu, chủ tử, thuộc hạ cái gì đều nghe thấy không được. Chu Nam Bắc đục trí, hắn nhìn không ra tới, Thanh Ngọc cũng nhìn không ra tới, kia nàng hai là như thế nào biết chính mình trên người có điều xà. Bực bội rất nhiều, Chu Nam Bắc vây vây tay làm Thanh Ngọc đi ra ngoài. đại trong phòng không có một bóng người sau, Chu Nam Bắc tả hữu nhìn xem. Rồi tay cởi xuống chính mình ngay lưng. Lúc này, nến đỏ trộm đi theo đi vào hắn trước phòng, chọc mở cửa sổ giấy muốn nhìn một chút này, nam nhân đang làm cái gì miêu nị. Nhưng không nghĩ tới híp mắt mới vừa thấu đi lên, thình linh liền nhìn đến bên trong nam nhân đem quần áo quần cởi cái tinh quang hình ảnh, lại còn có hảo xảo bất xảo mà vừa lúc thấy được hắn ống quần thượng xà. Kia xả khẩn xoay quanh ở nam nhân đùi phải thượng, phun đỏ thám tin tử, một đôi xả mắt mạo lạnh leo hàn quang, làm người không rét mà run nến đỏ thân mình khẽ run lên, rất nhỏ thanh âm nháy mắt làm Chu Nam Bắc có điều phát giác. Ai? hắn khẽ quát một tiếng, nến đỏ sợ tới mức chạy nhanh xoay người chuẩn bị khai lưu, nhưng không nghĩ tới Nam Nhân môn là hờ khép, nàng xoay người thời điểm không cẩn thận đụng vào môn, cả người lập tức ngã quỵ đi vào. giờ phút này trơn bóng trần như nhộng Nam Nhân nhìn thấy nến đỏ lập tức xả quá một bên quần áo che đậy chính mình bộ vị mấu chốt, đồng thời còn không quên gầm nhẹ một tiếng đem thanh ngọc kêu lên tới. biết này Nam Nhân lòng dạ hẹp hỏi thực. Nến đỏ sợ hắn sẽ không bỏ qua nàng, chạy nhanh bỏ dậy. Nhưng thanh ngọc theo tiếng mà đến, nhìn thấy trong phòng một màn, hắn lập tức đem nến đỏ đổ ở bên trong đóng lại cửa phòng. Nến đỏ ra không được, rứt khoát thoải mái hào phóng mà quay đầu nhìn hắn. Hừ, nguyên lai trên người thật sự có dấu xạ a, chúng ta mới vừa rồi cũng không tính đoan của ngươi, ngươi mang theo như thế nguy hiểm sùng vật chính là tưởng đối chúng ta mưu đổ gây rối. Chu Nam Bắc khí hàm răng cắn khanh khách rung động, chỉ hận hận mà nhanh chóng trốn đến một bên bình phong mặt sau mặc quần áo. Nhưng thật ra một bên thanh ngọc nhịn không được sửa đúng. Cái gì tàng, đó là cao tăng cho ta ra chủ tử họa bùa hộ mệnh, đã làm pháp khai qua quang. Nến đỏ nghe vậy mở to mắt, ngươi nói thứ đồ kia không phải thật sự. Thiệt hay giả, như thế nào như vậy giống? Hồi tưởng khởi mới vừa rồi kia xà đôi mắt, kia thật là xem một cái sống lưng đều nhịn không được lạnh cả người A. Vừa nghe đến thứ đồ kia có thể là họa đi lên, nên đỏ nhịn không được hiếm lạ mà đi phía trước đi hai bước, lại mở mở mắt. Nữ nhân! Ly lão tử xa một chút, hôm qua nghe lão tử mùi thơm của cơ thể, hôm nay nhìn lén lão tử quả thể. Lần này ta thế nào cũng phải làm người chủ tử cấp cái cách nói mới được. Chu Nam Bắc tức giận bất bình, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà bài trừ mấy chữ này. Nến đỏ tắc bao, ai vui nhìn lén ngươi, nhân ra chẳng qua muốn biết ngươi có phải hay không ở dưỡng xà, hảo đối nhà ta đại tiểu thư mưu đồ gây rối mà thôi, ai biết ngươi thoát trần trùng mà. Ngươi, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói. Ngươi là như thế nào người được lao tử trên người có xả khí vị? Chu Nam bắt đối một vấn đề này nghĩ trăm lần cũng không ra, không khỏi mang theo khí ép hỏi nàng. Nến đỏ một nghẹn, đồng dạng có chút nghĩ hoặc, nàng là nghe Lâm Cẩm Nhất nói trên người hắn có xả, còn tưởng rằng nàng chính mắt gặp được, nhưng này nam nhân trên người xả căn bản chính là giả, Lâm Cẩm Nhất rốt cuộc là thấy thế nào thấy? Lúc ấy này nam nhân chính là từ trên xuống dưới bao vây kín mít, căn bản vô pháp từ bên ngoài nhìn đến A. Ta. Ta không biết nến đỏ nói không nên lời Sợ này nam nhân cuốn lấy nàng không bỏ Lập tức nhìn chuẩn thời cơ liền phải ra bên ngoài chạy Chỉ cần chạy đến bên ngoài Liền tính chính mình chịu thừa nhận Chính mình xem hết hắn Hắn cũng không có khả năng thừa nhận Trên người hắn cái gì bùa hộ mệnh Khẳng định là hắn không thể nói ra bí mật Bằng không không thể như vậy sợ người biết Nhưng nàng còn không có tiếp cận cửa phòng Thanh Ngọc liền che ở nàng trước mặt Chu Nam Bắc lúc này cũng đã mặc hảo Đi nhanh mà tới gần nến đỏ Không biết Ngươi sẽ không cho rằng ta thật sự chỉ là chị bệnh cứu người thần y ghề đi. Ta nói cho ngươi, ta sẽ y về, cũng sẽ độc, trong tay đầu có không ít thuốc buộc, nhưng trí huyện trí vượng trí mê trí độc, cái gì cần có đều có, ngươi muốn hay không nếm thử một chút. Chu Nam Bắc hắc mặt ở đến đỏ đồng tử một chút phóng đại. Nến đỏ đi bước một lùi lại, rốt cuộc ở đỉnh đến môn thời điểm, nàng đông nhiên nhào lên trước ôm hắn mặt hung hăng mà cắn một ngụm. Chu Nam Bắc kêu thảm thiết ra tiếng. Thanh Ngọc lập tức lại đây chuẩn bị kéo gian đến đỏ bảo hộ nhà mình chủ tử. Nhưng đến đỏ thấy hắn rời đi vị trí, lập tức mở cửa chạy đi ra ngoài. Thanh Ngọc đem cái kia xú nữ nhân cấp lao tử chảo trở về. Chu Nam Bắc chỉ vào kia tiêu ngạo thân ảnh giết đảo. Thanh Ngọc gật đầu đuổi theo, nhưng nên diện lại bị một người tâm phúc chạm vào nhau. Thiếu chủ có ngài gửi thư. Bị lâm người bất chấp đau đớn, chạy nhanh lên đem trong tay tin đưa qua đi. Chu Nam Bắc nhìn thoáng qua phong thư, phát hiện là không về đảo đồ đẳng. Lập tức ý bảo Thanh Ngọc cho hắn lấy tới. Không về đảo là hắn sư phó sở tại, ở biết được con rối châm này một tà thuật bí pháp thời điểm, hắn suốt đêm thẩm vấn bắt cóc Lâm Cẩm Nhất kia mấy cái nhìn qua đối con rối châm có điều hiểu biết người, nhưng bọn họ chỉ biết con rối châm sử dụng, lại không biết như thế nào đi giải, không có biện pháp, Chu Nam Bắc chỉ phải đi tin hỏi chính mình sư phó. Hắn sư phó không gì không biết, chính mình một thân y thuật đều là hắn dốc túi tương thụ, nói vậy loại này con rối châm tất nhiên không nói chơi. Chu Nam Bắc nguyên tưởng rằng sư phó sẽ nói cho hắn con rối châm phá giải phương pháp, nhưng chờ hắn mở ra phong thư vừa thấy, nháy mắt trợn tròn mắt. Hắn sư phó cư nhiên ở tin chung nói cho hắn, con rối châm là một loại tà thuật, là hoán khí rất nặng người bằng vào dục ma dục, tà niệm thuật sáng chế đường ngang ngoắt tắt, sử dụng sau sẽ hao tổn dương khí, muốn phá giải tất sẽ bị cổ tà khí gây thương tích, cho nên hắn sư phó cư nhiên muốn hắn khoanh tay đứng nhìn, không cần nhúng tay việc này. Kiện như thế nào có thể hành? Từ xưa đến nay tà không áp chính, Này ta thuật ở trên đời hoành hành ba thế, nếu mỗi người đều khoanh tay đứng nhìn, chẳng phải là làm này ta thuật làm hại nhân gian. Ngôn ngữ gian, sư phó của hắn đối loại này ta thuật thực hiểu biết, kia nói vậy tất nhiên biết phá giải phương pháp. Nghĩ nghĩ, chu Nam Bắc để bút cho hắn sư phó hồi âm, khẩn cầu hắn lao nhân ra đem này thuật phá giải phương pháp báo cho hắn. Một khắc đầu, Nam Cung Minh cũng thu được chính mình thuộc hạ truyền đến một phong mặt tin, lúc này nhìn tin thượng nội dung, hắn mặt như sương lệnh chương 95 ngươi không cần cũng không được. Tin là từ Kinh Thành chuyển tới, tin thượng nói, chấn bác tướng quân cùng Kim Chiêu người ở Bắc Quan Khổ Chiến, tử thương thảm trọng, rất nhiều binh lính vốn dĩ có thể sống sót, lại bởi vì không có dược tư cung cấp, cho nên chịu đựng không nổi chết ở chiến trường phía sau. Vì phòng ngừa ôn dịch bệnh tật sinh ra, chấn bác tướng quân bất đắc dĩ chỉ có thể đem chồng chất như núi thi thể thiêu hủy. Hiện giờ đi theo chấn bác tướng quân binh lính không đủ 10 vạn, còn có gần 1 vạn thương binh tàn tướng. Đông đảo binh lính sĩ khí đã chịu nghiêm trọng đả kích, rất sợ này chiến hậu không thể quay về quê nhà, ý chí tinh thần xa suốt. Vì đề cao tác chiến hiệu suất, ủng hộ sĩ khí, Trấn bác tướng quân riêng phái người thượng kinh thỉnh chỉ, thỉnh cầu phái phát một đám đại phu cùng một ít dược tư bác thượng viện trợ bọn họ. Này vốn là có quan hệ trung nguyên quốc thắng bại vinh nhục đại sự, lại chính là bị uy viễn hầu kéo nửa tháng mới làm hoàng thượng biết được, mà ở hoàng thượng biết được sau lập tức làm người kiểm kê dược vật cùng trưng thu dân gian đại phu ra tiền tuyến đi chợ chấn bắc tướng quân rút một tay nhưng chưa từng tưởng nay phê dược tư ở nửa đường bị đạo tặc cướp đi ngay cả đại phu cũng bị này đó kẻ cắp tách ra cái này cũng chưa tính xong giờ phút này Huy viễn hầu đang ở kinh thành thỉnh cầu mang theo vật tư chi viện chấn bắc tướng quân nay cũng không phải là cái hảo dấu hiệu còn nhớ rõ đời trước đúng là Huy viễn hầu bắc thượng chi viện chấn bắc tướng quân sau không lâu chấn bắc tướng quân liền chết thảm chiến trường Theo sau huy viễn hầu huệ binh nhất cử vào kinh bức vua thoái vị, cuối cùng bước lên ngôi vị hoàng đế. Có thể nói, huy viễn hầu giã tâm rất lớn, mà bởi vậy có thể thấy được, bọn cướp cướp đi vật tư một chuyện, tất nhiên là xuất từ hắn bốc tích. Cho nên, tuyệt đối không thể làm hắn mang binh ra tới, mà bác quan quân tình, cũng không thể mặc kệ. Kinh đô không thể đại lượng tập kết nhân lực cùng dược vật, như vậy chỉ có thể từ hắn này vào tay. Mà bên này, xuất từ danh ý thế gia chu Nam Bắc nhưng thật ra có thể dùng dùng một chút. ca. Ca, ngươi mau cứu cứu ta, cái kia cái gì trời nam đất bắc nam nhân muốn hại ta. Giờ phút này, nến đỏ từ bên ngoài xông vào, vừa vào cửa liền bắt đầu thì thầm. Nam Cung Minh không vui mà cao mày, ngươi không có chuyện gì treo chọc hắn làm cái gì? Theo hắn biết, Chu Nam Bắc tuy rằng sử thế cao điệu một ít, lại cũng coi như là cái chính nhân quân tử, sẽ không cố ý khó xử người, nhưng thật ra hắn này muội muội, tính tình khiêu thoát, nói chuyện tùy tiện, trong lúc vô tình mở miệng đắc tội với người cũng là thường xuyên có sự. Ai treo chọc hắn, rõ ràng là hắn treo chọc tẩu tử, vẫn luôn quấn lấy tẩu tử, tẩu tử nói trên người hắn có xả, ta còn không tin, cố ý đi lên vừa thấy, thứ đồ kia thật là có thể đem người hủ chết. Nam Cung Minh khẽ như mày, đời trước hắn nhớ rõ xác thật có như vậy một sự kiện, Chu Nam Bắc trên người họa một con rắn, chuyện này vẫn là Chu Nam Bắc chính mình đi nhà tắm phao tắm thời điểm bị người phát hiện, cuối cùng lăng là bị người ta nói hơn một tháng, vì thế Chu Nam Bắc còn sầu đầu tóc đều rất một đống mỗi ngày nghĩ cách đem loạn ý nhi này từ chính mình trên người xóa. bất quá đời trước chu nam bắc này bí mật bị bái ra tới thời điểm chu nguyên đã hủy diệt này một đời như thế nào trước tiên bị người thấy. ngươi nói cẩm nhi cùng ngươi nói nàng thấy nam cung minh mặt mang nghi hoặc mà dò hỏi nến đỏ. nến đỏ dùng sức gật gật đầu. như thế ở hắn ngoài ý liệu. bất quá nhớ tới lâm cẩm nhất trên người đủ loại kỳ diệu sự tích nam cung minh càng thêm càng cảm thấy chính mình tìm đúng rồi người. Đời trước vẫn luôn không có một cái có thể chống cự tên ma đầu kia người xuất hiện, này một đời nói không chừng nàng chính là cái kia đột phá khẩu đâu. Đúng lúc này, Thanh Ngọc gõ cửa tiến vào cung kính mà túi đầu truyền lời, Dương Tam công tử, chúng ta chủ tử thỉnh ngài nha đầu đến đỏ qua đi nói chuyện. Theo nhà hắn chủ tử nói, này nam nhân bối cảnh rất lớn, Thanh Ngọc cũng là tận lực khách khí mà nói với hắn lời nói. Nến đỏ trốn tránh ở nam cung minh phía sau, có chút khó hiểu, trong hắn phía sau lưng hỏi, Dương Tam công tử. Nói chính là ngươi. Ngươi lại như thế nào đường dương ra tam công tử. Liền không bị người phát hiện. Nam Cung Minh quay đầu thấy nàng còn thực nhàn nhã hỏi hắn cái này, không cấm hắc mặt chừng nàng. Nến đỏ thấy nam nhân sinh khí, đành phải không cam lòng mà biểu môi. Các ngươi chủ tử tìm đến đỏ có chuyện gì? Nam Cung Minh có chút không thể lý giải. Nếu là chỉ cần chỉ là bị nến đỏ nhìn đến trên người hắn bí mật, hắn đại có thể trực tiếp tìm tới tới. Như vậy hắn vừa lúc có thể mượn cơ hội cùng hắn đàm phán mua sắm dược thảo việc Thanh Ngọc không biết như thế nào cùng Nam Cung Minh nói thích hợp, chỉ do dự mà nói một câu, Dương Tam Công Tử muốn biết nói, không ngại cũng cùng qua đi nghe một chút. Nam Cung Minh đang có ý này, gật gật đầu đi trước ở phía trước. Nến đỏ buồn không nghĩ qua đi, nhưng bị Nam Cung Minh chừng, không thể không ngoan ngoan theo đi lên. Chu Nam Bắc đang ở dùng sức che đậy chính mình trên mặt dấu răng, nhưng thật sự vô pháp, bởi vì thật sự xương lợi hại, mặt đều pha tướng. Việc này càng nghĩ càng giận, hắn không chỉ có bị kia nha đầu xem hết thân mình. Còn bị cắn pha tướng, kết quả là hắn bí mật không biết còn không thể không thể bảo trụ Ai nha, thật là tức chết hắn Chu Nam bác quán hận mà quăng ngã trong phòng một cái giá trị xa xỉ bình hoa Nam Cung Minh mang theo nến đỏ vừa vặn đi vào cửa Vừa vặn liền thấy trong phòng bị quăng ngã phi bình hoa mảnh nhỏ Nến đỏ còn có chút hơi sợ mà giữ chặt Nam Cung Minh Ca, ngươi xem hắn đều quăng ngã bình hoa, trong chốc lát khẳng định tấu ta Nam Cung Minh quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái Nhà đầu này thật là gặp rắc rối một phen hảo thủ A, có thể đem luôn luôn hảo tính tình thuyền đại thần y khí đến cái này phân thượng. Bất quá cũng không tồi, vừa lúc báo hắn lần trước nói chính mình không được thủ. Nghe được nến đỏ nói chuyện, ở bên trong sinh khí quăng ngã Bình Hoa Chu Nam Bắc lập tức tìm được rồi phát tiết khẩu, nổi giận đùng đùng mà bụi mặt quay đầu mang to. Chết nữ nhân, người là xúc sinh A. Quay đầu trong ngáy mắt, hắn thấy được Nam Cung Minh, kịp thời mà dừng lại khẩu. Kia cái gì, không phải có một câu. Đánh chó còn phải xem chủ nhân sao Vị này chủ tử hắn chọc không được Nam Cung Minh vốn dĩ rất sinh khí Hắn há mồm mắng đến đỏ Nhưng nhìn hắn bụng mặt kia quái dị hành động Không khỏi tò mò, ngươi mặt làm sao vậy Làm sao vậy Nhà ngươi nha đầu cắn Ngươi nhìn xem, này còn có nói rõ lý lẽ địa phương không chu Nam Bắc Khí bắt tay Lấy ra cấp Nam Cung Minh xem ủy khuất ba ba mà Nha đầu này thật là lợi hại Hàm răng liền cùng tôi độc giống nhau Cậu cắn cũng chưa nàng cắn như vậy nghiêm trọng trực tiếp cho hắn mặt chỉnh pha tướng, nay phòng trừng đến dưỡng nửa tháng. Nam Cung Minh khỏe miệng quỷ dị mà run rẩy hai hạ, ngay sau đó quay đầu xem đến đỏ, "Ngươi cắn." Nến Đỏ không cam lòng mà giải thích, "Là hắn muốn hại ta, đóng lại môn không cho ta đi, ta sợ hắn phi lễ ta." "Ta phi? Ngươi trưởng gì dạng ta trường gì dạng, ta còn phi lễ ngươi. So ngươi đẹp nữ nhân ta một chảo một đống, ta còn bụng đói ăn quảng phi lễ ngươi như vậy?" Nến Đỏ chỉ là thuận miệng vừa nói, Chu Nam bắc lập tức liền tạt vào. Nếu không phải nàng tránh ở nàng chủ tử mặt sau, hắn chỉ định động thủ đánh người. Ta trưởng gì dạng hiện tại cũng lớn lên so ngươi đẹp, ngươi xem ngươi hiện tại chính là một cái xỉu bắt quái, sỉu bắt quái. Nến đỏ phun đầu lưới lêu lêu lêu mà đối hắn giả nổi lên mặt quỷ. Chu Nam Bắc khí mấy dục ngất xỉu đi, run rẩy mà dối tay chỉ vào nến đỏ hỏi Nam Cung Minh, Này nha đầu chết tiệt kia, ngươi quản mặc kệ. Nhớ tới chính mình tính toán làm ơn hắn làm sự, Nam Cung Minh đành phải gật đầu chuyển qua tới hỏi nến đỏ. Ngươi có phải hay không thích hắn? Nến đỏ trận tròn mắt, không rõ nàng ca vì cái gì hỏi như vậy. Hắn nào chỉ mắt thấy đến nàng thích hắn. Bằng không ngươi làm gì không cắn hắn địa phương khác, chỉ cắn hắn mặt ta. Nam Cung Minh bổ sung một câu, nến đỏ còn chưa nói lời nói. Chu Nam Bắc liền cất nói, kia khẳng định là, thấy ra lớn lên oai hùng bất phàm, động mặt khác tâm tư cũng là có. Bất quá ngươi liền đã chết này tâm đi, giống ngươi như vậy, ra mới không cần. Ngươi không cần cũng không được đi, rốt cuộc nàng đều đem ngươi xem hết. Việc này chuyển ra đi, ngươi ngẫm lại ngươi mặt mũi khả năng quả trụ. Nam Cung Minh nhướng mày nhìn về phía Chu Nam Bắc. Chu Nam Bắc hung hăng một nghẹn. Trường 96 ta cưới. Sao hồi sự, ngươi còn muốn cho ta cưới nàng? Chu Nam Bắc che lại tâm can lui lại mấy bước, không thể tin tưởng mà trừng mắt hai người bọn họ. Đây là ngươi nói giải quyết vấn đề biện pháp. Ngươi rốt cuộc có phải hay không thành tâm? Có lẽ là kích động tàn nhẫn, Chu Nam Bắc nói chuyện liên lụy đến chính mình mặt bộ thần kinh, đau lập tức nghẹn ngào nhất miệng. Trình Trương khuôn mặt tuấn tú đều vặn vẹo tới rồi cực hạn. Kia bằng không Chu Thần Y tưởng xử trí như thế nào? Nam Cung Minh ngôn ngữ chi gian đều là đối đến đỏ giữ gìn. Chu Nam Bắc khí nhịn không được nghiến răng, như thế nào xử trí? Ngươi muốn hay không làm rõ ràng, nàng là các ngươi nha đầu, các ngươi là nàng chủ tử, nàng đã làm sai chuyện, ngươi không giáo huấn cũng liền thôi, còn như thế giữ thì nàng. Nam Cung Minh đạm nhiên mở miệng, này dù sao cũng là cẩm nhi người bên cạnh, lại không phải ta nha đầu, lấy ta ở Dương gia địa vị. Ngươi cảm thấy ta có thể xử trí nàng. Chu Nam Bắc lại lần nữa một nghẹn, gia hỏa này ẩn nút ở rưng ra, xác thật không thể quang minh chính đại mà lấy quyền thế áp người. Nói như vậy, hắn muốn này tiểu nha đầu đã chịu điểm trừng phạt, còn phải làm lâm cẩm nhất lên tiếng. Như vậy sao được, hắn đang có cầu với nàng, muốn nàng trừng phạt chính mình nha đầu, vạn nhất chọc giận nàng kết nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chính mình cũng chỉ có thể lại lần nữa ăn một lần ngậm bù hòn? Ai, không đúng, ngươi nếu quyết định không được cái gì, Vậy ngươi sao lại có thể có thể làm chủ đem nàng gà cho bản công tử? Chu Nam bắc tỉnh ngộ lại đây, không cam lòng mà nhìn thẳng Nam Cung Minh. Nàng gả cho ngươi xem như cao gà, đây là chuyện tốt, Cẩm nhi hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nam Cung Minh rất có tin tưởng, một bên nến đỏ không bình tĩnh, nhịn không được chọc hắn. Ai, ngươi nhưng đừng hại ta, đem ta gả cho hắn, ta đây chẳng phải là dê vào miệng cọp. Nam Cung Minh hung hăng trừng nàng, nến đỏ lập tức không cam lòng mà cầm miệng, tuy nói trưởng huynh như cha kia cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đem chính mình hướng hố lửa đẩy a hắn tốt nhất không cần đem nàng gả đi ra ngoài, bằng không nàng nháo chết hắn. Nến đỏ lời này nhưng thật ra cấp chu nam bắc để ra cái tỉnh, dê vào miệng cọp Nay tiểu nha đầu nếu là vào hắn thuyền ra môn, tưởng đắn đo còn không hảo đắn đo sao. Hành, bản công tử ứng, liền cưới nàng, ngày mai bản công tử ở thiên ngoại lai khách đại bãi yến hội, liền tính là nghen nàng quá môn. Nam cung minh cùng nến đỏ nghe nói đồng thời trừng lớn mắt châm miệng một lời nghi ngờ nói, liền đơn giản như vậy. Này còn đơn giản. Không đơn giản hảo đi, ta thuyền ra có tổ hấn, thiếp thất vào cửa, không thể khai tam bản trở lên yến hội. Hôm nay ngoại lai khách ít nhất có thể khai mười mấy bản, xem như long trọng. Chu Nam Bắc một bộ ta đã tận lực thần sắc. Nam Cung Minh còn chưa nói chuyện, nến đỏ khí giết đảo, cái gì? Người cư nhiên muốn ta làm tiếp. Người có biết hay không ta là ai? Nàng tốt xấu cũng là một quốc gia công chúa. Hổ Lạc Bình Dương bị một con khuyển khinh đến này phân nông nỗi, còn có hay không thiên lý. Chu Nam Bắc không ai bị nổi mà nhìn nàng, thiếp như thế nào lạc. Ta thuyền ra nam nhân cả đời chỉ có thể cưới một cái thế tử, một cái thiếp, này chỉ có một vị trí đều cho ngươi, ngươi còn không biết đủ. Nến đỏ thấy hắn còn một bộ đương nhiên, nàng liền xứng một cái thiếp thất chi vị miệng lươi, khi đương trưởng nhào qua đi tấu hắn. Nam Cung Minh biết nha đầu này sũ tính tình, chạy nhanh chống đỡ để tránh lại lần nữa thương đến Chu Nam Bắc. Chu Thần y Nếu làm một cái thiếp, chỉ sợ ta cũng không thể đáp ứng. Hắn mội mội mặc kệ nói như thế nào, kia cũng là thiên gia nữ nhi, như thế nào có thể hạ mình cho hắn làm thiếp. Chu Nam Bắc không nghĩ tới hắn còn không hài lòng, lập tức liền không làm, chính thê chi vị. Các ngươi cũng thật dám tưởng. Ta cha mẹ cùng sư phó của ta cũng không dám tùy ý tìm một nhà cô nương qua loa lấy lệ cho ta, các ngươi cũng thật hành. Nguyện ý, đó chính là thiếp, không muốn, vậy quên đi. Chu Nam Bắc lập tức ôm cánh tay xoay người. Một bộ không có thương lượng khẩu khí. Nga, kia hành, kia hôm nay việc này liền tính đi qua. Thuyền đại thần y thì cũng không nên hơi một tí liền uy hiếp nhân ra cô đường, Ngày khác không cẩn thận nghe thấy chính mình cái gì bí mật, cũng không cần đại động can qua. Nam Cung Minh vô vô tay, vân đạm phong khinh mà nói một câu. Nghe được kêu bí mật hai chữ, chu Nam Bắc Bản năng ngẩng đầu, nhanh chóng che ở Nam Cung Minh trước mặt, cái chán gân xanh nô lên bạo nộ. ngươi nói cái gì? Ta nói cho ngươi. Việc này các ngươi dám ra bên ngoài để lộ một chữ, ta và các ngươi không để yên. Chu thần ý gì ở đây là ở huy hiệp ta. Nam cung minh quay đầu nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt. Chu Nam bắt nhớ tới thân phận của hắn, không khỏi lui về phía sau một bước, đương nhiên không phải, tính. Thỉnh cầu, thỉnh cầu còn không được. Chu Nam bắt đột nhiên cảm giác hôm nay vô cùng bi thôi, hắn không ngừng bị kia nha đầu túi chiếm tiện nghi, còn phải túi đầu cầu bọn họ không cần đem chuyện này nói ra đi, như thế nghẹn khuất sự phổ thiên trừ hắn một người ngoại. Chỉ sợ không có ai có như vậy cẩu huyết đã trải qua đi. Không đúng, hắn bị thôi trải qua là từ gặp được cái này gọi làn đến đỏ nha đầu mới bắt đầu. Cái này nha đầu quả thực chính là hắn khắc tinh, hắn về sau đến ly nàng rất xa mới được a Nến đỏ ngơ ngác mà nhìn nàng ca huy hiếp chu nam bắt một màn, không khỏi âm thầm giật mình, nàng ca chạy đến bên này không phải không hộ khẩu sao. Nay vạn nhất cùng nhân ra xảo lên náo lên, bẩm báo phủ nha, cũng không phải là một đốn bản tử là có thể giải quyết sự a không hộ khẩu vấn đề không dung kinh thường, chém đầu đều là có khả năng. Vì cái gì nàng ca một chút đều không lo lắng bại lộ chính mình không hộ khẩu vấn đề, ngược lại còn dám đối vị này xem như có chút thanh danh thần y để ngại giang. Nhất thần kỳ chính là, này chu thần y cư nhiên còn có chút sợ nàng ca. Thỉnh cầu, không bằng làm giao dịch đi. Hiện giờ bác quan khuyết thiếu cứu trị thương bệnh dược liệu, chu thần y không bằng tự mình đi trước bác quan cứu trị thương ôm binh lính. Việc này ta bảo đảm làm nàng vĩnh viễn sẽ không để lộ đi ra ngoài, như thế nào? Nam Cung Minh nhân cơ hội này cùng hắn bắt đầu làm giao dịch, Chu Nam Bắc lập tức cảm thấy không đúng, hóa ra gia hỏa này vẫn luôn có cầu với hắn, trách không được cho hắn tới như vậy vừa ra đâu. Thỉnh hắn chi viện Bắc quan, nếu là bị Kim Chiêu người nhìn đến, không phải cho rằng thuyền gia đứng ở Chu Nguyên bên này. Kia hắn thuyền gia về sau không chỉ có sẽ ở mặt khác quốc gia mất đi hy vọng, nhà hắn người cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Không được bản công tử vẫn là quyết định cưới nha đầu này chính thê liền chính thê chi vị chúng ta cùng người trong nhà bẩm báo một tiếng chọn cái ngày lành tháng tốt hảo nên nàng vào cửa chê cười hắn thuyền gia trăm năm danh môn vọng tộc sao có thể bị người nắm cái mũi đi hiện giờ đúng là chiến hỏa phân tranh niên đại hắn thuyền gia còn chưa khôi phục nguyên khí trước thời gian đứng thành hàng nói không chừng sẽ dẫn phát mặt khác mấy quốc bất mãn gia huấn cũng không cho phép hắn làm như vậy nếu là ở trước thời gian đứng thành hàng cùng cưới một nữ nhân làm vợ Hán tình nguyện lựa chọn người sau Như thế, vậy thỉnh Chu thần y đi chạy nhanh đi tin một phong đi Tận lực càng sớm đính xuống tới mới hảo, bằng không Nam cung minh câu môi cười, ý vị không cần nói cũng biết Nến đỏ tự động che chắn rất nàng ca làm hôm nay Nam địa bác ngoạn ý nhi cưới chuyện của nàng Trực tiếp đem lực chú ý tập trung ở đi Bắc quan cứu viện thương bình về thượng Nàng ca liền tính là thế thân người khác thân phận Nhiều nhất cũng chỉ là một cái tiểu dân chúng Như thế nào như thế quan tâm Chu nguyên Bắc quan quân tỉnh Nàng khó hiểu tiến lên đuổi theo đi, giữ chặt hắn đến một bên dò hỏi chân tướng, ca, ngươi như thế nào cùng Chu Nguyên nhắc lên quan hệ, ngươi chính là Kim Chiêu. Nam cung minh chạy nhanh rỗi tay lấp kín nàng miệng, cảnh cáo nói, không được nói bậy, Kim Chiêu trở về không được, hiện giờ chúng ta chỉ có thể cùng Chu Nguyên kết minh cùng chi chống lại, nếu muốn mạng sống, không liên quan nói tốt nhất ít nói. Cho nên ngươi hiện giờ thân phận, không cho nói ra tới, ngươi nếu không nghĩ gả cho hắn, này hai ngày không ngại nhiều làm ầm ý làm ầm ý hắn. Tốt nhất lại làm hắn đáp ứng cung cấp dược liệu cấp bắc quan, làm hảo, ca ở bên này cho ngươi một cái quang minh chính đại thân phận. Chương 97 xảy ra chuyện. Kỳ thật nam cung minh cũng không nghĩ lấy đến đỏ sự uy hiếp Chu nam bắc, chỉ là này nam nhân coi ra huấn cùng sư phó chi mệnh như thánh chỉ, trực tiếp hướng hắn mua sắm dược liệu, khả năng liền sẽ làm hắn cho rằng chính mình có cầu với hắn, do đó làm hắn này sinh ra một ít kiêu ngạo khí thế. Đến lúc đó không chỉ có sẽ cho hắn hướng chính mình để càng hơn kiện vô lý yêu cầu. Thậm chí còn sẽ cố định lên giá, đem dược liệu giá cả phiên một phen, lấy này phủi sạch hắn cùng Chu Nguyên không có bất luận cái gì minh hữu quan hệ. Cho nên dùng việc này uy hiếp hắn, tuy rằng không phúc hậu, nhưng lại là thấy hiệu quả nhanh nhất, có lợi nhất biện pháp. Nến đỏ đương nhiên không nghĩ gả cho Chu Nam Bắc, hơi ở trong lòng suy tư hạ, nàng lập tức có chủ ý. Lúc này Lâm cẩm nhất cùng Tiết Lan đại ở một chỗ, nàng giúp Tiết Lan làm toàn ma, lấy ra chính mình chế tắc nước thuốc thanh trừ Tiết Lan một nửa kia trên mặt nốt rồi đen. Ở sử dụng một hệ dị năng thời điểm, nàng cảm giác chính mình hỏa hệ năng lượng cũng ẩn ẩn có đột phá. Mà loại này hỏa hệ dị năng cùng mặt khác hai đại dị năng bất đồng, ở nàng ý thức chung, nàng có thể nhìn đến hỏa hệ khu vực chung có tam đại phân loại, một là u minh ma trời, nhị là hồng liên nghiệp hỏa, tam là tam vị chân hỏa. Đây đều là dựa theo ngọn lửa từ nhược đến cường trình tự sắp hàng. Trong đó u minh ma trời vì tà thuật, đạo hạnh yếu nhất, kỳ thật nàng trong cơ thể vốn không có loại này hỏa lực, sở dĩ sẽ sinh ra loại này ta hỏa. Lâm Cẩm Nhất suy đoán, này hẳn là cùng nàng chịu quá con rối châm có quan hệ. Bất quá loại này tà hỏa đối nàng sinh ra không được cái gì ảnh hưởng, bởi vì càng cao một bậc hồng liên nghiệp hỏa có thể ngăn chặn nó. Mà hồng liên nghiệp hỏa, nó có thể đốt cháy thế gian sở hữu tà ác lực lượng, hiện giờ hỏa hệ dị năng mở ra, hồng liên nghiệp hỏa cũng sinh ra tới. Nàng thử thao tác hạ, đại khái là vừa rồi đột phá duyên cơ đi, Lâm Cẩm Nhất cảm thấy sử dụng lên vẫn là tương đối cố hết sức. Bất quá chờ nàng nhiều sử dụng vài lần tất nhiên sẽ thành thạo. Kế tiếp chính là tam vị chân hỏa, đây là tối cao cấp bậc ngọn lửa, không những có thể đốt cháy thế gian sở hữu hết thể tà ác lực lượng, còn có tinh luyện thần dược, nung khô thần khí tác dụng. Loại này lực lượng đại khái ở chính mình chân chính nắm giữ hồng liên nghiệp hỏa huyền bí sau, mới có thể đột phá đi. Cấp tiết lan chữa khỏi hảo miệng vết thương, lâm cẩm nhất đem khăn che mặt cái ở trên mặt nàng, mới vừa rồi cho nàng làm toàn ma, phòng trừng tỉnh lại lại được đến trạng đi mới vừa mở ra tiết lan phòng đại môn, một người nam nhân đã đi tới. Đại khái là không đoán trước đến lâm cẩm nhất vừa vặn từ bên trong ra tới, nam nhân không kịp dừng lại chân, trực tiếp liền hướng nàng nào tới. mà lâm cẩm nhất dùng xong dị năng, chỉ cảm thấy thân thể phi thường mệt mỏi, bởi vậy không cảm ứng được có người tới gần, chỉ cảm thấy một cái bóng đen không chịu khống chế mà đánh út lại, liền ở nàng cho rằng chính mình sẽ hung hăng mà ngã trên mặt đất khi, một con hữu lực cánh tay kịp thời đỡ nàng. lâm cẩm nhất hô một hơi, ngẩng đầu vừa thấy. Dìu hắn người đúng là Nam Cung Minh Mà mới vừa rồi nhào hướng nàng lại hình chữ ít thế ngã trên đất người Là Chu Nam Bắc Chu thần y về. Không biết người lại đây là có cùng chuyện quan trọng Thế nhưng cho ta ra nương tử hành lớn như vậy lễ Nam Cung Minh che chở lâm cầm nhất Nhàn nhạt mà chào phúng Chu Nam Bắc chật vật mà từ trên mặt đất bò lên Vừa rồi bởi vì sợ đụng vào lâm cầm nhất Hắn trực tiếp thân mình lệch về một bên Cả người đều đụng vào khung cửa thượng Giờ phút này bị thương lợi hại nhất chính là mùi hắn cùng mặt Lâm Cẩm Nhất nhìn hắn vẻ mặt vết thương mà từ trên mặt đất bò dậy, ra vẻ khó hiểu hỏi, Chu Thần ý gì? Nơi này chính là Tiết Cô Nương phòng, ngươi lại đây làm cái gì à? Chu Nam bất che lại bị thương mặt, ám đạo vận số năm nay không may mắn, từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn xôi gió xui nước mà, mấy ngày nay không biết là thúc giục phương nào tà thần, xui xẻo sự một kiện rửa gần một kiện, đem hắn hai mươi mấy năm không chịu quá tai nạn toàn bộ bị một lần. Hắn vốn là tưởng sấn Lâm Cẩm Nhất không chú ý, hảo hảo học học nàng kia môn tay nghề. Nhưng không nghĩ tới nữ nhân này lại là như vậy đã sớm ra tới. Đều là cái kêu kêu nến đỏ nha đầu thối làm hại, nếu không phải nàng, chính mình hiện tại đã sớm nhìn trộm ra cửa nói. Sợ lâm cẩm nhất đa tâm, chu nam bắt bụng mặt thấp khủ một tiếng, kêu cái gì, lâm nương tử, ta lại đây là riêng nói cho ngươi một tiếng. Ngươi cái kia nha đầu nến đỏ, ta coi trọng, tưởng nên nàng quá môn, không biết ngươi có ý kiến gì không. Lâm cẩm nhất đương nhiên giật mình, nàng bất quá cấp tiết lan trị mặt công phu. Này nam nhân thế nhưng liền coi trọng đến đỏ. Phải biết rằng, đến đỏ là hôm qua mới lại đây nha, lại nói, ngày hôm qua lại đây, này hai người giống như còn xung khắc như nước với lửa đâu, hôm nay sáng sớm cũng là như thế này, vì sao ngắn ngủ một chén trà nhỏ thời gian, này nam nhân liền có ý tưởng này. Mà nghe nói này tin tức thời điểm, lâm cẩm nhất cũng là theo bản năng mà nhìn về phía nam cung minh, đến đỏ không phải hắn thân muội mội sao, muốn nói có cái nhìn, đến hỏi trước hắn mới là đi. Nào biết Nam Cung Minh vẻ mặt bình tĩnh, phản phất đã sớm biết việc này. Lâm Cẩm Nhất càng thêm khó hiểu, chính mình thân muội mội hứa cấp một cái nhận thức không đến mấy ngày người thật sự hảo sao, hắn còn có thể làm được như vậy bình tĩnh thân sắc. Trực giác tới nói, này trong đó hẳn là có chuyện gì, Lâm Cẩm Nhất chạy nhanh kéo kéo Nam Cung Minh, hỏi hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nam Cung Minh cũng không giấu giếm nàng, trực tiếp đem bác quan sự cùng nàng nói. Lâm Cẩm Nhất có chút giật mình, hắn thế nhưng vì làm chu Nam Bắc cấp bác quan đưa dược liệu không tiếc chôn vùi nến đỏ hạnh phúc. Nàng biết Chu Nam Bắc vẫn luôn nhớ thương nàng như thế nào cấp tiết lan trị mặt bí pháp, việc này Nam Cung Minh cũng có điều hiểu biết, làm lâm cẩm nhất tưởng không rõ chính là, Nam Cung Minh cư nhiên nghĩ đến làm nến đỏ giúp hắn, cũng chưa nghĩ đến làm chính mình đi giúp hắn. Nếu nàng đáp ứng đem bí pháp nói cho Chu Nam Bắc, tin tưởng Chu Nam Bắc xuất phát từ hồi báo, tất nhiên sẽ đem việc này đồng ý. Ôm cái này nghi hoặc, lâm cẩm nhất vẫn là hỏi Nam Cung Minh, nào biết Nam Cung Minh xả môi cười rút ve nàng dịu ngoan đầu tóc, ở nàng bên thai thấp thấp mà phun ra mấy cái rõ ràng tự, ta biết đây là ngươi bí mật, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi thủ. Lâm cẩm nhất nội tâm tức khắc trào ra một cổ dòng nước ấm, này nam nhân thế nhưng như vậy chi kỷ. Lâm nương tử, ngươi nhưng có cái nhìn. Thấy lâm cẩm nhất nửa ngày không hề răng, còn cùng nam cung minh có thương có lượng mà, chu nam bắc liền đã nhìn ra, nàng có chút không tán đồng việc hôn nhân này. Không tán đồng là được rồi. Tình hắn cấp người trong nhà đi tin lúc sau còn phải ai một đồn mắng, hôn nhân à, kia chính là người cả đời đại sự đâu. Việc này ta cũng không hảo làm chủ, nếu làn đến đỏ nguyện ý, ta đây tự nhiên cũng là không lời nào để nói. Nến đỏ cũng là một cái có ý tưởng người, nghĩ đến định sẽ không tùy tiện tìm một người đem chính mình phó thác. Nếu đây là bọn họ kế hoạch, kia nàng liền không thêm phiền thoái. Chu Nam Bắc có chút há hốc mồm lâm cẩm nhất như thế nào sẽ đồng ý? Nàng có biết hay không? Nàng nha đầu phải gả cho hắn làm chính thê đâu, nàng sẽ không sợ nha đầu này xoay người, không đem nàng để vào mắt sao. Đang chuẩn bị hảo hảo khuyên nhủ nàng, nhưng không nghĩ tới lâu phía dưới đột nhiên xông tới một cái quần áo tả tơi tiểu khất cái, vừa ở vào cửa liền ngã xuống đất không dậy nổi, miệng sùi bấm ép, một đôi hắt hắt trong mắt đều phiên đi lên, màu trắng trong mắt gắt gao mà trừng mắt mổ một phương hướng, nhìn thực sự khiếp người. Lâu một có không ít khách nhân thấy như vậy một màn, toàn sợ tới mức kinh hoàng thất thố, khắp nơi chạy tán. Lúc này Tiểu Nhị cũng hoảng loạn trên mặt đất phương hướng Chu Nam Bắc bẩm báo, chủ nhân, đều do Tiểu Nhân, mới vừa rồi thấy thế lung còn có hai cái cách đêm bánh bao, liền tùy tay cho cái kia Tiểu Khất Cái, không nghĩ tới hắn thế nhưng đã xảy ra chuyện. chương 98 kéo hắn xuống nước. Chu Nam Bắc Mỹ mắt hung hăng nhảy dựng ăn hai cái cách đêm bánh bao, là có thể ăn ra lớn như vậy động tinh tới. Hắn trực giác việc này không đơn giản, chạy nhanh xuống lầu xem xét. Nay Tiểu Khất Cái là ăn hắn trong tiệm đồ vật biến thành như vậy. Sự lại phát sinh ở hắn trong tiệm, vô luận như thế nào hắn đều thoái thác không được cái này trách nhiệm. Mà này tiểu khất cái bệnh trạng rõ ràng lại không giống như là đơn thuần mà ăn hai cái bánh bao đơn giản như vậy, ngược lại như là treo chọc cái gì tà thuật. Tuy nói hắn tinh thông y gì độc, nhưng đối với tà thuật lại là vô chiêu, nếu là có người chuyên môn dùng tà thuật đối phó hắn, chỉ sợ hắn thật muốn ăn cái người cơm. Khách điếm tất cả mọi người sợ tới mức xúc thành một đoàn, nhưng nhìn thấy thần y chú nam bắc qua đi, hơi hơi yên tâm. Chu thần y lý thuật thiên hạ không người có thể cập. Có Chu thần y dì ở, nói vậy bọn họ sở hữu lo lắng đều là dư thừa. Ngẫm lại Chu thần y bảo bụng lấy tử còn có thể đem người cứu sống cảnh tượng. Nghĩ lại phía trước có người ác ý đầu độc, Chu thần y dì còn có thể làm người khởi tử hồi sinh sự tích. Chu thần y dì một đôi diệu thủ có thể xuân về. Tiếc nghĩ đến này tiểu khất cái liền tính đến chính là ôn dịch. Chu thần y dì động động tay là có thể đem người chữa khỏi. Mọi người đề cập Chu thần y di vãng sự tích đều tin tưởng chăm tăng cho rằng này tiểu khất cái bất quá là cái nào nhảm chán đối thủ cạnh tranh tiểu xiếc, bọn họ cũng không nghĩ chu thần y là người phương nào, làm sao đem bực này thủ đoạn để vào mắt? đối với khách đếm người truy phủng, chu nam bắc vẫn chưa để ý tới, mà là cầm một cái khăn che lại miệng nguỵ chầm rãi tới gần, phòng ngừa bị này lai lịch không rõ tiểu khất cái lây dính không biết bệnh tật. thấy này tiểu khất cái hai mắt nhắm nghiền, cả người run rẩy không ngừng, hiển nhiên tưởng từ hắn trong miệng hỏi ra lời nói đã là không có khả năng. Mà muốn biết rõ ràng nguyên nhân bệnh, cần thiết đến bắt mạch, Chu Nam Bắc túi đầu từ vòng eo lấy ra một quyển tơ vàng trực tiếp tròng lên tiểu khất cái mạch đập phía trên. Nay một đợt thao tác xem mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm, huyền ti bắt mạch ai, như thế cao cấp bắt mạch tuyệt học hiện giờ sợ là đều thất truyền đi. Chu thần y gì cư nhiên còn có thể tại trước mắt bao người lượng ra cửa này tuyệt học, chỉ sợ này y thuật đấy thật là sâu không lường được. Thiết quá mạch Chu Nam bắt chau mày, thần sắc ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện người này tâm mạch hỗn loạn. Tinh thần khí nghiêm trọng không đủ. Ngay từ đầu hắn từng hoài nghi tiểu khất cái hoạn có động kinh, nhưng theo bắt mạch sau hắn phát hiện này bệnh xa so động kinh còn khó giải quyết. Động kinh giả phát bệnh, nhiều là nhân thể thần kinh hỗn loạn dẫn tới, nhiều thấy tứ chi phát ngạnh, thân thể run dậy không ngừng. Nhưng người này không chỉ có như thế, thứ năm giờ lục phủ còn hư hư thực thực bị tà khí xâm lấn, giống như đột nhiên liền tỳ hư thận nhược phổi hàn, tựa hồ bị lực lượng nào đó áp chế, tùy thời đều có khả năng đi đời nhà ma. Chu Nam Bắc đem tơ vàng gỡ xuống trực tiếp vứt bỏ, ngay sau đó hắn dùng khăn đem tiểu khất cái cổ áo đi xuống kéo, quả nhiên phát hiện này cổ chỗ rõ ràng có cái hát hát lỗ kim. Còn nhớ rõ lâm cẩm nhất tao ngộ con dối châm sau, cổ chỗ cũng là có cái như vậy lỗ kim, chẳng lẽ này tiểu khất cái cũng là chúng con dối châm. Nhưng đồng dạng đều là chúng con dối châm, vì sao lâm cẩm nhất không có việc gì, mà này tiểu khất cái bệnh trạng lại như thế rõ ràng đâu. Chu Nam Bắc không cấm ngẩn đầu nhìn thoáng qua lầu hai phương hướng. Lúc này lâm cẩm nhất cùng nam cung minh đãi ở một hối, hai người sắc mặt đều là vẻ mặt thận trọng. Bởi vì từ nhỏ khất cái bệnh trạng cùng Chu Nam Bắc ngưng trọng sắc mặt tới xem, tiểu khất cái chứng bệnh tuyệt không đơn giản. Mà gần nhất để cho bọn họ đau đầu sự, đúng là con dối trâm một chuyện, đây là một loại tà thuật, có thể phá giải người đã thiếu càng thêm thiếu. Hơn nữa, loại này tà thuật không dễ bị người sở nghe nói, nếu là một khi bại lộ ra tới, đủ để khiến cho thế nhân khủng hoảng. Khách Điếm vây xem người đặc biệt tin tưởng Chu Thần Y Lìa thuật, thậm chí có gan lớn còn đứng ra tới chủ động dò hỏi Chu Thần Y Lìa muốn hay không hỗ trợ linh tinh. Chu Nam Bắc sắc mặt ngưng trọng mà cự tuyệt, ngay sau đó phân phó người đem Tiểu Khất Cái nâng đến Khách Điếm hậu viện. Thấy Chu Thần Y dưới lần đầu mặt lộ vẻ như thế bất an thần sắc, Khách Điếm người đều tạ. Sao lại thế này? Nay Tiểu Khất Cái đến tuột cùng được bệnh gì? liền Chu Thần Y dưới đều cảm thấy như thế khó giải quyết. Chu Nam Bắc đi cùng Tiểu Khất Cái cùng đi hậu viện, không bao lâu. Lại sai người đi thỉnh Nam Cung Minh cùng lâm cầm nhất. Hai người không có cự tuyệt, thương đi theo cùng qua đi. Tiểu khất cái bị đơn giản an chi ở một gian trong căn phòng nhỏ, hai người đi vào, Chu Nam Bắc liền nhịn không được hướng Nam Cung Minh làm khó dễ. Các hạ không phải sẽ mấy chiêu châm cứu chi thuật sao, kẻ hèn mấy châm là có thể đem tà khí áp chế, không ngại làm ta cũng kiến thức kiến thức. Nam Cung Minh liếc hắn liếc mắt một cái, đến gần trận trắng mắt miệng sủi bọt mép tiểu khất cái trước mặt. Đột nhiên từ trong tay háo móc ra một bao kim châm. Phân biệt ở hắn đỉnh đầu cổ, bụng, gan bàn chân mấy cái huyệt vị chui vào đi, ngay sau đó phân phó người bưng tới thủy rửa tay. Chu nam bắt nhất thời xem ngây người, này nam nhân cơ hồ cũng chưa nghiêm túc xem, liền trực tiếp chui vào đi, xác định chát huyệt vị là đúng. Này mấy châm hắn nhìn thoáng qua, đều là nhân thể quan trọng nhất mấy cái huyệt vị, mấy châm đi xuống, sẽ khiến nhân thể máu tạm thời tạo thành bế thông trạng thái, nếu đem tả khí coi như độc tới lý giải, như vậy này nam nhân chát này mấy cái huyệt vị. Sẽ tạo thành trong cơ thể độc tố sẽ không đại diện tích huyết tán, đồng thời trong cơ thể cũng sẽ không lại chế tạo máu tế bào, tương đương với một cái hoạt tử nhân. Bất quá so hoạt tử nhân vẫn là có chinh lệnh, bởi vì hoạt tử nhân trong cơ thể cơ chế nếu trình khỏe mạnh trạng thái, như vậy hắn sống thời gian càng dài một ít. Mà người này không có tái sinh tế bào, sinh ra không được mới mẻ máu, vậy duy trì không được nhân thể máu tuần hoàn nhu cầu, tựa như cục diện đáng buồn, không có nước chảy ra nhập khô cạn bất quá là vấn đề thời gian. Ngươi như vậy chắc thì tốt rồi sao? Đồng dạng loại con dối châm, vì cái gì lâm nương tử liền cùng này tiểu khất cái bệnh trạng hoàn toàn bất đồng. Chu Nam Bắc rất là hoài nghi. Nam Cung Minh nhàn nhạt mở miệng giải thích, khả năng thể chất không giống nhau mà duyên cớ đi. Chu Nam Bắc một chữ đều không tin hắn, chứ không nói thể chất giống nhau không giống nhau, kia này mấy châm liền như vậy vẫn luôn chắc. Hắn rốt cuộc có thể hay không sống? Chu thần y gì hỏi sai người đi, có thể hay không sống ta như thế nào biết? Chu thần y thì không phải chính mình có biện pháp trị loại này tà thuật sao? Hiện giờ ta bất quá là đem tà khí áp chế ở trong thân thể hắn, phòng người hắn hại người mà thôi. Chu thần y thì nếu có biện pháp, ở trong vòng 3 ngày tìm ra phá giải phương pháp, nói vậy người hẳn là còn có cứu. Nay đạm mạc khẩu khí làm Chu Nam bắc kinh hãi, chỉ vào hắn khiếp sợ nói, hắn chính là người đại Chu nguyên con Nhân, dân, thế nhưng như thế coi thường hắn chết sống. Nam cung minh không cho là đúng, tuy là ta đại Chu nguyên con Nhân. dân nhưng người lại là ở ngơi trong tiệm xảy ra chuyện, chu thần y chẳng lẽ tưởng đem này trách nhiệm lại đến trên đầu chúng ta? nên gia lực chúng ta sẽ ra, chu thần y làm danh môn y sau, một chút lực đều không nghĩ ra, có phải hay không so với chúng ta càng coi thường bá tánh sinh tử? chu nam bắc một nghẹn, tưởng phân bác, lại phát hiện tìm không thấy thích hợp lấy cớ, nam cung minh nhịn không được hừ nhẹ, hắn đương nhiên biết con rối châm phá giải phương pháp, chẳng qua này phá giải phương pháp đặc biệt phức tạp, hơi không chú ý, liền có phản phệ nguy hiểm. Thuyền gia thế đại làm nghề y, Chu Thần Y lại có một cái Thái Sơn cấp bậc Y Thánh Sư phó chỉ đạo, có thể phá cái này, tà thuật bất quá là động động tay sự tình. Đời trước bọn họ vì tự bảo vệ mình, tình nguyện tập thể ẩn cư cũng không muốn cứu trị thế nhân, nay một đời có cái này tuyệt hảo cơ hội ở, hắn như thế nào có thể bỏ lỡ đem hắn kéo xuống nước cơ hội? Một bên Lâm Cẩm Nhất nghe nói hai người đối thoại, xác định tiểu khất cái loại chính là con rối châm sau, không khỏi nhớ tới chính mình vừa mới đột phá hỏa hệ dị năng. Nếu chính mình có thể đem hồng liên nghiệp hỏa triệu ra tới, nói vậy này tà khí trải qua hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy, chắc chắn hóa thành cho tàn. Chương 99 sử cái gì thủ đoạn? Đối với phá giải cái này con dối châm, lâm cẩm nhất có rất lớn nắm chắc, chỉ là trừ cái này ra, nàng lại nghĩ đến một vấn đề. Cái này chúng con dối châm tiểu khất cái là trong lúc vô tình đi vào chu thần ý gì khách điếm, vẫn là bị người cố ý an bài. Nếu là cố ý, như vậy sau lưng người mục đích lại là cái gì? Mạc danh Lâm Cẩm nhất nhớ tới lần trước nàng chúng con dối châm khi bị Chu Thần Y hề cứu, trong đó một người đào tẩu sự. Có thể hay không là người kia vì trả thù Chu Nam Bắc, cho nên cô ý làm tiểu khất cái chúng con dối châm sau ở hắn trong tiệm xẻ ra chuyện, sau đó làm hắn thân bại danh liệt. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng cực đại. Những người đó đều là từ Kim Chiêu Quốc lại đây, nắm giữ cái này hại người tà thuật, xem ra thiên hạ này cũng thực sự không yên ổn. Chính mình tuy rằng có thể ra tay cứu giúp, Nhưng nếu là làm những người đó biết được chính mình có thể phá giải loại này tà thuật, đối chính mình cũng là bất lợi. Xem ra chính mình cũng là không thể dễ dàng tranh vũng nước đục này. Chu Nam bác xác thật còn có một phần lương chi, xảy ra chuyện người nằm ở trước mặt hắn, hắn thân là y y giả, xác thật làm không được thấy chết mà không cứu, Nam Cung Minh nói cũng nhắc nhở trên người hắn trách nhiệm. Bởi vậy hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định lại đi hỏi một chút chính mình sư phó. Một khắc đầu, nến đỏ hứng thú hừng hực mà chạy về phòng. Tỷ bà còn loai trong ổ chăn không chịu khởi. Ngày hôm qua nàng nửa đêm tỉnh lại, cố nén đoán giận ủy khuất đau đớn cho chính mình phô giường chăn một giấc ngủ tới rồi hiện tại, hiện giờ chính cảm thấy bụng đói kêu vang. Nhìn thấy đến đỏ tiến vào, nàng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mệnh lệnh, ai, ngươi cho ta lộng điểm cơm lại đây. Nến đỏ trắng nàng liếc mắt một cái, hư tiểu khúc từ chính mình gối đầu phía dưới rút ra một phen truy thủ. Tỷ bà lập tức sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhớ tới đêm qua nàng đối chính mình nói tàn nhẫn lời nói. Nhìn không được xúc ở trong chăn run bẩn bật Nhưng dây tiếp theo, nến đỏ lại lấy ra một cây đầu gỗ, hứng thú bừng bừng mà tức vụ gỗ. Ai, khát nước, cho ta đảo chén nước tới. Nến đỏ bĩu môi cười, không chút khách khi mà mệnh lệnh tì bà. Tì bà một lần hoài nghi chính mình ngay lầm, nữ nhân này nói cái gì, làm chính mình cho nàng đổ nước. Nàng chẳng lẽ thật sự cho rằng chính mình sẽ điểm mèo ba chân công phu liền có thể đối nàng muốn làm gì thì làm. Lại vô dụng nàng cũng là phu nhân bên người nhất được sủng ái nha đầu. Liền tính nàng giết chính mình, tự cho là đúng mà thay thế được chính mình, nhưng nếu làm phu nhân biết, không làm theo sẽ vạch trần nàng. Nàng đại ở trên giường không núp ních, khiếp trung tức giận địa đạo, làm ta cho ngươi đổ nước. Ngươi nằm mơ. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đi vào nơi này, liền không ai quản ngươi. Phu nhân nếu là biết ngươi ở bên ngoài như vậy vô pháp vô thiên, chắc chắn đem ngươi bắt trở về. Nến đỏ không để bụng mà cười nhạo, các ngươi phu nhân ta thật đúng là không bỏ ở trong mắt, bởi vì ta hiện tại có lớn hơn nửa chỗ dựa. Tỳ bà hơi hơi giật mình, bất quá nghĩ đến nàng nói chỗ rửa vô cùng có khả năng chính là Lâm cầm nhất, không cấm hử nhẹ. Ngươi sẽ không cảm thấy đi theo đại tiểu thư có cái gì tiền đồ đi. Lão gia phu nhân đều đương nàng là sát tinh, ngại nàng đen đuổi, đặc biệt phu nhân còn phái ta lại đây câu dẫn nàng hiện giờ trợ phu, nếu là ta thành công, ngươi liền làm, cẩu cơ hội đều không có. Thiết, ngươi mới miệng chó phun không ra đâu, liền ngươi bộ dáng này, còn muốn câu dẫn ta. Nhà ta đại tiểu thư tướng công Ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình, ngươi có cái gì lấy ra tay địa phương, có gì có thể khoe khoang. Ngươi lại đây đầu một ngày, đại tiểu thư nam nhân nhưng có con mắt xem qua ngươi một chút. Nến đỏ những mày vẻ mặt khinh thường. Tì bà nhớ tới cái kia động bất động liền rối tay ninh nhân thủ cổ tay xỉu bắt quái, tâm can vẫn là nhịn không được run hai run. Ngươi nọ ánh mắt thật sự khiếp người, so với hắn mặt còn đáng sợ, tưởng tượng đến phu nhân làm nàng tiếp xúc người nam nhân này, nàng liền nhịn không được ra đầu tê dại. Bất quá, nàng cũng sẽ không ở nến đỏ trước mặt dễ dàng nhận thua, chỉ không để bụng mà hứ lạnh ai muốn hắn con mắt tương xem, ta vốn dĩ lớn lên cũng không kém, đi ra ngoài sừng cái nhà giàu công tử vẫn là dư giả, hắn một nghèo hai trắng không nói, còn khuôn mặt xấu xí, ta chính là có ngốc cũng không thể gả cho người như vậy làm tiểu, kia có cái gì tiền đồ. Nghe được nàng như thế chửi bới chính mình ca ca, nến đỏ khí nhịn không được nghiến răng, một nghèo hai trắng, khuôn mặt xấu xí. A. Không nghĩ tới nho nhỏ nha đầu thế nhưng như thế nói năng vô lễ, nàng biết cái dám A. Nàng ca phong thần tuấn lãng, ở Kim Chiêu Quốc nhan giá trị bảng xếp hạng thượng tự nhận xếp thứ hai, không ai dám bài đệ nhất, lại nói, quốc sư tri tử, Kim Chiêu Quốc thái tử, này hai dạng thân phận tùy tiện lấy ra tới giống nhau, hơi hơi dậm chân một cái đều có thể làm Kim Chiêu Quốc một nửa giang sơn run tâm run, nàng còn dám nói nàng ca một nghèo hai trắng, khuôn mặt xấu xí. Chờ nàng ca thân phận vạch trần, nhìn xem đánh ai mà đi. Nến đỏ không nghĩ cùng nàng tại đây sự kiện thượng dây dưa, trở về chính đề, ngươi chính là mặc kệ gả cho ai, đều không có ta gả hảo, nhìn đến không, liền lớn như vậy, như vậy khí phái khách điếm, thực mau liền sẽ trở thành của ta. Tì bà đột nhiên mở to đôi mắt, không thể tin tưởng mà trừng mắt nàng, ngươi nói cái gì? Ngươi, ngươi sẽ không còn đang nằm mơ không tỉnh đi. Nói lên cái này thiên ngoại lai khách, tì bà trong đầu đột nhiên hiện ra cái kia một thân quý khí bức người, tư thế vai hùng lỗi lạc nam nhân thiên ngoại lai khách thiếu đông ra, nghe nói vẫn là cái thần y đi Kia diện mạo, kia khí chất, kia diễn xuất, kia nhất cử đầu đầu đủ, đều làm người thương nhớ đêm ngày. Kia mới là sở hữu nữ nhân không có lúc nào là không ở canh cánh trong lòng, hận không thể tiên hạ thủ vi cường nam thần A, này đến đỏ định là thấy nhân gia tướng mạo tài học bất phàm, tâm sinh ái mộ, cho nên còn dừng lại ở trong ngộng không thể tự kèm chế đâu. Nến đỏ cười cười cho nàng vào đầu bắt một chấu nước lạnh, là người nằm mơ còn không có tỉnh. Mới vừa rồi hắn đã hướng đi đại tiểu thư cầu thủ ta, người đi hỏi hỏi bên ngoài người, nhìn xem có phải hay không có như vậy một chuyện. Tì bà đương nhiên không tin, nhưng nàng như vậy lời thề son sắt nói, nàng không khỏi nổi lên vài phần lòng nghi ngờ. Nghĩ nghĩ, nàng chạy nhanh xuống đất đi ra ngoài hỏi mấy cái trong tiệm tiểu nhị. Trong tiệm tiểu nhị đều cực kỳ chú ý bọn họ thiếu đông ra hôn nhân đại sự, đương nhiên sáng sớm liền nghe xong chút mày. Tì bà hỏi thời điểm, mấy cái tiểu nhị đối nàng đặc biệt khinh thường, không muốn nói cho nàng. Nhưng tâm tư mẫn cảm tỷ bà thấy bọn họ ở chuyện này cũng không có biểu hiện quá nhiều ngạc nhiên, lập tức tâm liền càng luôn cuống bài phần. Nhưng mặc dù là như vậy, nàng như cũ có chút không tin, còn nghĩ này khẳng định làn đến đỏ cùng này đó trong tiệm tiểu nhị kết phường lừa gạt nàng siếp. Cuối cùng nàng nghĩ đến đi hỏi một chút lâm cầm nhất, nhưng nàng từ trên xuống dưới chạy một vòng, cũng chưa nhìn thấy lâm cầm nhất, không cam lòng tỷ bà chỉ phải chạy về phòng chất vấn đến đỏ. Nói, người rốt cuộc dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn buộc nhân ra cưới ngươi. Ở tì bà xem ra, nến đỏ lớn lên còn không có nàng đẹp, cả người thô bỉ bất ham, lại không nàng thức đại thể, nếu không phải dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn, người khác mới sẽ không như thế phối hợp nàng. Nói không chừng nàng cùng câu lan viện nữ nhân giống nhau, ngoắc ngoắc ngón tay cùng những cái đó không hiểu chuyện nam nhân làm cái gì dơ bẩn giao dịch, người khác mới có thể như thế phối hợp nàng. Mặc dù việc này còn không có được đến xác nhận, riêng là nghe được nàng cùng cái kia giống như thiên nhân chi tư nam nhân có quan hệ, Tì bà liền ghen ghét phát cuồng. Thấy nàng thượng câu, nến đỏ nhướng mày câu môi, chậm rãi dụ dỗ nàng, "Ngươi đừng động ta dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn?" liền hỏi một chút ngươi tâm không tâm động. "Nếu là ngươi chịu ngoan ngoãn khi ta một con chó, ta liền đại phát tử bi mà giáo giáo ngươi, làm ngươi làm nam nhân kia tiếp, thế nào?" Giờ phút này tì bà nội tâm bị một khang khuất nhục sở lấp đầy, cái này khó đăng nơi thanh nhã thô bị không hộ khẩu nữ nhân, cư nhiên như thế nhục nhã nàng. Muốn nàng làm nàng cầu. Đều là ti tiện người, dựa vào cái gì nàng dám như thế cằn rỡ. Bất quá không cam lòng về không cam lòng, riêng là làm nam nhân kia thiếp, khiến cho nàng động tâm tư. Lấy nàng độc các ánh mắt xem, kia nam nhân tài lực hùng hậu, sau lưng khẳng định có không ít nhân mạch quan hệ, nếu là theo hắn, về sau nào con đường đều điều điều thông la mã, áo cơm càng là vô ưu Chương 100 treo trọc. Đãi nàng trước ủy khuất qua trước mắt, chờ nàng vào cửa, ổn định xuống dưới sau, lại hảo hảo cùng nàng tính bút hảo a không bằng ngươi dạy dạy ta." Tỳ bà vẻ mặt thành tâm về phía nàng tỉnh giáo, nến đỏ nghiêng con mắt xem nàng, "Ngươi không phải nói phải làm ta cầu sao?" Người trước đem ta hầu hạ thoải mái lại nói. Tỳ bà khẽ cắn môi, thầm nghĩ, vì chính mình tiền đổ, nàng nhịn. Trên bàn phóng một hồ nước trà, Tỳ bà trực tiếp đi qua đi đổ một ly, sau đó đôi tay phùng cấp nến đỏ đưa qua đi. Tỷ tỷ ngài phát phát từ bi, giáo giáo ta như thế nào làm? Sự thanh lúc sau, muội muội chắc chắn hảo hảo báo đáp tỷ tỷ nhìn tỷ bà nén giận, túi đầu làm thấp bộ dáng, nến đỏ như cũ có chút chưa hết giận, thông qua mấy ngày này tiếp xúc, nàng còn có thể không biết nàng tính tình, đó là cực kỳ nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không chịu có hại chủ, hiện giờ thuận theo chẳng qua là biểu tượng mà thôi. nàng hư nhẹ một tiếng, cũng không có đi tiếp, ngược lại kiều chân bắt chéo, nhàn nhã tự tại mà dựa vào ghế trên, kia ấm nước nước trà là qua đêm, ta mới không uống. tỷ bà nhẫn nhịn, dịu nói, ta đây cho ngươi thiêu điểm nước cấm đi xoay người kia một khắc, thì bà bộ mặt tức khắc giữ tợn lên, không phục tràn ngập cả khuôn mặt. Nến đỏ cố ý trang nhìn không thấy nàng khí thẳng thở dốc bộ dáng, tiếp tục cầm chùy thủ có khắc một khối đầu gỗ. Nàng thích kiếm, cho nên nàng dùng chùy thủ tức một khối một kiếm ra tới. Kia vụn gỗ theo nàng động tác rơi xuống ở nàng và táo thượng, nàng đều lười thu thập. Ti bà Thiêu Hảo thủy trở về, lại lần nữa cho nàng đổ ly nước gấm đưa qua đi, "Tỷ tỷ, lúc này chính là nhiệt, ngươi mau thử dịp nhiệt uống." Nến đỏ mí mắt cũng chưa nâng, chỉ tiếp tục trong tay động tác, tỷ bà bưng một ly nóng bỏng nước gấm nâng nàng mười ngón tay dại, cố tình nến đỏ lại không tiếp, lại không cho nàng uống, nàng chỉ có thể ngạnh sinh sinh cắn răng kiên trì. Thật vất vả chờ cái ly thủy lạnh, nến đỏ mới nhận lấy. "Nha, trên quần áo nhiều như vậy vụn gỗ bột phấn, mau giúp ta dọn dẹp một chút." Nến đỏ uống xong thủy lúc sau, như cũ kiểu chân bắt chéo. Kia trên mặt không có cô y khó xử người thần sắc, lại làm tỷ bà cảm giác nàng trước mắt tâm cơ. Tì bà vốn dĩ có điểm sinh khí, đều là từ lâm ra ra tới, không sai biệt lắm cũng phải, từ trước nàng lại không như thế nào khó xử nàng, nàng dùng đến vẫn luôn nhằm vào nàng sao. Bất quá theo sau tưởng tượng, nữ nhân này tám phần chính là vì tưởng trọc giận chính mình, quan sát chính mình có nghe hay không nàng lời nói, nhìn xem nàng có thể hay không đắn đo nàng, nàng gả cho nam nhân kia, bên người khẳng định yêu cầu hiểu tận gốc dễ người giúp nàng, chính mình toàn lực phối hợp, nói không chừng thật có thể làm nàng cảm thấy chính mình là cái có thể tin phục người đâu. Như vậy tưởng tượng, tì bà cũng liền bình thường trở lại, nàng túi đầu dối tay đem nến đỏ trên quần áo vụn gỗ một chút đều chấn động rất xuống xuống dưới. Nến đỏ chú định cho nàng tìm việc làm, nàng mới vừa ở phía dưới chấn động rất xuống sạch sẽ, mặt trên nến đỏ lại tức không ít vụn gỗ bột phân xuống dưới. Tì bà thu thập cơ hồ hóng mất, nhịn không được nhắc nhở, nến đỏ tỉ tỉ, nếu không ngươi đứng lên một chút, không dậy nổi, lười. Đơn giản mấy chữ làm tì bà nhịn không được một nghẹn trong lòng sở hữu không cam lòng đều hóa thành ác độc nhất chứ đem nến đỏ tám đối tổ tông phun tào một lần nàng tiếp tục cấp nến đỏ chấn động rớt xuống vùng gỗ nến đỏ thấy nàng nhẫn nhục chịu đựng đem lui người triển hạ, sau đó biễu môi cho ta đấm đấm chân tỷ bà thân mình hơi đốn thấy nến đỏ không đứng đắn bộ dáng nửa ngày đoán không ra tiện nhân này là cố ý chỉnh nàng vẫn là ở khảo nghiệm nàng nếu đây là đối nàng khảo nghiệm kia nàng hà tất muốn lựa chọn chính mình đâu nàng nếu là vào hào môn phú hộ Làm kẻ có tiền di thái thái, như vậy nhiều người cùng nàng sai phái, nàng tùy tiện tìm một cái nghe chính mình lời nói thật tốt. Càng cẩn thận tưởng, thì bà càng cảm giác nến đỏ ở treo chọc nàng. xác thật đúng vậy, nàng cùng nàng chi gian quan hệ lại không hảo đi nơi nào, nàng vì sao phí tâm tư giúp nàng đâu. Chính mình lớn lên xinh đẹp như hoa, lại từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, kiến thức có thể so nàng nhiều, nàng đem chính mình lộng đi vào, chính mình chẳng lẽ liền không có bất luận cái gì áp lực. Nghĩ thông suốt sau. Tỷ bà lập tức táo bạo lên, thở phì phì mà chỉ trích nàng, "Hảo ngươi cái nến đỏ, ta đem ngươi đương tỉ muội, một đường chiếu cố ngươi, ngươi tự cho là phản thượng, cao chi liền dám đến trêu cho ta, ta nói cho ngươi, ngươi không cho ta hảo quá, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá, cùng lắm thì ta liền đem ngươi là không hộ khẩu sự nói cho người khác." Riêng là nói tỷ bà vẫn cứ chưa hết giận, theo sau lại quăng ngã hai cái cái ly khí mới hơi chút thuận một chút. Tuy rằng nàng là cái nha đầu, nhưng quăng ngã cái ly thời điểm vẫn là thực đúng lý hợp tình. Này tiện nhân không phải tự xưng là muốn trở thành hôm nay ngoại lai khách đương gia nữ chủ nhân sao? kêu nghĩ đến là rộng lượng có thể dung người, chính mình là cùng nàng cùng mà đến hảo tỉ muội, vì chính mình thanh danh suy nghĩ, nàng tất nhiên sẽ không yêu cầu chính mình bồi này hai cái chén trà. Nến đỏ không nghĩ tới thì bà tính tình còn không nhỏ, không khỏi lắc đầu, ngươi muốn như vậy tưởng, ta đây liền không giúp ngươi, dù sao ngươi cũng không tin ta. Ta phi, ngươi nếu là thật chịu giúp ta, nào dùng đến ta làm này đó, rõ ràng chính là khi dễ ta. Nhân ra là hôm nay ngoại lai khách chủ nhân, bên người cái dạng gì nữ nhân không có, nói không chừng nhân ra chỉ là lừa lừa ngươi, ngươi còn đương thật cầm lông gà đương lệnh tiễn lăn lộ ta, liền ngươi như vậy nữ nhân, nếu như bị hắn coi trọng, nhiều lắm cũng là cái thiếp, ngươi sẽ không cho rằng một cái thiếp ở nhà có bao nhiêu đại quyền lợi đi. Đừng nói ngươi làm ta vào cửa bồi ngươi làm tỉ muội, chính là làm ta vào cửa làm nha đầu, ngươi chỉ sợ cũng không làm chủ được. Tì bà hiện tại hoàn toàn nghĩ thông suốt, Nàng mới vừa rồi chính là đầu góc hồi nhau mới có thể đối nàng hứa điều kiện động tâm. Giữa ai đều không bằng dựa vào chính mình, tiện nhân này có thể sử dụng hồ mị tử thủ đoạn câu dẫn thiên ngoại lai like khách chủ nhân, nàng cũng có thể. Thấy thì bà hoàn toàn không tin nàng, đến đỏ cũng không giải thích, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, Tỷ bà không cho là đúng, còn tưởng rằng nàng bị nàng nói trúng rồi, ngượng ngùng ở chính mình trước mặt đãi. Nhưng chẳng được bao lâu, cửa phòng bị mở ra, hai cái tiểu nhị đi đến, ngay sau đó bắt đầu dọn ngăn tủ. Thu thập dường đệm. Đúng vậy, bổ tiểu thư dùng quá đồ vật tất cả đều mang đi, bổ tiểu thư là cái hoài cựu người, liền tính là dùng quá một ngày đồ vật cũng luyến tiếp ném, đều nhanh nhẹn mà cho ta dọn thượng lầu ba. Đang lúc thì bà sợ không được đầu góc thời điểm, nến đỏ theo tiến vào giống cái quản sự mà phân phó này hai cái tiểu nhị. thì bà kinh ngạc, nay tiện nhân dựa vào cái gì có thể sai sử động trong tiệm tiểu nhị cho nàng làm việc. Chẳng lẽ thật là bởi vì này tiện nhân là bọn họ chủ nhân nhìn chúng nữ nhân? không Không có khả năng, tất nhiên là theo chân bọn họ làm cái gì nhận không ra người giao dịch, cho nên nhân ra mới bằng lòng phối hợp hắn diễn kịch. Liên ở tì bà như vậy tưởng hơi hơi cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút thời điểm, lại có hai cái tiểu nhị phụng vải dệt cùng trang sức lại đây. Cô nương, ngài xem xem này nguyên liệu hợp ngài mắt sao, đây đều là hiện nay nhất lưu hành một thời vải dệt, một con đều phải mấy chục lượng bắt đầu. Cô nương, đây là châu đáo cửa hàng mới nhất khoản bộ sức, ngài thích tiểu nhân liền cho người đưa lên lầu ba đi không thích tiểu nhân lại cho ngài chọn lựa hai cái tiểu nhị một tả một hữu vây quanh ở đến đỏ trước mặt phía sau tiếp trước mà rơ trong tay khay tỷ bà kinh cầm đều phải rớt kia vải dệt kia trang sức thoạt nhìn phá lệ hoa lệ quý trọng chỉ sợ là này trong tiệm tiểu nhị một tháng tiền công toàn bộ thêm lên đều mua không được kia bộ trang sức số lẻ này này đó chẳng lẽ đều là cho kia tiện nhân nếu nói vừa rồi bọn họ ở chính mình trước mặt có diễn kịch thành phần hiện tại tỷ bà nhưng không như vậy cho rằng có ai diễn kịch yêu cầu dùng như vậy hoa lệ quý trọng vải dệt cùng trang sức nến đỏ lật xem liếc mắt một cái ngay sau đó làm cho bọn họ đem đồ vật cho nàng đưa lên lầu ba bên này hai cái tiểu nhị cũng đem nàng dùng quá đồ vật dọn đi ra ngoài thì bà lập tức không bình tĩnh trương một trăm linh một khó có thể tự kem chế ai nến đỏ tỷ tỷ người từ từ ta thì bà vẻ mặt định nọt mà đuổi theo đi nến đỏ mắt điếc thay ngơ cũng không quay đầu lại mà lập tức đi phía trước đi nến đỏ tỷ tỷ Ngươi cùng ta nói nói bái, bọn họ sao như vậy nghe người lời nói? Cái kia chu thần y gì thật sự muốn cưới ngươi sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Làm gì bà đấu kỵ lại phá lệ không nghĩ ra chính là các nàng đều là cùng đi đến, lúc này mới vừa không một ngày thời gian, nàng liền tính là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn, cũng sẽ không nhanh như vậy liền đem hai người sự đánh nhịp định ra tới a. Này trong đó nhất định có chuyện gì là nàng không biết, nếu nàng biết được nội tình. Này chuyện tốt không nhất định sẽ rơi xuống nàng trên đầu. Nến đỏ cố ý không để ý tới nàng, lập tức thượng lầu ba. Lầu ba nhưng đều là siêu cấp xa hoa phòng, không gian so lầu một lầu hai rộng thoáng không nói, bài trí dụng cụ cũng so lầu một lầu hai muốn xa hoa rất nhiều, không chỉ như vậy, nơi này cơm thực đều là đầu bếp tự mình trưởng mua làm được, tư vị tự không cần phải nói, còn có ngoài cửa còn có người xin đợi, chờ tùy thời chờ đợi sai phái. Ti bà Toan, thầm nghĩ tiện nhân này không biết đi rồi cái gì cất chó vận, Thế nhưng có thể được đãi ngộ như thế. Bên ngoài còn có tiểu nhị không ngừng hướng lầu ba khuân vác đồ vật, tỷ bà mắt thấy không ít tinh mỹ tơ lụa cùng với quý trọng trang sức đều dọn tiến vào, tâm động mà thấu đi lên, không ngừng nơi này nhìn xem, chỗ đó sờ sờ. Nến đỏ a, này đó đều là của ngươi. Lại toan lại đỏ mắt tỷ bà nhịn không được hỏi một câu. Nến đỏ nằm ở trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần, nhắc nhở nàng, ngươi đừng cho ta sờ hỏng rồi, tỉnh lãng phí ta tương lai tướng công đối ta một mảnh tâm ý. Tương lai tương công bốn chữ cơ hồ lạn đến đỏ cắn răng nói ra, nhưng tỷ bà lại cảm giác đến đỏ đây là ở hướng nàng khoe ra. Nhớ tới cái kia giống như thiên nhân chi tư nam nhân, tỷ bà không khỏi một trận tâm chi hướng rồi. Đến đỏ tỷ tỷ, người chân toan không toan, muốn hay không ta cho ngươi đấm đấm chân, người khát không khát, muốn hay không ta cho ngươi đảo chén nước, người nhiệt không nhiệt, nếu không ta cho ngươi phiến quạt gió. Tỷ bà rốt cuộc hạ quyết tâm, chân chó mà dính đi lên. Mặc kệ này trong đó có cái gì nàng không biết nội tình. Dù sao nàng là quyết định cùng định đến đỏ Này lầu ba như thế nào đều so lầu một ở thoải mái Hơn nữa đi theo nàng An sung mặc sướng không nói Quan trọng nhất chính là ở chỗ này Nhìn thấy nam nhân kia tỷ lệ rất lớn Ngày rộng thắng dài Luôn có hắn xem chính mình thuận mắt một ngày không phải Nến đỏ lên nàng Châm trọc nghĩa mai địa đạo Ngươi không cần như thế Dù sao ngươi cũng không tin ta Hai ta vẫn là cách gia hảo Tỉnh ta đem ngươi tình kế liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa Tì bà chết sống không chịu Dương định nọt mặt chân chó mà nói, nến đỏ tỷ tỷ, ta vừa rồi cùng ngươi nói dẫn đầu, ta đương nhiên tin ngươi, hay ta ai với ai à, ngươi liền lớn mật mà tính kế ta đi. Tốt nhất đem nàng tính kế cấp nam nhân kia, nàng còn phải hảo hảo cảm ơn nàng đâu. Nến đỏ âm hiểm cười, nhưng đừng, ta liền sợ đến lúc đó ngươi liền khóc địa phương đều không có. Như thế nào sẽ? Ta chính là không tin người khác cũng phải tin nến đỏ tỷ tỷ ngài a. Tì bà vẻ mặt Mỹ tư tư, có ai không hy vọng quá ngày lành. Nàng tì bà chỉ cần có thể xông vào này đó con nhà giàu trong vòng, ai tính kê ai còn không nhất định đâu. Nến đỏ nhìn nàng vẻ mặt tâm thần nhộn nhạo bộ dáng, hơi hơi câu môi, con ngươi lộ ra một tia thực hiện được ý cười. Chu Nam bắt từ hậu viện trở về, gặp khách sạn một trận sao động bất an, hắn còn tưởng rằng là cái kia khất cái sự khiến cho này đó khách nhân khủng hoảng. Nhưng lắng nghe mới biết được này đó các khách nhân lực chú ý căn bản không ở cái kia khất cái trên người, mà ở với hắn khách điếm bưng tinh mỹ tơ luộc. Quý trọng ngọc khí trang sức bỏ lên bỏ xuống bọn tiểu nhị. Chu Nam Bắc khế mày, đưa tới trong tiệm tiểu nhị dò hỏi những người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiểu nhị vỗ đầu, vẻ mặt đau khổ nói, là cái kia Dương Tam công tử, hắn phân phó nơi này, người đều nghe đến đỏ cô nương ăn bài, đến đỏ cô nương cho bọn tiểu nhị tiền bạc, làm cho bọn họ đi bên ngoài mua chút hiếm lạ ngoạn ý nhi cho nàng, bọn tiểu nhị nghĩ này việc tới tiền mau, đều qua đi lấy lòng nàng. Chu Nam Bắc khí trận tròn con ngươi, Nam nhân kia đến tột cùng đánh cái gì chủ ý. Như thế nào có thể như thế cất nhắc một cái nha đầu. Còn cho nàng tiền bạc làm nàng tùy ý tiêu xài. Nữ nhân kia cũng là, còn không phải là xem hết hắn, bước cho hắn không thể không đáp ứng cưới nàng thôi, cũng dám ở hắn dưới mí mắt như thế bờ bãi. Đi phân phó những cái đó tiểu nhị, làm cho bọn họ làm đứng đắn sự đi, bằng không liền cắt xén bọn họ tiền công. Chu Nam Bắc căm giận mà ném xuống một câu. Nhưng tiểu nhị lại là vẻ mặt khó xử, chủ nhân, Dương Tam công tử nói, Nếu ai không tròn đến đỏ cô nương mặt mũi chính là khinh thường tương lai thuyền ra thiếu chủ phu nhân. Khinh thường thuyền gia thiếu chủ phu nhân, vậy thuyết minh thuyền ra thiếu chủ ngài phía trước lời nói là đánh giám. Làm càn. Chu Nam Bắc khí gầm lên giận dữ. Tiểu nhị sợ tới mức hai chân run lên chạy nhanh giải thích. Thiếu chủ, lời này không phải ta nói, là dương tam công tử nói. Chu Nam Bắc không thể nhịn được nữa, ám đạo kia Nam nhân thật là khinh người quá đáng. Tay áo hung hăng vung xoay người căm giận rời đi. Lúc này lầu ba Nam Cung Minh cùng Lâm Cẩm Nhất ỉ ở làn căn thượng, nhìn đến Chu thần y thì giận dữ xoay người bóng dáng, có chút giở khóc giở cười. Chu thần y thì hiện tại tuyệt đối hối hận mời chúng ta ngày qua ngoại lai khách. Lâm Cẩm Nhất che miệng cười khẽ. Chính hắn vui, đoán được ai. Nam Cung Minh hoàn toàn có chút vui sướng khi người gặp họa. Nói thật, ở thiên ngoại lai khách, hắn có thể so ở dương gia tự do nhiều, hơn nữa người nam nhân này dễ dàng đắn đo, làm chuyện gì cũng so với phía trước phương tiện. Ngươi cảm thấy Chu thần y dì sẽ đáp ứng cho các ngươi dược liệu sao? Nến đỏ lăn lộn nhiều như vậy đồ vật, có thể hay không hưởng phí. Đối với bọn họ huynh muội hai người cách làm, lâm cẩm nhất vẫn là có chút khó hiểu, cấp bác quan cung cấp dược liệu là đại sự, Chu nam Bắc cự tuyệt lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, nàng là sợ bọn họ hai người vắt vóc tìm nhiều kế lại không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Nam cung minh xả môi cười, không sao, việc này đều có đến đỏ lo lắng, nàng nếu làm không xong chuyện, những cái đó coi như là cho nàng chuẩn bị của hồi môn. bất quá ta còn là tin tưởng nàng, nàng nếu không nghĩ cả, tất nhiên có biện pháp giải quyết việc này. Lâm Cẩm Nhất nhìn hắn vẻ mặt định liệu trước, nắm chắc thắng lợi, không khỏi hơi hơi yên tâm. đúng rồi, việc này không thể thiếu ngươi phối hợp. nếu bác quan báo cáo thắng lợi, ngươi tất nhiên là công không thể không, không ngại thừa dịp hiện tại, ngẫm lại đến lúc đó hướng Hoàng thượng ngun cái gì ban thưởng. Nam Cung Minh ánh mắt đột nhiên hòa, ánh mắt lưu luyến mà cùng nàng ánh mắt tương đối. Lâm Cẩm Nhất chạy nhanh đem đầu thiên quá, nàng đôi mắt tự mang thấu thị hiệu quả, kia một trường thịnh thế dung nhan xứng với kia tô tạc thiên mắt đào hoa, thẳng đánh nàng trái tim chỗ sâu nhất, thực sự có chút chịu không nổi. Nam Cung Minh nhìn nữ nhân mặt đẹp ửng đỏ bộ dáng, luôn luôn bình tĩnh không có gợn sóng tâm hồ, hơi hơi tạo nên từng trận gợn sóng, hắn buồn cười mà lại lần nữa đem mặt để sắt vào ý đồ bắt giữ nàng Côn Thái. Lâm Cẩm Nhất tránh cũng không thể tránh, hơi hơi dầm chân xoay người thoát đi hắn tầm mắt nếu chu nguyên triều thật sự có thể thái bình nàng vẫn là hy vọng trở về người bình thường sinh hoạt này nam nhân quyền cao chức trọng tuấn như thiên thần nàng sợ là khống chế không được nam cung minh nhìn nàng giống như chấn kinh con thỏ giống nhau thoát đi chính mình tầm mắt không cấm câu môi nữ nhân này quá đáng yêu quá huyền huyễn bí mật quá nhiều lại làm người mạc danh mà khó có thể tự kiểm chế a chương một trăm linh hai thế đơn lực mỏng tiết lan mặt rốt cuộc hoàn toàn hảo đương nàng nhìn đến chính mình bóng loáng thủy nộn khuôn mặt khi lập tức kích động hỏng rồi Nếu không phải Lâm Cẩm Nhất lôi kéo nàng, phòng chừng nàng có thể chạy ra đi từng nhà mà gõ cửa, nói cho mọi người nàng mặt hảo. Vì phòng ngừa Tiết Lan đắc ý vinh báo, Lâm Cẩm Nhất chỉ phải nhắc nhở nàng, không cần quá mức rêu dao. Thay đổi khuôn mặt như trọng hoạch tân sinh Tiết Lan nơi nào nghe đi vào, nàng thậm chí lôi kéo Lâm Cẩm Nhất cùng nàng đi ra ngoài đi dạo. Lâm Cẩm Nhất biết Tiết Lan quá mấy ngày liền sẽ hồi kinh, vì không cho nàng ôm có tiết đối, liền gật đầu ứng. Tiết Lan cái gì chuẩn bị cũng chưa làm. Lâm Cẩm Nhất lại hảo tâm mà cho nàng chuẩn bị mũ có rèm. Đối với việc này, Tiết Lan cảm thấy có chút khó hiểu. Lâm Cẩm Nhất y y thuật có thể nói hoa đà tái thế, không người có thể cẩm, chính mình tràn đầy mặt dỗ mặt có thể bị chứa khỏi, chính là cực hảo ví dụ. Mà chính mình cứ như vậy ra cửa, cũng là hướng thế nhân tuyên dương nàng y y thuật tinh vi, không những có thể đề cao nàng danh khí, nàng cũng có thể từ giữa thu lợi. Nàng vì cái gì muốn cất giấu? Nhìn ra Tiết Lan trong mắt nghi hoặc, Lâm Cẩm Nhất cười nhạt một tiếng, nói cho nàng. Kỳ thật ngươi mặt còn không có hoàn toàn hảo, nhạc, dùng cái này hỗn hợp mật ong mỗi ngày đắp cái 2-3 lần thử xem hiệu quả. Lâm cẩm nhất từ trong tay háo lấy ra một cái cái chai đưa cho Tiết Lan. Đây là nàng nhàn tới không có việc gì đem trong không gian chai khai sắc lấy chân châu sau nghiền nát được đến chân châu phấn, trường kỳ đắp dùng, sẽ làm người mặt trở nên càng thêm trắng non tinh tế. Tiết Lan thấy lâm cẩm nhất còn cho nàng chuẩn bị chuyên môn thuốc bột, nghĩ lầm chính mình mặt thật sự còn không có hảo toàn, lập tức cũng không hề qua loa tiếp nhận thuốc bột ngoan ngoãn mà mang lên lâm cẩm nhất cho nàng chuẩn bị mũ có rèm. lâm cẩm nhất vừa lòng gật đầu, cùng nam cung minh đánh một tiếng tiếp đón liền cùng tiết lan đi ra ngoài. nam cung minh thân thể cũng rất tốt, vốn dĩ tưởng ngồi lâm cẩm nhất đi ra ngoài đi dạo, nhưng đến đỏ lại giữ chặt hắn nói muốn thỉnh hắn xem vừa ra cho hay. suy nghĩ một lát, nam cung minh từ chỗ tối đưa tới một người làm hắn che chở lâm cẩm nhất, tùy thời bảo đảm lâm cẩm nhất an toàn, mặt khác còn dặn dò người nọ nếu là lâm cẩm nhất có cái gì yêu cầu mua cứ việc thỏa mãn nàng, không cần để ý tiền bạc. Lâm Cẩm Nhất cũng không nghĩ tới kia nam nhân như thế để ý nàng, còn cho nàng phái một người bên người bảo hộ, mỗi khi nàng coi trọng cái gì, không đợi mở miệng, người này lập tức móc ra tiền bạc liền đem nàng nhìn chúng đồ vật mua, nhất thời cũng là làm Lâm Cẩm Nhất liễu lưới. Tiết Lan không biết đây là nam cung minh người, còn tưởng rằng đây là Chu thần y phái lại đây đâu, rốt cuộc Chu thần y tài lực hùng hậu, nhân thủ sung túc, lại luôn là thích quấn lấy Lâm Cẩm Nhất. Nàng còn đương kia nam nhân đối nàng có điểm ý tứ. Lâm Cẩm Nhất không có giải thích, cũng không có đem người xua đuổi trở về. Rốt cuộc các nàng tay chói gà không chặt lượng nữ nhân ở trên phố đi dạo, xác thật dễ dàng gặp được một ít kẻ phạm phác. Lại nói, trong chốc lát nàng còn muốn nhìn một cái cửa hàng, dùng để xử lý thẩm mỹ viện, có nam cung minh người ở, nàng bị tể khả năng tính càng tiểu một chút. Bên này, tì bà ở nến đỏ trong phòng đái một ngày một đêm, luôn muốn từ miệng nàng cậy ra điểm cái gì nhưng nến đỏ nói cái gì đều không cùng nàng nói, chỉ làm nàng đi ra ngoài cho chính mình điểm cuối điểm tâm đi lên. Tì bà nghiến răng, thầm nghĩ nàng thật đúng là đương chính mình là nàng nha đầu, quát mắng. Không được, nàng nhất định phải mau chóng biết rõ ràng nến đỏ bà thượng chu thần y hề thủ đoạn này kém một bậc cảm giác thực sự làm nàng chịu không nổi. Thấy tì bà đi ra ngoài, nến đỏ lập tức phân phó bên ngoài tiểu nhị đem chu thần y cùng nam cung minh đồng thời kêu lên tới. Tì bà vẫn luôn chú ý nến đỏ hành động, biết nàng muốn gặp chu thần y lập tức liền chết đi lên. Nến đỏ thấy nàng không tay trở về, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Tì bà a, ngươi đây là ý của tuy ông không phải ở rượu a, nói tốt lưu lại hầu hạ ta. Nhưng vừa nghe đến giờ động tinh gì, liền chạy về tới, không khỏi quá không để bụng đi. Tì bà cười nịnh một tiếng, lấy lòng mà nói, Nến đỏ tỷ tỷ, ngươi cũng biết ta tâm tư, ta lại chứa đi cũng không thú vị, ngươi xem ngươi đều thăng trước rất nhanh, không bằng mang mang ta. Ta này không phải mang theo ngươi sao? Ta nếu là gả cho chu thần y rìa, ngươi đi theo ta, làm ta nha đầu, không cũng giống nhau đến gả qua đi. Tỷ bà đương nhiên không thỏa mãn này đó, ta hảo tỷ tỷ, ta chỉ là muốn biết ngươi như thế nào chiếm được chu thần y rìa niềm vui. Ngươi nói cho ta, chúng ta cùng nhau tiến thuyền ra làm tỷ muội được không? Chê cười, làm nàng nha đầu, cùng làm thuyền ra thiếp cái nào chỗ tốt càng nhiều chút, nàng còn có thể không biết. Nha đầu còn phải hầu hạ người, liền tính là cái thiếp, kia không phải còn có người hầu hạ sao. Cả ngày ăn sung mặc sướng không nói, còn có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy cái kia thương nhớ đêm ngày nam nhân, đây mới là nàng trong cuộc đời một đại khoái sự a. Nến đỏ lắc đầu cự tuyệt, cái này không thể cùng ngươi nói, ta sợ ta nói, ngươi cũng học theo, đến lúc đó ta địa vị chỉ sợ khó giữ được. Ty bà có chút phía trên, hảo tỷ tỷ, chúng ta đều là một khối ra tới, ngươi thăng chức rất nhanh như ta, ta thăng chức rất nhanh cũng sẽ không không nhường ngươi, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng, ta bảo đảm ta xuất hiện sẽ không ý hiệp đến địa vị của ngươi. Tì bà vẻ mặt lời thề son sát, chỉ kém thề thề. Nến đỏ tựa hồ có chút dao động, liền ở tì bà cảm thấy chính mình có hy vọng tìm hiểu đến tin tức thời điểm. Thanh Ngọc trực tiếp xuống vào. Nghe nói nến đỏ cô nương có việc tìm ta ra chủ tử, nhà ta chủ tử riêng tống cổ ta tới hỏi một chút, nến đỏ cô nương đến tuột cùng có gì chuyện quan trọng. Thanh Ngọc ôm cánh tay, vẻ mặt có lệ. Nến đỏ không chút nào để ý hỏi, các ngươi chủ tử đâu, như thế nào không tự mình lại đây. Nhà ta chủ tử vội. Lại không ngừng hôm nay ngoại lai khách một khách điếm, quanh thân còn có rất nhiều y quán muốn xử lý, tự nhiên là không rảnh phản ứng ngươi. Nga! Như vậy a ngươi chủ tử phía trước không phải nói sớm hay muộn muốn đem ta cưới vào cửa sau. Hắn như vậy vội, vừa lúc ta có rảnh cũng giúp hắn xử lý xử lý hạ hắn y quán, ngươi mau tiến đến cho ta dẫn đường. Nến đỏ sắc mặt tự nhiên mà đứng lên, làm bộ muốn đi ra ngoài. Thanh Ngọc lập tức không làm, chỉ vào hắn không khách khí điệu đạo, nến đỏ cô nương. Ngươi như vậy nhưng không hợp quý cũ. Tuy nói chủ tử nói muốn cưới ngươi, nhưng ngươi cũng biết, việc này là bị buộc bất đắc dĩ chủ tử mới ứng. Ngươi càng hẳn là làm một cái người ngoài cuộc. An tâm chờ đợi thuyền gia quyết định, không cần tùy tiện nhúng tay chúng ta chủ tử sự. Tỷ bà nghe xong thanh ngọc nói, nháy mắt minh bạch trong đó một ít môn đạo. Nguyên lai này đến đỏ quả thật là dựa một ít bất nhập lưu thủ đoạn bức bách nhân gia cưới nàng, cũng không biết là cái gì thủ đoạn. Một bên đến đỏ không hề có đem thanh ngọc cảnh cáo cùng chỉ trích để ở trong lòng mà là không chút khách khí mà phê phán. Cái gì kêu vì người ngoại cuộc? Hắn nếu đáp ứng cưới ta, vậy hẳn là đem ta coi như người một nhà, làm ta cái gì cũng không cần lo cho, đó chính là không đem ta để vào mắt, không đem ta. Nhà ta chủ tử để vào mắt. Nến đỏ luôn là theo bản năng mà kêu ca, nhưng cuối cùng vẫn là kịp thời dừng lại khẩu. Thanh Ngọc biết Nam Cung Minh thân phận không bình thường, bởi vậy cũng không dám mở miệng đắc tội, chỉ phải có lệ, người chưa đi đến môn, tự nhiên không thể nhúng tay chúng ta chủ tử sự. Muốn nhúng tay, kia dù sao cũng phải làm chúng ta chủ tử bẩm báo thuyền gia gia chủ, đem ngươi cưới trở về lại nói. Đây là các ngươi chủ tử nói, vẫn là ngươi nói. Nói cho ngươi, ta nhưng không hảo lừa gạt, ngươi làm hắn lại đây tự mình cùng ta nói, bằng không ta liền tìm qua đi, làm tất cả mọi người biết hắn cùng ta có hôn nước. Thanh Ngọc một nghẹn, biết việc này nghiêm trọng tính, ám đạo nữ nhân này quá tàn nhẫn, liền trở về tìm nhà mình chủ tử. Tì bà không bình tĩnh. Truy vấn nến đỏ nàng phía trước rốt cuộc dùng cái gì biện pháp. Nến đỏ giống như bị khuất mà che lại đôi mắt, bắt lấy tỳ bà tay, khóc lóc kể lời nói, hiện giờ ta cảm giác sâu sắc một người thế đơn lực mỏng, khống chế không được nam nhân kia, ta cũng không sợ nói cho ngươi, chỉ ngóng trông ngươi cũng có thể cùng ta gả đến thuyền ra, làm ta không đến mức một mình tắt chiến A. chương 103 trong phòng này có lão thử. Tì bà ước gì gả qua đi đâu, chạy nhanh truy vấn. Ân Ân, ngươi mau nói, mau nói ta khẳng định giúp ngươi. tuy rằng tì bà ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng đã ở tính kế như thế nào dẫm lên đến đỏ làm chính mình thu hoạch lớn nhất thích lợi. nàng mới không nàng như vậy vụ về, nguyện ý cùng nữ nhân khác cùng thờ một chồng. bằng nàng mấy năm nay nhìn quen hậu trạch các nữ nhân gen tuông, lục đục với nhau tuồng tổng kết xuống dưới kinh nghiệm, tất nhiên có thể đem nam nhân tâm chảo đến gắt gao. tì bà, ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi, thật không dám dầu dím, ta cũng là không cẩn thận cùng hắn có tiếp xúc, lại có đại tiểu thư chống lưng. Lúc này mới có thể gả cho hắn, nhưng ngươi không biết, hắn vốn dĩ liền đối ta không lắm vừa lòng, nếu không phải có đại tiểu thư ở, hắn phỏng trừng đều có thể đem ta cấp diệt khẩu. Tì bà càng nghe càng không hiểu, càng cái kia Chu thần y không thích nàng, vì cái gì hôm qua sẽ cho nàng như vậy nhiều đáng giá đồ vật. Còn có, lâm cẩm nhất chẳng qua là lâm ra không được sủng ái bé gái mồ côi, Chu thần y là người phương nào, còn dùng sợ nàng. Đối này, nến đỏ lại khóc lóc kể lệ giải thích, hôm qua những cái đó tơ lũi trang sức đều chẳng qua là làm cấp đại tiểu thư xem, ngươi đại khái không biết, chu thần y tưởng cùng đại tiểu thư nói một bút sinh ý, không hảo đắc tội nàng, cho nên mới không thể không đáp ứng hôn sự này. nếu đại tiểu thư cùng hắn không có sinh ý lui tới, phòng trừng tùy thời đều có khả năng hủy bỏ hôn sự này. tiba, ngươi nói vạn nhất về sau ta gả qua đi, có phải hay không? có bị hưu, bị khi dễ khả năng a? tiba hừ nhẹ, kia cũng không phải là, bằng vào ngươi tâm nhãn, không ngừng sẽ bị hưu, sẽ bị khi dễ thử thảm còn có khả năng sẽ trở thành người khác đá kê chân đâu. bất quá có một chút làm tỷ bà rất là buồn bực. nàng là nghe phu nhân nói lên quá, lâm cẩm nhất sẽ làm buồn bán. nhưng nàng trước sau không hiểu, lâm cẩm nhất rốt cuộc sẽ làm cái gì sinh ý. thế nhưng liền chu thần y đều tưởng cùng nàng hợp tác. nàng tưởng tế hỏi, nhưng ngẫm lại vẫn là không lãng phí thời gian này. chuyện này có thể sau lấy tinh tế hỏi thăm, nhưng trước mắt chu thần y lập tức liền phải tới. nếu nàng có thể nương cơ hội này, làm chu thần y cũng thu nàng kia về sau nhật tử tất nhiên là không cần sầu, xác thật là có kia khả năng, bất quá nếu là chúng ta cùng gả qua đi, nhiều một phần lực lượng cũng liền nhiều một phần dựa vào cùng an toàn. tỷ bà bắt đầu hướng dẫn từng bước. ngươi nói rất đúng, chính là ngươi muốn như thế nào mới có thể làm chu thần ý hệ cũng nhận lấy ngươi đâu. nếu đỏ cố ý khổ một khuôn mặt, trang hữu sầu buồn bực mà bộ dáng. nếu không, như vậy tỷ bà hơi chút tưởng tượng liền có chủ ý, sau đó lặng lẽ ở bám vào đến đỏ bên thai thì thầm vài câu. Nghe xong tỉ bà diệu kế, nến đỏ nội tâm nhịn không được dơ ngón tay cái lên, nhưng trên mặt vẫn là trang thẹn thùng bộ dáng, như vậy không hảo đi. Ai nha, không có gì không tốt, chỉ cần diễn hảo, phối hợp hảo, bảo đảm có thể thành, ngươi liền tin ta đi. Nàng vốn dĩ cùng nàng nói cái này cũng không phải ở trưng cầu nàng ý kiến, mà là muốn nàng phối hợp nàng mà thôi. Nến đỏ xem nàng như vậy lời thề son sắt, nhịn không được nói ra chính mình băn khoăn, ngươi này biện pháp hảo tuy hảo. Chính là vạn nhất làm chu thần y để nhìn ra manh mối, đến lúc đó chỉ sợ ta cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Sẽ không, việc này ngươi cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm hắn nhìn ra manh mối. Tì ba lần nữa khẳng định, đến đỏ rốt cuộc gật đầu đáp ứng, bất quá nàng lại bỏ thêm một câu, bất quá việc này cần thiết còn có một người ở đây cho ngươi đương chứng nhân mới được, chỉ bằng ta một người sợ là không được. Tì ba nghĩ nghĩ, vậy lại đem cô ra kêu lên tới, có hắn ở, chu thần y khẳng định không thể quy nợ nay hoàn toàn rán sắt đến đỏ tâm ý, lập tức gật đầu. Vừa lúc ta vừa mới đi thông chi cô ra, nguyên bản nghĩ cô hắn ở, mặc kệ ta nói cái gì yêu cầu, chu thần y tất nhiên sẽ cho ta vài phần bạc diện, cái này cũng coi như cho ngươi phái thượng đại công dụng. tỷ bà gật gật đầu trên mặt cười vui sướng, thầm nghĩ này đến đỏ nhưng xem như cho nàng làm một kiện đứng đắn sự. lời nói không nói nhiều, tỷ bà liền bắt đầu làm chuẩn bị. chu nam bắc từ thanh ngọc trong miệng nghe được nến đỏ chuyển cáo cho hắn nói, lập tức giận sôi máu. Hắn nổi giận đùng đùng mà lên lầu, chuẩn bị tìm nữ nhân này bình phân xử. Nam Cung Minh ở hắn đi lên phía trước liền vào phòng, nến đỏ ý bảo hắn đem cửa đóng lại. Nhìn một bên tỷ bà bưng một chậu nước đứng ở cửa, nhìn nhìn lại vẻ mặt cổ linh tinh quái nến đỏ. Nam Cung Minh nháy mắt hiểu rõ, trực tiếp giữ cửa cấp cài chốt cửa. Bên ngoài Chu Nam Bắc nghe được động tĩnh, thấy này đối chủ tớ như thế không đem hắn để vào mắt, phổi đều khí tạng, hắn đối bên trong người vô pháp, đối hắn khách điếm môn vẫn là có sử trí quyền lợi. Cho nên bay lên một chân liền giữ cửa cấp đạp cái hy toái. Nguyên bản cho rằng đá văng môn, có thể làm bên trong kia đối chủ tớ khắc sâu cảm nhận được hắn lửa giận, nhưng không nghĩ tới môn bị đá văng, hắn lửa giận đã bị một chậu nước rót một cái lạnh thấu tim. Tì bà bưng một chậu nước chuẩn sắc không có lầm mà bắt tới rồi trên người mình, tùy theo nàng hoảng sợ mà la lên một tiếng, toàn bộ lầu ba đều bị nàng cái này kêu thanh chấn lung lay mấy cái. Chu Nam bắt sợ tới mức lui về phía sau một bước, nhìn đến cả người bị nước gấm tới trên mặt đất lăn lộn nữ nhân nhìn không được vì này run lên. Ta Thiên, Chu Thần Y Y ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Ngươi nhìn xem đem người cấp năng, ngươi nhanh lên đáp một tay. Nến đỏ thấy thế, chạy nhanh chạy tới đem tỷ bà cấp năng dậy tới. Chu Nam Bắc vốn dĩ cũng lòng có ấy nấy mà chuẩn bị phụ một chút, nhưng nhìn Nam Cung Minh bối quá thân thờ ơ, lập tức tình nộ, nữ tử ướp thân nam tử là muốn tị hiểm. Hắn một cái giật mình bắt tay rụt trở về, xoay người liền chuẩn bị chạy. Nến đỏ nhưng không buông tha cơ hội này, bắt lấy hắn cấp giống giống mà thế tỷ bà Thảo công đạo, Chu Thần y dị, đụng ngã người cũng không thể không phụ trách ta. Ngươi nhìn xem ngươi cho nhân gia năng có bao nhiêu nghiêm trọng, ngươi còn không chạy nhanh cấp trị trị. làm ta chị. Ngươi, các ngươi, nay sẽ không lại là các ngươi hợp nhau hỏa trò ta hạ bộ đi. Chu Nam Bắc khí thiếu chút nữa nói không nên lời lời nói hung hăng mà chừng mắt này chết nữ nhân. Tuy rằng hắn không chứng cứ chứng minh này có phải hay không bọn họ hợp nhau hỏa hạ bộ, nhưng hắn trong lòng chính là vô cùng khẳng định này khẳng định là bọn họ cho hắn thiết một cái cục. Tỷ bà anh anh anh mà khóc thút thít, cố ý hủy khuất mà cuộn tròn thân mình, trang bị năng đến hít thở không thông bộ dáng. Nên đỏ nhịn không được chỉ trích hắn, chu thần ý để, làm người cũng muốn chú ý lương tâm, ai sẽ vì cho ngươi thiết cục? cô ý lấy nước gấm hướng chính mình trên người năng, đây chính là tỷ bà cho ta thiêu nước tắm. Ngươi nhìn xem tỷ bà tay cùng mặt đều bị năng đỏ. Chú ý này là tỷ bà tưởng, nàng tự nhiên sẽ không làm chính mình đã chịu nửa phần thương tổn. Cho nên nàng quả nhiên nước cấm cũng là trước đó điều nói tốt Hát ở nhân thân thượng miễn cưỡng ở nhưng tiếp thu trong phạm vi Chu Nam Bắc không muốn xem thì bà Lại nhìn đến hát ở trên mặt đất còn mạo từng trận nhiệt khí với nước Không cam lòng mà thế chính mình bị giải Người nói người muốn tắm rửa kia vì cái gì làm nhà người cô ra lại đây Còn giữ cửa cài chốt cửa Người nói các người hai cái có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật Càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn Hơn nữa Chu Nam Bắc cũng là đột nhiên nghĩ đến một sự kiện nếu này hai người có một chân kia hắn có phải hay không có thể không cần cưới nữ nhân này Liên ở Chu Nam Bắc đánh bản tính như ý muốn chứng thực hai người trai đơn gái chiếc ở chung một phòng sự khi nến đỏ làm ra giải thích đó là bởi vì trong phòng có lao thử à không đem cửa đóng lại chạy đến dưới lầu khiến cho người khác khủng hoảng làm sao bây giờ người đánh rắm bản thân y khách điếm sạch sẽ thanh thanh bạch bạch nơi nào có cái gì lao thử Chu Nam Bắc khí phát điên Nữ nhân này vì đạt thành mục đích của chính mình, không tiếc biểu đặt như thế hoang đường lấy cớ. Hắn khách điếm hắn còn không hiểu biết sao. Đừng nói lao thử, rồi bỏ sâu con rắn cũng không chịu khả năng có. Mà đúng lúc này, một bên mặt không lên tiếng nam cùng đột nhiên ho nhẹ hai tiếng, ngay sau đó hai chỉ đại như phỉ miêu lao thử từ trong một góc chạy trốn ra tới, trực tiếp từ chu nam bắc dưới chân bay qua, chạy tới dưới lầu. chương 104 người này liền có điểm quá mức. Lao thử từ hắn dưới chân bay qua đi thời điểm. Chu Nam Bắc còn không có phản ứng lại đây, chờ đến kia hai đóng đen tuyển, gây tẩm đồ vật nhảy đến dưới lầu thời điểm, Chu Nam Bắc mới thấy rõ ràng kia hai cái là cái cái gì ngoạn ý nhi, lập tức hỏng mất mà một nhảy ba thước cao. Cùng lúc đó, một tiếng rung trời vang tiếng quát tháo từ lầu ba vang lên, vốn dĩ ở tì bà kêu to một tiếng sau, khách điếm tất cả mọi người nhịn không được ra tới hướng lầu ba phương hướng xem. Ngay sau đó Chu Nam Bắc đồng dạng kêu to một tiếng, càng thêm khiến cho các khách nhân lòng hiếu kỳ, có gan lớn đã muốn lên đây. Nhưng nhìn đến hai chỉ chuột lớn từ trên lầu chạy xuống tới, lập tức sợ tới mức kinh hoàng thất thố mà tứ tán chạy trốn. Lâu phía dưới nháy mắt bởi vì này hai chỉ chuột lớn loạn thành một đoàn. Nến đỏ nhìn sợ tới mức ôm chặt khung cửa, run bần bật nam nhân, lửa cháy đổ thêm dầu nói, thế nào, ta không lửa ngươi đi. Nữ nhân, ngươi, còn có ngươi, các ngươi. Các ngươi thật là thiết kế vừa ra cho hay. Chu Nam bắc khí che lại tâm can, bạo nộ mà chỉ vào nến đỏ cùng Nam Cung Minh cái chán gân xanh thỉnh thịch mà nhảy cái không ngừng chúng ta lại không thế nào ngươi nhìn đem ngươi cấp khí rất giống chúng ta chiếm ngươi bao lớn tiện nghi giống nhau nến đỏ tự nhiên mà vậy mà đắc hang ngay sau đó hừ nhẹ một tiếng đỡ tỷ bà lên đến cách gian thay quần áo chu nam bắc giận trừng mắt nến đỏ bóng dáng không cam lòng mà nghiến răng nàng còn chưa thế nào hắn nàng lớn cô ý dụ dỗ hắn tiến đến làm hắn xem một cái khác nữ tử ước thân thái độ còn cô ý ở hắn khách điếm phóng lao thử làm hắn hai mặt thủ địch thật là đem người làm đến sức đầu mẹ chắn a. Chính là Chu Thần Y Liễu, vốn dĩ chúng ta cũng là hảo tâm, thấy trong phòng này có lao thử, cố ý đem cửa đóng lại. Ai ngờ Chu Thần Y Liễu vào cửa không trước đó gõ cửa, còn mượn này phát tiết tức giận, chính mình đã làm sai chuyện. Còn nói chúng ta mưu tâm kế. Nam Cung Minh thấy Chu Nam Bắc này giận sôi máu bộ dáng, tâm tình rất tốt, không khỏi cùng hắn ma nổi lên một mép. Chu Nam Bắc nào chịu được bực này trào phúng, lập tức hỏi lại, các ngươi nếu là hảo tâm. Ta liền cảm ơn các ngươi. Ngươi đừng cho là ta không biết, này lão thử rõ ràng là các ngươi chuẩn bị, các ngươi còn hướng ta trên người lại, ta thiên ngoại lai khách như thế nào có thể dưỡng ra cái loại này ngoạn ý nhi? Kia sao dưỡng không ra? Chu Thần Ý Liễu ngươi khai chính là khách điếm, khách điếm có rất nhiều đầu bếp, đầu bếp làm tốt đồ ăn. Lão thử nghe vị liền đi qua, lại nói, trong thiên hạ, ai có nảy năng lực đem lão thử dưỡng thành như vậy? Chu Thần Ý Liễu cũng không nên vì chính mình tìm lấy cớ. Lôi kéo tỷ bà chạy đến cách gian thay quần áo đến đỏ không thành thật mà cắn một câu. Hai người rối hắn một cái, Chu Nam Bắc chịu không nổi, hắn xua xua tay, ta nói bất quá các người, ta đi, ta đi còn không được sao? Chu Nam Bắc ý muốn xoay người thoát đi, nhưng tỷ bà nơi nào cho hắn cơ hội. Nàng hoảng loạn mà đổi hảo quần áo lao ra đi ôm lấy Chu Nam Bắc đùi, "Chu thần ý liễu, nhân gia ướt thân thân thể đều đã bị ngài xem, danh dự đã bị hao tổn, ngài cần phải cho nhân gia phụ trách." Quả nhiên, quả nhiên Bọn họ một đám tại đây chờ hắn đâu Hắn không đáp ứng bọn họ điều kiện liền một nữ nhân tiếp một nữ nhân mà tác lại đây Á phi Đương hắn là giá áo túi cơm đồ đệ Chu Nam bắt một chân đem tỷ bà đá văng Không lưu tình chút nào mà chỉ vào nàng Ngươi còn có danh dự Ngươi từ lúc bắt đầu liền phẩm hạnh không hợp Ý đồ tiếp cận phú quý nhân gia công tử Hảo nhất cử bay lên cảnh cao biến vợ hoàng Hiện giờ bất quá là nhìn cùng ngươi đồng hành Nha đầu vai đánh lầm đâm phải gã ta thuyền ra Lại nổi lên tâm tư cho nên cố ý làm chính mình ước thân cùng ta chạm vào nhau, ta còn chưa có đi quan nhà cáo ngươi, ngươi đảo còn tới ngoa ta. Tì bà nghe nói hồng hốc mắt biện giải, Chu thần y ấy bất quá là dựa vào chính mình tâm tư phỏng đoán người khác thôi, ta cũng biết Chu thần y không nghĩ đối ta phụ trách, như thế ta chỉ có thể đi xin chỉ thị tiểu thư, xem nàng là làm ta cắt tóc vì nghi, vẫn là làm ta tự hành kết thúc. Tì bà bụng mặt chạy như bay đi ra ngoài, Chu Nam Bắc không cho là đúng, còn nói nàng nói này hai cái biện pháp đều cực hảo. Giống nàng loại này phẩm hạnh không hợp nô tỳ sớm một chút xử trí sớm bất lo. Chu thần y gì này liền có điểm quá mức, rốt cuộc chúng ta đều thấy, không nghĩ muốn nàng, tốt xấu cấp điểm chỗ tốt đuổi rồi đó là, gì đến nỗi đem nhân ra bức đến như thế nông nỗi. nam cung minh thế thì bà nói chuyện lại lần nữa kích thích tới rồi Chu Nam Bắc. Hắn không cam lòng mà chỉ vào hắn, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì bản tính, ngươi còn không phải là muốn cho ta đem nàng cung thu sao, hảo sao, ta thuyền ra chỉ làm cưới một cái thề. Nạp một cái tiếp, ngươi toàn cho ta chỉnh thành các ngươi người một nhà. Làm hắn là một cái ái mộ nữ nhân cũng cưới không đến tay a, này cũng quá thảo chứng. Vậy ngươi này liền càng quá mức, còn tưởng nạp tiếp, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi dụng tâm kín đáo. Chẳng lẽ là ngươi này hai mươi mấy năm tìm không thấy một cái có thể quá nữ nhân, xem chuẩn nhà ta nương tử dễ khi dễ, cho nên một cái lại một cái đem bên người nàng nha đầu cưới vào cửa. Ai dễ khi dễ? Rõ ràng là các ngươi cảm thấy ta dễ khi dễ được không? Chu Nam Bắc khí nổi trận lôi đình, vô ngữ cứng họng. Nam Cung Minh cười cười không nói lời nào. Hành đi, hắn cũng thừa nhận hắn thật là dễ khi dễ chút, hắn chính là khi dễ hắn thế nào đi. Vì Chu Nguyên ba tiếng, hắn cam nguyện làm tiểu nhân. Nếu là kia nữ nhân cùng ngươi nương tử cáo trạng, các ngươi sẽ nói như thế nào? Chu Nam Bắc nguyên bản không nghĩ lại dối dám việc này, có thể tưởng tượng đến kia nha đầu ở Lâm Cẩm Nhất trước mặt thêm mắm thêm muối mà nói, Lâm Cẩm Nhất nên sẽ như thế nào đối đai hắn? Hắn sắc thật còn đối lâm cẩm nhất có khác ý tưởng, nếu là lâm cẩm nhất đối hắn cái nhìn biến chất, cho rằng hắn là cái loại này tùy ý cùng không phụ trách nhiệm nam nhân, kia chính mình còn có hy vọng học được nàng nắm giữ kia một môn y hệ thuật sao. Đương nhiên là ăn ngay nói thật, cẩm nhi nhưng không thích có người đem nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay người. Nam cung minh cảm giác việc này đã thúc đẩy, nếu này chu thần y thật sự không e ngại lại cưới một phòng, hắn cũng chỉ có thể không chiêu, hắn đứng lên búng búng quần áo, chuẩn bị rời đi. Nếu ta đáp ứng cấp bác quan đưa dược liệu đâu, các ngươi có thể hay không giúp ta? Nam Cung Minh nâng lên chân đột nhiên dừng lại, không thể tin tưởng mà nhìn hắn, Chu thần ý thì chính là thật sự. Chu Nam Bắc không thể nề hà gật đầu, vốn dị muốn cưới nến đỏ, đã làm mạo cùng gia tộc quyết liệt nguy hiểm, hiện giờ lại bị bách cưới một cái, phòng trừng hắn liền thuyền ra cũng trở về không được, lại nói, nếu là hắn liên tiếp đem lầm cẩm nhất hai cái nha đầu cưới qua tới, nhân ra sẽ thấy thế nào hắn? Tuy rằng thuyền gia tổ hơn yêu cầu hắn không thể ở chưa thấy rõ thế cục dưới tình huống trước tiên ở mỗi một quốc gia đứng thành hàng, nhưng chỉ cần hắn bảo mật công tác làm hảo, nói vậy sẽ không cấp gia tộc mang đến phiền thoái. Thấy Chu Nam Bắc thần sắc không giống nói giỡn, Nam Cung Minh cùng nến đỏ nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một mặt vui mừng. Có thể à, nếu Chu thần y đi nguyện ý giúp Chu Nguyên, mới vừa rồi việc chúng ta coi như không nhìn thấy. Nam Cung Minh rất lời, nến đỏ cũng gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta coi như không nhìn thấy. Nay giỏi về tính kế, trong ngoài không đồng nhất tiểu nhân, quả nhiên nhắc tới dược liệu việc, sắc mặt đều thay đổi. Chu Nam Bắc không khỏi âm thầm phun tào, hiện giờ hắn trong lòng xác thật trừ bỏ nghẹn quất, lại vô khác biện pháp. Lúc này một khắc đầu, Lâm Cẩm Nhất cùng Tiết Lan ở đầu đường đi dạo, nhưng hảo xảo bất xảo mà thế nhưng đụng phải đồng dạng ở phố xá đi dạo tiểu phượng. Nay tiểu phượng từ cùng trượng phu ở huyện Thành thuê một cái bề mặt, liền cực nhỏ hồi thôn đi, mỗi ngày liền thủ chính mình ngũ cốc cửa hàng duy trì sinh kế nhưng mặc dù mỗi ngày thủ cũng thủ không đến mấy cái đại người mua lại đây, mà này huyện thành phố xá náo nhiệt phi phàm, tiểu phượng lại chịu không nổi rụt hoặc liền tìm lý do đi ra ngoài dạo. Lúc này các nàng vừa vận ở một cái bài nữ tử rực rỡ muôn màu trang sức quán tương nộ, tiểu phượng vừa thấy lâm cầm nhất liền nhớ tới chính mình đáng thương tỷ tỷ tới, Chứ một trăm linh năm ăn không hết gói đem đi. tuy nói chính mình kia tỷ tỷ ham ăn biếng làm chút, chính là nhân tính tử vẫn là tốt, mỗi phùng ăn tết ăn tết đều cho nàng thu xếp không ít đồ vật. Nàng là như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình như vậy tốt tỉ tỉ, thế nhưng bị nhị phòng ra cái kia người cầm hán sống sờ sờ tấu không có người dạng, cố tình bọn họ toàn ra còn không thể đem hắn thế nào. Nay đó thời gian, nàng cũng nghe trong thôn người ta nói, nói kia người cầm hán cùng chính mình tức phụ không biết được cái gì báo ứng, liên tiếp mà xảy ra chuyện, thế nhưng chạy đến huyện thành tìm đại phu chữa bệnh đi. Nguyên bản nghĩ kia hai người tốt nhất đáp thượng chính mình ra toàn bộ gia sản, bệnh cũng chỉ không hết. Coi như ông trời khai mắt thế các nàng sửa trị ác nhân, nhưng không nghĩ tới hiện giờ nhìn thấy lâm cẩm nhất như cũ là tung tăng nẻ nhót, còn có nhàn tình nhã trí ở bên ngoài đi dạo. Hừ, xem ra nữ nhân này ở huyện thành quá cũng không tồi sao, cũng không biết có hay không nàng quá dễ chịu. Ú, này không phải từ kinh thành gả đến chúng ta dương ra kinh thành tức phụ A. Nghe nói gần nhất thân mình không được tốt, ở huyện thành thuê phòng ở dưỡng bệnh đâu. Chật chật chật, này kinh thành tới nữ nhân A, chính là kiểu quý. Có bệnh ở trong thôn cũng có thể chị A, tìm cái lang chung khai uống thuốc, dưỡng cái mấy ngày, làm theo có thể đem thân mình dưỡng nhanh nhẹn, còn thế nào cũng phải tiêu tiền ở huyện thành thuê nhà, xem trong thành đại phu, còn làm nhà mình tướng công hầu hạ, đáng thương ta kia nhị thuốc nhị thẩm A, một đống tuổi, ở nhà vội chân không chấm đất, lại tiêu tiền thảo như vậy cái phá của đàn bà. Trên đường người rất nhiều, nghe được tiểu phượng nói, đều không khỏi dừng lại bước chân quay đầu nhìn về phía lâm cầm nhất. U, lớn lên rất trắng non sao thật là trong kinh thành lại đây. Kinh thành ra nữ nhi phần lớn kiểu quý, nhìn kia một đôi tay, 10 ngón không dính Dương Xuân thủy đâu, ở nhà khẳng định không thế nào làm việc, ngươi nghe một chút, xem cái bệnh đều chạy đến huyện thành tới, ngày thường không biết như thế nào làm yêu đâu. Nhìn thân mình cũng không gì vấn đề à, còn có rảnh đến trên đường đi dạo, này khẳng định là ghét bỏ trong thôn không tốt, riêng chạy đến huyện thành thuê nhà, nói không chừng còn mướn nha đầu. Ngươi nhìn bên cạnh kia nữ nhân có phải hay không nàng nha đầu chực chực chực, không nghĩ tới à. Này kinh thành tới nữ nhân chính là phí bạc, thật sự mướn nha đầu, nào hộ nhân ra có thể kinh được như vậy tiêu hao. Ngươi nói có tiền ở huyện thành thuê nhà tìm cái nha đầu cũng không gì đáng trách, nếu có thể dùng ở người nhà trên người cũng là tốt, nhưng ngươi nhìn xem nữ nhân này, đem trong nhà người phiết ở trong thôn, chính mình đến huyện thành hưởng phúc, thật là một cái triệt triệt để để phá của đàn bà. Nhà ai nếu là quán thượng như vậy nữ nhân, chính là suối quẩy. Cảm thụ được chung quanh người đánh giá cùng khe khẽ nói nhỏ, lâm cẩm nhất lơ đã ngẩng đầu. Liền nhìn đến tiểu Phượng vẻ mặt đắc y rào rạt gương mặt. Nguyên lai like là Phượng nhị tẩu tử a mấy ngày không thấy, Phượng nhị tẩu tử như thế nào càng thêm tiểu tụy đi lên, chính là bởi vì trước đó vài ngày ta không mua nhà ngươi sinh sâu bột mì, khí lăn qua lộn lại ngủ không được. Nhưng kia cũng không thể trách ta nha, nhà ngươi bột mì như vậy nhiều sâu, còn cô ý bán ta 80 văn một cân, ta chính là ngốc nét lắm tiền cũng không thể như vậy phá của không phải. Ta nói ta không mua, Phượng nhị tẩu tử liền ghen ghét ta, nơi nơi bố trí ta không phải. Hiện giờ ta à, thật là ủy khuất thực, lẻ loi một mình tại đây, liền cái giúp đỡ đều không có, bị người tùy ý bôi nhọ. Lâm Cẩm Nhất đương nhiên không thể tùy ý này tiểu phượng tùy ý bại hoại chính mình thanh danh, liền không cam lòng yếu thế mà phản kích. Tiểu Phượng lập tức thẹn quá thành giận, ngươi nói bậy, nhà ai bột mì có sâu, ngươi lại tùy ý nói bậy, tiểu tâm ta sẽ lạ ngươi miệng. Nga, chẳng lẽ Phượng Nhị tẩu tử cửa hàng bột mì thay đổi một đám, không có sâu, kêu hóa ra hảo à, ta vừa lúc muốn mua điểm bột mì. Không bằng liền đi ngươi trong tiệm đi mua đi. Lâm Cẩm Nhất chắc chắn này tiểu phượng trong tiệm bột mì không có đổi, cho nên cố ý đề nghị nói. Người chung quanh ở biết được Lâm Cẩm Nhất là Kinh Thành tới, ở bọn họ này còn như thế cuồng vọng, lập tức đã thiên hướng tiểu phượng kia một bên đi. Nghe được Lâm Cẩm Nhất muốn đi tiểu phượng trong tiệm mua bột mì, lập tức cấp tiểu phượng ra chủ ý làm nàng mang nữ nhân này qua đi mua đi, các nàng sẽ cho nàng chống lưng, Lâm Cẩm Nhất nếu là không mua, các nàng bảo đảm không bỏ nàng đi. Tiểu Phượng cũng muốn kiếm lâm cầm nhất tiền, rốt cuộc nhà nàng cửa hàng thật lâu cũng chưa người lại đây thăm. Nếu là có thể nhân cơ hội hố nàng một bút, đỉnh đầu cũng có thể khoan khoái hai ngày. Nhưng nếu là nhiều người như vậy đi theo nàng, kia nàng trong tiệm sinh trùng cốc phấn cây đậu không phải giấu không được sao? Không được không được, nhiều người như vậy qua đi, nhìn đến nàng trong tiệm thành như vậy, nhà nàng cửa hàng sớm hay muộn đến đóng cửa vẫn là qua hôm nay. Nàng đem những cái đó sâu chọn một chọn rồi nói sau. Hôm nay không được, trong nhà vội đâu? nhưng không có thời gian đi trong tiệm, ngươi không bằng trước đem tiền bạc cho ta, ngày mai ngươi lại qua đây lấy. Tiểu Phượng cự tuyệt sau Lâm Cẩm Nhất sau lại bắt đầu tính kế thượng. Lâm Cẩm Nhất sau lại làm nàng như nguyện, một phen nhanh nhẹn mà lôi kéo nàng. Ai nha, Phượng nhị tẩu tử, ngươi cũng đừng chối từ, ngươi này không phải tại đây sao? Qua đi đem cửa hàng cửa mở khai không phải được rồi. Nay đoạn đường khoảng cách nàng cửa hàng không bao xa, Lâm Cẩm Nhất cũng không chê phiền toái trực tiếp lôi kéo nàng qua đi. Hai người vừa đi. Mới vừa rồi xem náo nhiệt cô nương tức phụ các bà tử sợ này kinh thành gả tới tức phụ nhi ỉ vào nhà mẹ để thế khi dễ các nàng nơi này người, lập tức cũng một hoa tựa mà theo qua đi. Tiết lan cùng ám vệ thấy thế, sợ lâm cẩm nhất có hại, cũng là nhanh chóng tiến lên. Tiểu phượng nhìn mặt sau như vậy nhiều người, vốn định tránh thoát khai lâm cẩm nhất tay, nhưng lâm cẩm nhất hơi chút dùng sức, nàng đã bị áp chế gắt gao, nửa ngày không thể động đậy. Mắt thấy tới rồi nhà mình trong tiệm, tiểu phượng dưới tình thế cấp bách chạy nhanh kêu chính mình tướng công đương ra ngươi mau ra đây nhìn xem này lao tam già khi dễ ta trong tiệm nghe tiếng ra tới một cái nho nhã nam nhân đúng là tiểu phượng tướng công dương nhị bảo nhìn đến tiểu phượng cùng lâm cẩm nhất cho nhau keo túm hắn còn có chút buồn bực ánh mắt lại về phía sau lại nhìn đến một đám phần phật theo kịp các nữ nhân hắn có chút hoảng hỏi tiểu phượng ngươi đi ra ngoài làm cái gì đi mang nhiều người như vậy trở về hắn đã sớm cùng nàng nói Làm nàng nhàn rỗi không có việc gì đem cửa hàng bán này đó hạt kê bột mì cây đậu gì đó, dọn đến mặt sau phơi phơi, chọn trọn sâu, như vậy còn có thể nhiều bán hai cái tiền. Dĩ vãng có người vào tiệm mua bột mì, hắn còn có thể dựa uy hiếp đe dọa bán đi mấy cân, nhưng nếu là nhiều người như vậy lại đây, hắn không ngừng cường bán không được, còn có khả năng làm trong tiệm mất thanh danh. Tiểu phượng vẻ mặt ủy khuất, oán hận mà chỉ vào lầm cầm nhất, đều là nàng một hai phải mang những người này tới mua bột mì. Lâm cẩm nhất làm bộ không nghe được Tiểu Phượng oán giận, cố ý dẫn theo giọng nói làm đại gia hỏa nghe được, ai nha, Phượng nhị tẩu tử, ngươi này cửa hàng không phải mở ra đâu sao. Kia sao như vậy sợ ta lại đây, có phải hay không sợ làm đại gia hỏa nhìn đến nhà các ngươi co sinh sâu bậc mì, ngượng ngùng đâu. Vốn dĩ Tiểu Phượng nếu là không trọng nàng, nàng còn tưởng cùng nàng tường an không có việc gì mà lại ở chung mấy ngày, nhưng nàng vừa thấy đến nàng liền nhịn không được hướng trên người nàng bắt nước bẩn, nàng tự nhiên không thể dễ dàng buông tha nàng. Nàng này cửa hàng mở ra cũng không hảo hảo kinh doanh, cố ý uy hiếp đe dọa người mua, còn không bằng nhân cơ hội này làm nàng đóng cửa, coi như là cho nàng một cái giáo hấn. Nàng vừa dứt lời, dương nhị bảo cùng tiểu phượng hai người đều không khỏi hung tận mà trừng mắt nàng. Tiểu phượng càng là cắn răng hạ giọng uy hiếp nàng, tiểu tiện nhân, ta cảnh cáo ngươi đừng chắn ta tài lộ, bằng không ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Chứ 106 có tiền cũng là một loại tội. Lâm Cẩm nhất nhưng không sợ nàng uy hiếp, để sát vào nàng xinh đẹp cười. Phượng nhị tẩu tử này liền nóng nảy nha, ngươi vô cớ hướng ta trên người bắt nước bẩn thời điểm liền không nghĩ tới đem ta bức nóng nảy sẽ làm điểm gì ra tới. Ta đây cũng là hảo tâm cho ngươi cái giao hấn, làm ngươi biết liền tính là con thỏ bức nóng nảy cũng sẽ cắn người. Ta quả ngươi cắn không cắn người, dù sao ngươi hiện tại liền cho ta đi, chậm chế ta làm buồn bán, ta cũng sẽ cắn ngươi. Tiểu Phượng vô cùng lo lắng mà rất có tìm nàng đánh nhau tư thế. Nghĩ đến chỗ tối nam cung minh bảo hộ nàng ám bệ, lâm cẩm nhất không nhanh không chậm. Từng câu từng chữ ở nàng bên thai nói, ngươi cắn nha, ta nhưng không sợ ngươi. Ngươi! Tiểu Phượng xem lâm cẩm nhất kia trương thiếu tấu mặt, hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại nghe nói lời này, cho rằng lâm cẩm nhất là ở khiêu khích nàng, lập tức bất chấp cái gì rỗi tay lượng ra bén nhọn móng tay, chuẩn bị cho nàng mặt cao hoa. Ai nha, đây là nhà ngươi cửa hàng, ngươi còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh cho nàng xương bột mị a, nhiều xương điểm, cũng đừng làm cho nàng chạy. Chính là chính là... Này kinh thành tới thiên kim tiểu thư cũng không thể có nàng, nàng không phải có tiền sao. Cùng với cầm giữa người ngoài, không bằng các ngươi cầm nha, nàng chính mình muốn tới cửa mua, các ngươi sợ cái gì nha. Đi theo lại đây tức phụ nhóm bắt đầu thúc giục tiểu phượng. Tiểu phượng mới vừa vươn móng đuốt đành phải bất đắc di mà cười làm lành rụt trở về. Phượng nhị tầu tử, nhanh lên à, đại gia xuất ruột, ta cũng cấp đầu, ta còn có thật nhiều sự muốn vội đâu. Lâm cầm nhất nói xong, lập tức thu hoạch không ít người xem thường. Cho cho cho, ngươi đã muốn mua bột mì, này thùng bột mì ngươi liền thu hảo đi, chừng trăm tám mươi tính toán chi ly, ngươi cho ta ba lượng bạc được. Chuyển biến tốt nhiều người giúp đỡ nhà mình tức phụ, thướng dương nhị bảo cổ đủ dũng khí đem nhà mình thả gần một năm bán không ra đi trần bột mì dọn ra tới. Lâm cầm nhất đẹp mày lá liêu khẽ nết, không xác định hỏi, ba lượng bạc. Cầm đi, đều là nhà mình thân thích, ta này tính cho người tiện nghi. Dương nhị bảo sắc mặt vô cùng nhẹ nhàng, phản phất rỡ xuống ngàn cân gánh nặng. Trời biết hắn này thùng bột mì thả bao lâu thời gian, đã sớm phát chiều múc mèo bán không được rồi, hiện giờ có thể bán cho không hiểu giá thị trường lâm cầm nhất, cũng coi như giải quyết nhà hắn lửa xém lông mày. Tuy nói hắn này mặt có sâu, nhưng có nhiều người như vậy giúp đỡ nhà hắn tiểu phượng, này lâm Cẩm nhất chính là tưởng không mua đều khó. Lâm Cẩm nhất nhịn không được cười lạnh một tiếng, thật đương nàng là ăn chay, trong lòng không có con sưng. Nhị ca, ngươi này bột mì bán bao nhiêu tiền một cân A, sao liền bán ta ba lượng bắt đầu? Nàng liên tính là đi nhà khác mua, quý nhất đều quý bất quá 20 văn một cân, này thùng bột mì cũng không có 200 cân, như thế nào tính đều không thể có 3 lượng bạc mới đúng vậy. Nhị, 10 văn một cân, ta này nhưng đều là tốt nhất bột mì, lại nói, này thùng đều cho ngươi mợ dùng, ta thêm vào thu điểm lợi tức không quá phần đi. Dương Nhị bảo vốn dĩ tưởng nói 30 văn một cân, nhưng ngẫm lại toàn bộ thanh sơn chấn cũng tìm không ra tới một nhà hoa màu cửa hàng bột mì có thể bán được 30 văn một cân đành phải lui mà cầu tiếp theo. Đổi thành hai mươi văn một cân Lâm cẩm nhất cười lạnh liên tục, Làm cho nhiều người như vậy mặt Như vậy không biết xấu hổ nói đều có thể nói xuất khẩu Đủ có thể thấy người này nội tâm nhiều âm u gian trá Nếu bọn họ bất nhân Cũng đừng trách nàng bất nghĩa Lâm cẩm nhất không chút hoang mang nói Nhị ca, này thùng mặt có hai trăm cân sao Nhìn ra không có đi Lại nói chúng ta nhưng đều là thân thích Ta xem ở thân thích mặt mũi thượng Lại đây chiếu cố nhà ngươi sinh ý Cũng không phải là tùy ý ngươi tới tể ta Này mặt thùng lại không cho ta, chỉ tính mượn đều phải thu lợi tức, các ngươi này thân thích cũng quá sẽ tính kế. Chư vị, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi ngẫm lại, nếu là các ngươi có tiền, ai nguyện ý đi làm cái này coi tiền như rác. Lâm Cẩm Nhất đột nhiên quay đầu kéo này, đó vây xem xem nàng chê cười các nữ nhân xuống nước. Các nàng không phải vẫn luôn cho rằng chính mình nhân phẩm không hảo sao? Hiện giờ Quang Minh chính đại tính kế người chính là các nàng vẫn luôn giữ gìn hai vợ chồng, không biết các nàng sẽ có cảm tưởng thế nào kỳ thật ở bên vây xem mọi người cũng phát giác không thích hợp. Này nam nhân rõ ràng có chút quá mức. Tuy nói lâm cẩm nhất ở huyện thành thuê nhà mướn nha đầu không niệm nhà chồng người cố nhiên không đúng. Nhưng này hai vợ chồng làm như vậy, cùng cường đạo thổ phỉ có cái gì khác nhau. Các nàng phía trước nhằm vào lâm cẩm nhất, hoàn toàn là bởi vì các nàng cảm thấy chỉ trích lâm cẩm nhất người là người tốt. Nhưng nếu bọn họ lộ ra tham lam bản tính, các nàng ngược lại cảm thấy chính mình giữ gìn sai rồi người. Tiểu Phượng thấy đại gia trần chờ, Linh Cơ vừa động. Đột nhiên đúng lý hợp tình mà ra tiếng, ngươi thiếu trang, lần trước nhà của chúng ta cho các ngươi hỗ trợ xuống đất làm việc, các ngươi mượn cớ cầm nhà của chúng ta nhiều ít bạc, ta cha mẹ tính tình hảo, tùy ý ngươi cười ở bọn họ trên đầu tác vai tắc phúc, chúng ta cũng không phải là dễ trọc, nương ngươi mua bột mì việc này, về sau chúng ta liền tính thanh toán xong. Mọi người nghe nói tiểu phượng nói, lập tức hoài nghi mà nhìn lầm cầm nhất, người này tổng sẽ không vô sỉ đến liền cấp thân thích hỗ trợ đều phải kéo tiếp theo tầng lông dê đi. Lâm cầm nhất khí cực phản cười, vốn dĩ việc này đã qua đi thật dài thời gian, nàng đều không nghĩ nhắc lại, nhưng này tiểu phượng lại không biết tốt xấu mà nói ra, kia nàng cần phải hảo hảo nói nói. Ú, nay trả đua lý do thoái thác thật là há mồm liền tôi a. lúc trước nói tốt cho nhau hỗ trợ xuống đất làm việc, các ngươi cả nhà ở nhà nghỉ ngơi, liền bữa cơm đều mặc kệ, chúng ta cả nhà cho các ngươi thu mười mấy mẫu đất lương thực, đến phiên các ngươi giúp chúng ta ra, mỗi người bỏ gánh mặc kệ, nếu không phải các ngươi cầu chúng ta làm việc cầm một trăm văn tưởng kỳ hảo, chúng ta hai nhà tình nghĩa đã sớm ở khi đó chặt đức. hiện tại các ngươi lại chỉ nhặt đối với các ngươi có lợi nói, ta cũng không ngại cùng đại gia hỏa thấu cái đế. các ngươi hướng đi dương thôn hỏi thăm hỏi thăm bọn họ dương gia đại phòng là người, ai thì ai phi tự nhiên liền rõ ràng. vốn dĩ đại gia liền đối tiểu phượng nói nổi lên hoài nghi, hiện giờ lại thấy lâm cẩm nhất đem của cải đều để lộ ra tới, tự nhiên là đối lâm cẩm nhất nói càng thêm tín nhiệm. dương nhị bảo thấy mọi người đều hướng lâm cẩm nhất bên kiêng nghiêng hai mắt lăn long lóc vừa chuyển, vô cùng đau đớn mà chỉ vào nàng. Nhà các ngươi cấu kết người giàu có, tránh đồng tiền lớn, ở trong thôn che lại căn phòng lớn, hiện giờ trong thôn người đều nói các ngươi lời hay, sợ đã chịu trả đũa, ngươi nếu có lương tâm, nhà của chúng ta bột mỉ ngươi vì sao không mua, một hai phải dẫm lên chúng ta diếu võ dương ai. Kỳ thật dương nhị bảo lời này nói ra, người chung quanh nhìn đến lâm cẩm nhất ánh mắt liền lại thay đổi. Đảo không phải nói trở nên không tốt, mà là từ giữa tìm ra manh mối. Phía trước này hoa mẫu cửa hàng lão bản đương không phải nói nàng này đệ muội từ kinh thành tới, thường xuyên làm yêu, ỉ vào có tiền gì sống cũng không làm, còn ở huyện thành thuê nhà mướn nha đầu, nhưng nàng tướng công lại nói nhân ra ở trong thôn che lại căn phòng lớn, kia thuyết minh nhân ra cũng không bạc đái trong nhà người A. Hiện giờ bọn họ hai vợ chồng lời trong lời ngoài còn không phải là ở ghi hận nhân ra trong nhà có tiền sao. Khi nào liền có tiền đều là một loại tội, yêu cầu tiếp thu người khác không có điểm mấu chốt chỉ trích, Mà đôi vợ chồng này hai liền ghê tầm hơn, nhân ra có tiền nhất định phải muốn mua bọn họ bột mì sao. Này làm sao không phải ở đạo đức bắt góc. Nhìn đến mọi người không hề cùng phong phê phán nàng, lâm cẩm nhất rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem dương nhị bảo dọn ra tới mặt nắp thùng tử mở ra. Là thời điểm tới rồi hoàn toàn vạch trần bọn họ chân chính sắc mặt lúc. chương 107 không sợ gặp báo ứng. Nếu là thật sự thân thích, nếu là hảo bột mì, nhà của chúng ta tự nhiên sẽ không rét lạnh thân thích nhóm tâm. Chỉ là nhà các ngươi bột mì lấy hàng kém thay hàng tốt, cường mua cường bán, sẽ không sợ lọt vào báo ứng sao. Lâm cẩm nhất rỗi tay đem mặt nắp thùng tử xúc lên, mọi người đồng thời vây tiến lên quan khán. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh tuyết trắng, hơn nữa màu trắng bột phấn phiêu phiêu rừng dương, thật là khả quan, thực sự nhìn không ra có cái gì không ổn chỗ. Dương nhị bảo sớm biết nàng sẽ xúc lên tới xem, trước tiên đem si hảo chuẩn bị mang về nhà chính mình ăn bột mì rơi tại ban đầu bột mì mặt trên. Cho nên ở nhìn đến lâm cẩm nhất làm cho mọi người mặt sốc lên cái nắp, ra vẻ tức giận mà chỉ trích nàng. Ngươi này từ kinh thành lại đây nhà ngoại thức, luôn là bàn lộng thị phi, châm ngòi ly gián, ỉ vào nhà mẹ để thân phận, không đem ta chờ bà con nghèo để vào mắt, hiện giờ còn muốn bôi đen nhà ta bột mì, đến tột cùng có gì dụ ý. Đại gia mau nhìn xem a, nữ nhân này thật là không có thiên lý, có tiền liền có thể tùy ý khi dễ người. Một đầu nói muốn mua nhà ta bột mì, một đầu lại làm cho mọi người đối mặt nhà ta bột mì chọn lựa, lần trước cũng là nói muốn mua nhà ta bột mì, nhưng kết quả không biết từ nơi nào bắt một phen sâu tàng tiến mặt bên trong, cố ý nói nhà ta bột mì sinh trùng. Dương Nhị bảo cố ý để cao giọng, bịa đặt nói dối. nhìn vây xem người càng ngày càng nhiều, Dương Nhị bảo nội tâm phá lệ hưng phấn, này một thùng bột mì phía dưới chính là có sâu bột mì, Lâm Cẩm nhất làm chứng minh hắn bột mì sinh trùng, khẳng định còn muốn đi xuống phiên. hắn chính là muốn trước tiên lưu một tay. Cuối cùng nàng chính là phiên đến sâu lại có thể như thế nào. Đến lúc đó còn không phải làm nàng đem này thùng mặt toàn mua. Chính là chính là, nữ nhân này quán sẽ làm yêu, lần trước cho ta ra mặt giải sâu, làm hại nhà của chúng ta tổn thất không ít bạc. hiện tại lại tới trò cũ trọng làm. Tiểu Phượng cùng Dương Nhị bảo kẻ sướng người họa, vô khổng bất nhập mà bôi đen lâm cầm nhất. Lâm Cẩm nhất cũng là đã lâu chưa thấy được như thế mặt giày vô sỉ người, thấy một ít không biết nội tình người lại đây, liền đối với nàng chỉ chỉ trò trò trong lúc nhất thời vô ngữ đến cực điểm. Cùng cung lại đây Tiết Lan nhìn không được, trực tiếp tiến lên tre ở lầm cẩm nhất trước mặt, chỉ vào tiểu phượng Dương Nhị bảo vợ chồng hai người giận mắng. Các ngươi vợ chồng hai người quả thực quá mức, rốt cuộc là ai khi dễ ai à, nghèo còn nghèo như vậy đúng lý hợp tình, cũng không biết trên người có cái gì đáng giá nhân ra chọn các ngươi thứ, nói câu thật sự lời nói, các ngươi này cửa hàng lại khai hai ba mươi năm, liền kêu kiếm tiền, nhân ra đều không bỏ ở trong mắt, nhưng thật ra các người chính mình xem bất quá đi nhân ra tránh tiền, cả ngày mà bôi đen nhân ra, gác tính tình không tốt, đã sớm báo quan cáo các ngươi phỉ báng sinh sự. Tiết Lan đỉnh màu đen mũ có rèm tiến lên, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được mà dừng ở trên người nàng. Tiểu Phượng nghe thanh âm này, nhìn nhìn lại nàng hình thể, nhưng xem như minh bạch người kia là ai. Nàng hư nhẹ một tiếng, ta tưởng là ai, nguyên lai like cũng là từ kinh thành ra tới một cái kỳ xấu vô cùng nhà giàu thiên kim a, đại gia không biết, này hai người vốn chính là cá mẹ một lứa. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ban đầu thấy nhà ta tam đệ tuấn tú lịch sự, lại vừa vận khảo chúng tú tài, nữ nhân này mặt dày mày dạn mà phải gả lại đây, không nghĩ tới ta tam đệ xảy ra chuyện, nàng chạy nhưng thật ra so con thỏ còn muốn mau Tiểu phượng tận hết sức lực mà bôi đen tiết lan, dù sao nơi này người lại không biết bọn họ dương ra sự, cũng không có khả năng hướng đi dương thôn chứng thực, còn không phải từ nàng tưởng nói như thế nào nói như thế nào. Này tiết lan vẻ mặt mặt dỗ liền càng cho nàng tự tin. Chỉ cần nàng mặt một lộ ra tới, đại gia hỏa liền biết nàng theo như lời nói không giả. Tuấn tú lịch sự. Ngươi trận tròn mắt nói dối đi, ta từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, so ngươi tam đệ tuấn tú lịch sự người nhiều đi, ta tội gì xem thượng hắn. Tiết lan xoay eo, đỉnh trọng tải, rất có đi lên cùng tiểu phượng đánh nhau tư thế. Ngươi thôi đi, sinh ở kinh thành có ích lợi gì, vẻ mặt mặt dấu người khác trốn đều tránh không kịp, cũng chỉ có ta tam đệ như vậy thành thật dễ khi dễ người không hiểu đến cự tuyệt, ngươi nếu là không phủ. Không bằng đem mũ gỡ xuống, làm mọi người nhìn xem người gương mặt kia có bao nhiêu ghê tẩm. Không phải ta thổi, kia một khuôn mặt xem một cái, buổi tối ác mộng đều có thể làm một đêm. Tiết Lan tức giận rất nhiều tưởng đem mũ gỡ xuống cấp đoàn người nhìn một cái, nhưng lâm cẩm nhất đối với nàng lắc đầu, Tiết Lan chỉ có thể nắm nắm tay nhìn xuống. Thế nào, không dám đi, các người đại gia hỏa nhìn một cái, nàng chính mình đều sợ nàng kia một khuôn mặt, lại có cái nào nam nhân chịu thích. Người chung quanh thấy Tiết Lan cỏ tới cỏ lui không chịu tháo xuống mũ. Đều cho rằng Tiểu Phượng lời nói 89 phần 10, một đám chỉ vào tiết lan nói một ít khó nghe nói. Mà Tiểu Phượng nghe nói, càng thêm đắc ý tự tại, này lượng nữ nhân còn tưởng hủy đi nàng đài, có điểm tiền nhìn đem các nàng năng lực mà. Đủ rồi. Tiểu Phượng, ngươi đổi trắng thay đen, làm người không có nửa phần điểm mấu chốt, hôm nay ta khiến cho đại gia hỏa nhìn một cái, các ngươi nói đến tuột cùng có bao nhiêu giả. Lâm Cẩm nhất tức giận, làm cho mọi người mặt một chân đem mặt thùng đá ngã lăn, màu trắng bột mì tức khắc giải đầy đất. Đừng cho là ta không biết các ngươi vợ chồng hai người rời đi lực chú ý, chính là muốn cho ta mua các ngươi sinh sâu bột mì, đại gia đừng bị bọn họ nói mang trật, các ngươi hảo hảo xem xem, này bột mì phía dưới rốt cuộc có phải hay không có sâu. Mọi người thấu đi lên nhìn lên, quả thực nhìn đến không ít sâu ở bột mì mặt trên mắc máy, thật sự ghê tẩm tột đỉnh. Không ít người xem qua lúc sau, ghét bỏ mà đem đầu xoay qua đi, còn có người nhìn đến, lập tức chạy đến một bên đại phun đặc phun ra lên. Tiểu Phượng cùng Dương Nhị bảo có chút hoảng Bất quá vẫn là ra vẻ chấn định, này khẳng định lại là ngươi chính mình bỏ vào đi, lần trước ngươi đều đã đã làm một lần, lần này khẳng định là lại tưởng trò cũ trọng thi. Chính là, ngươi lại đây mua bột mì, là ta kéo ngươi lại đây mua sao? Rõ ràng là ngươi nửa đường gặp được ta, cố ý kéo ta, dẫn đại gia hỏa lại đây, ngươi nếu không có chuẩn bị, như thế nào sẽ cố ý lại đây? Dương nhị bảo cùng tiểu phượng sôi nổi tìm kiếm lý do thoái thác, đại gia hỏa cũng là nhìn xem này hai vợ chồng, lại nhìn xem lâm cầm nhất. Nhất thời không biết này hai bên người ta nói nói ai là đối. Lâm Cẩm Nhất Hừ nhẹ một tiếng, hảo, liền tính lui một vạn bước tới nói, các ngươi cho rằng này đó sâu là ta bỏ vào đi, vậy các ngươi vì cái gì không báo quan, ngược lại không ngừng bôi đen chúng ta, muốn chúng ta đem nhà ngươi bột mì lấy ba lượng bạc giá cao mua đâu. Nếu không phải trột dạ tham lam, một người bình thường trước tiên nhận thấy được có vấn đề sau, như thế nào cũng sẽ không lấy phương thức này xử lý. Hừ, ta đương nhiên tưởng báo quan xử lý a. Nếu không phải ta cha mẹ thiện tâm, lại nhớ nhị thuốc nhị thẩm chịu không nổi đả kích, đã sớm đem các ngươi bẩm báo quan phủ đi, nhưng ngươi không chỉ có không biết cảm ơn, còn lần nữa đến ta này tìm cha khiêu khích, chúng ta cũng là biết rõ ngươi như vậy không thể gặp người khác nhật tử quá đến tốt thân thích thâm giao không được, cho nên không hề nén giận thôi. Tiểu Phượng sợ chính mình ở khí thế thượng thua, cho nên xoa eo cho chính mình cổ vũ, dường như chính mình nói thật sự so thật kim thật đúng là vài phần. A, ta đây đảo còn phải cảm ơn các ngươi, không quan hệ Các ngươi cứ việc đi báo con đi, ta hôm nay liền trả lại các ngươi một cái trong sạch. Lâm cẩm nhất nhưng thật ra không sợ, đối mặt tác nhân, chỉ có thể so nàng còn ác mới có thể trị trụ nàng, dù sao đôi vợ chồng này hai, chính mình là theo chân bọn họ giang rốt cuộc. Ta cha mẹ nói, sợ hai nhà ở trong thôn nháo đến quá khó coi, không cho chúng ta báo quan, ngươi chỉ cần đem này thùng bột mì chiêu giới cho chúng ta chính là. Thấy Lâm cẩm nhất lần nữa kiên trì, tiểu phượng cái chán toát ra nhật nhạt một tầng mồ hôi mỏng. Tâm cũng hoảng loạn vài phần, chương 108 chó cùng rất giàu. Nói đến cùng còn không phải không dám nha, tới, trong đám người có xem bất quá mắt hảo tâm người hỗ trợ báo cái quan, thỉnh quan ra lại đây một chuyến, hôm nay liền đem ta này gương mặt thật cấp đoàn người vạch trần, nhìn xem ta rốt cuộc có hay không đang nói dối. Lâm cẩm nhất chắp tay hướng chung quanh người xin giúp đỡ. Mọi người cũng cảm thấy việc này có chút nghiêm trọng, này một thùng mặt đủ người thường ra ăn một năm, nếu là có người cố ý ở thức ăn đầu chút không rõ vật thể kia không rõ chân tướng người ăn ăn hỏng rồi bụng nhưng làm sao bây giờ. Nay còn may mắn là sâu, nếu là đầu độc đâu, kia chính là muốn mạng người sự A. Nay thật cũng không phải nói bọn họ những người này không thể phân biệt đúng sai, thật sự là bán bột mì cùng mua bột mì nói có lý có theo, nói năng có khí phách, bọn họ thật sự không biết nên thiên hướng ai. Tiểu Phượng thấy có người thật sự nghe xong Lâm Cẩm Nhất nói chuẩn bị đi báo quan, lập tức liền luôn uống, ánh mắt kia bất mãn mà hung hăng trừng mắt nàng. Lâm Cẩm Nhất vẫn chưa sinh khí. Đành phải chỉnh lấy hạ mà nhìn nàng Hảo à, báo quan liền báo quan Chúng ta lại không có làm sai chuyện gì Cũng sẽ không sợ ngươi Đến lúc đó ngươi đừng trách chúng ta không nhớ tình cũ Đột nhiên, Dương nhị bảo đi ra Thoải mái hào phóng vẻ mặt thoải mái mà mở miệng Lâm cẩm nhất phát hiện hắn là từ trong tiệm mặt ra tới Bởi vậy có thể suy đoán Mới vừa rồi hắn sấn loạn đi bên trong một chuyến Cũng không biết hắn làm cái gì Như thế nào đột nhiên như vậy có nắm chắc Đều không sợ quan phủ Tuy rằng này mặt sinh sâu không phải cái gì đại sự, quan phủ nhiều nhất tham gia phê bình hai câu, nhưng nếu là bay lên đến phỉ báng bôi nhỏ người vấn đề thượng, bọn họ hai vợ chồng chính là muốn chạy trốn đều trốn bất quá đi. Bọn họ nên sẽ không cho rằng quan phủ sẽ không không truy cứu như vậy vấn đề nhỏ đi. Đến lúc đó quan gia tới, ta không chỉ có muốn cáo ngươi ở ta mặt phong sâu, còn muốn cáo ngươi cùng người khác thoán thông một hơi hại ta tam đệ. Dương Nhị bảo chỉ song lâm cầm nhất, lại bắt đầu chỉ hướng về phía Tiết Lan. Chính là Đại gia mau đến xem nữ nhân này mặt, liền cái dạng này, trách không được không ai nhìn chúng, an vạ nhà ta tam đệ. Dương nhị bảo ở phía trước kêu gào, tiểu phượng lại vòng đến tiết lan phía sau, đột nhiên đem nàng mũ Sophie, vui sướng khi người gặp họa mà dẫn đoàn người lại đây xem. Nàng vốn dĩ nghĩ làm đại gia ánh mắt đều bị tiết lan hấp dẫn trụ, mượn này động tay chân, nhưng không nghĩ tới mũ một hiên khai, nàng trực tiếp sửng sốt. Tiết lan mặt sở hữu nốt rồi đen cùng lấm tấm đều không thấy, sạch sẽ mà không có một tia tỉ vết. Tiểu phượng sợ hai mắt của mình xảy ra vấn đề, không cấm dùng sức mà xoa đôi mắt. Nhưng luôn mãi xem qua lúc sau, mới phát hiện tiết lan trên mặt điểm đen thật sự tất cả đều không thấy. Đây là có chuyện gì? Lúc trước nàng mặt rõ ràng còn có rất nhiều nốt ruồi đen cùng hầu tử, lại còn có rầm rạp. Lúc trước nàng cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm, nhưng nữ nhân này như thế nào sẽ ở trong thời gian ngắn đem sở hữu nốt ruồi đen cùng hầu tử đều xóa? Nàng đến tuột cùng đi nơi nào tìm thần y gì Ngươi, Người! Người! Người rốt cuộc là ai? Tiết lan mặt đột nhiên biến hảo, tiểu phượng đương nhiên không có khả năng thừa nhận thân phận của nàng, kia không phải biến tướng mà đi theo chàng người ta nói, nàng theo như lời hết thể đều là giả. Tiết lan buồn không nghĩ tới muốn cùng tiểu phượng so đo cái gì, nhưng nàng cư nhiên đem chính mình mũ gỡ xuống, trước mặt mọi người nhục nhã chính mình, nàng lập tức liền tới rồi khí. Ta là ai? Ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Ai? Ngươi xem ta này còn xấu sao? cư nhiên còn không biết xấu hổ rong rạc mà nói ta mặt dày mày dạn mà tưởng cùng ngươi tam đệ ở bên nhau, liền hướng ta dáng vẻ này, liền hướng nhà ta ra sản, ta còn có thể xem cho các ngươi ra người sao. Thật không dám dâu dếm, lúc trước ta xác thật vẻ mặt mặt dỗ, nhưng kêu bất quá là ta vì tìm kiếm sinh ý trong sân phía đối tác mà làm thủ thuật che mắt, ta thật sự không nghĩ tới các ngươi cả gia đình ra mặt thật hậu, mặt ngoài đối ta hết sức chiếu cố mượn sức, ngầm lại là mơ ước ta sau lưng ra sản. Nếu không phải có ngầm hỏi quan viên cảm thấy ra các ngươi người một nhà nhân phẩm, thâm minh đại nghĩa triệt rất nhà người tam đệ tú tài danh hiệu, về sau thật muốn đi vào con đường làm quan. Không biết muốn như thế nào làm hại hương giã đâu. Tiết Lan nói xong, lập tức liền khiến cho cực đại hoanh động, mới vừa nghe này vợ chồng hai người nói chính mình ra có cái khảo trung tú tài tam đệ, bọn họ còn cảm thấy ra nhân này tổ tiên tạo hóa thật đại, người bình thường ra ăn mặc cần kiệm đưa hải tử niệm thư, đọc cả đời đều rất khó niệm ra cái thứ gì tới. Nhưng này vợ chồng hai người nhìn tuổi trẻ, đệ đệ đều khảo chúng tú tài, có thể thấy được là có chút nguyên liệu thật. Không chỉ có như thế, đại khái nhân ra gia, gia giáo cũng không tồi, bằng không sẽ không bị mặt trên người liếc mắt một cái nhìn chúng, được một cái tú tài danh hiệu. Mọi người đều biết, một người quan thượng tú tài danh hiệu sau, đó chính là cái đối quốc hữu dụng nhân tài, so bình dân còn cao nhân nhất đẳng, muốn nói một cái thiên kim tiểu thư thích một cái tú tài, đó là tuyệt đối có khả năng. Nhưng nếu là nói quan phủ đều ra mặt đem kia tú tài danh hiệu bỏ chạy, vậy thuyết minh khả năng ra nhân này nhân phẩm thật sự không được, nhân ra này thiền kim tiểu thư thấy rõ tình thế, kịp thời ngăn tổn hại, cũng là bình thường. Nghe nói Tiết Lan nói, mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi, công bố bọn họ sống nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ gặp qua một cái khảo trung tú tài lại bị quan phủ cấp triệt, có thể thấy được này tuy tài hoa hơn người, lại là đức không xứng bị A, tú tài đều như thế, có thể thấy được này người một nhà mỗi người đều không phải cái gì hảo mặt hàng. Mắt thấy mọi người bị Tiết Lan nói mang thiên, mỗi người bắt đầu nhằm vào bọn họ hai vợ chồng, Tiểu Phượng gấp đến đỏ mắt, lớn tiếng cãi lại. Đại gia không cần nghe nữ nhân này, nữ nhân này là ai chúng ta cũng không biết, nàng khẳng định là nữ nhân này mua nha đầu, Cô y giúp đỡ nàng nói chuyện. Lâm Cẩm nhất đối Tiểu Phượng cách làm cực kỳ khinh thường, rõ ràng cùng chính mình nã pháo khai hảo hảo, lại chính là muốn dính dáng đến Tiết Lan, thậm chí còn làm cho mọi người mặt, kéo xuống nàng mũ có rẻm. May mắn nàng đã đem Tiết Lan mặt chứa khỏi. Bằng không làm trò nhiều người như vậy mặt nên sẽ cho nàng tạo thành cỡ nào đại bị thương a cho nên lúc này nàng cũng chút nào không nương tay trước mặt mọi người vạch trần nàng gương mặt thật phượng nhị tẩu tử cũng không nên lại chấp mê bất ngộ hướng người khác trên người bắt nước bẩn nhà các ngươi tú tài đệ đệ bị triệt rất tú tài danh hiệu chính là người trong thôn tất cả đều biết sự tình ngươi nếu không phục mạnh mẽ nói nhân ra bôi nhỏ ngươi kia đợi lát nữa quan gia tới các ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc cơ hội này làm quan gia trả lại các ngươi một cái công đạo nghe xong Lâm Cẩm Nhất nói, mọi người đều gật gật đầu, nhịn không được đem tín nhiệm thiên bình thiên hướng Lâm Cẩm Nhất bên này. Đại gia nhưng đừng tin nàng lời nói, nàng từ kinh thành gả lại đây, liền cùng chị em dâu mấy cái không đối phó, ghét bỏ chị em dâu mấy cái làm việc luôn là mang lên nàng. Hơn nữa nàng ở nhà mẹ để hành sự cũng là việc xấu loa lộ, bằng không một cái kinh thành gia đình giàu có cô nương, như thế nào sẽ bị gả đến chúng ta này nghèo hẻo lánh xa thành phố tối tới. Còn có, các ngươi xem nàng này túi thơm trang chính là cái gì? Đều là sâu, nàng vì trả thù nhà của chúng ta làm này thiếu đạo đức sự cũng không phải một hồi hai lần, nàng từ gia đình giàu có ra tới, tự nhiên biết ta nói, đại gia cũng không nên bị nàng lời nói mang trợ. Dương nhị bảo chó cùng rất giàu, bắt đầu không màng tất cả mà phản kích, thậm chí cố ý bắt tay từ nàng trước mặt hư hoảng một chút, lộ ra một cái màu đỏ túi thơm, lời thề son sắt mà mở ra, đảo ra bên trong sâu. Vây xem người có nhẫn không đi xuống lại lần nữa phun ra. Nhìn đến kia túi thơm. Lâm cẩm nhất cuối cùng là đã biết hắn mới vừa rồi vào tiệm bên trong làm cái gì, nguyên lai like là tìm sâu vì vu hãm nàng làm chuẩn bị đâu. Trước 109 còn bá cánh công đạo. Thật là trận mắt nói dối, mới vừa rồi ta chỉ xúc lên cái nắp, trước mắt bao người, ta từ đâu ra cơ hội cho ngươi bột mỉ phóng sâu. Ngược lại là ngươi, có này chứng cứ không lưu chữ cấp quan phủ, ngược lại trước tiên công bố, rời đi dư luận hướng phát triển, đến tuột cùng là có gì dụng ý. Lâm cẩm nhất cười lạnh. Dương nhị bảo cách làm ở nàng xem ra chẳng qua là hấp hối dây rùa thôi, hắn cái gọi là vu hoan hám hại ở trong mắt nàng cũng chỉ bất quá là chút tài mọn mà thôi. Họ lâm, chết đã đến nơi ngươi còn không biết hối cải, lần nữa đem sự tình đẩy đến chúng ta trên người, này đó sâu ngươi muốn bỏ vào đi tự nhiên có biện pháp, bằng không cũng sẽ không tùy thân mang theo chăng có sâu túi tiền. Dương nhị bảo dơ cái kia màu đỏ túi thơm ra vẻ chấn định. Càng là thời điểm mấu chốt, càng là không thể hoảng, hoảng hốt người khác liền sẽ phát hiện manh mối này đối hắn chính là cực kỳ bất lợi. Nếu là hắn có thể dẫn đường những người này đối lâm cẩm nhất sinh ra hoài nghi, mặc dù nàng lại chiếm lý cũng không chịu nổi này đó ngốc nết người đối nàng phỉ nhổ. Tuy rằng bản tính đánh rất tinh diệu, chính là lâm cẩm nhất lại đối hắn tính kế chút nào không bỏ ở trong mắt. Hắn đại khái khả năng đã quên, nơi này vây xem xem náo nhiệt đại đa số là nữ nhân, mà nữ nhân trực giác vừa lúc là đáng sợ nhất. Mà kế tiếp, vì đối phó loại này bất nhập lưu đê tiện tiểu nhân, Nàng đang muốn lợi dụng vây xem người này một đại đặc điểm. mật nhị ca vẫn là này hoa màu phô lá bản, sẽ không liền điểm này thưởng thức cũng không biết đi, này thùng bột mì người sáng suốt nhìn lên liền nhìn ra manh mối, này mặt trên một tầng bột mì trắng non sạch sẽ, xem như hảo bột mì, nhưng cái này mặt bột mì ấu vàng, thả có rất nhiều ngạnh khối, càng có không ít điểm đen. Đây chính là sâu sinh động sinh sôi nảy nở chứng cứ, nếu là hảo bột mì, căn bản là không có mấy thứ này, nhị ca ngươi nói ngươi bột mì sâu là ta bỏ vào đi kia này đó ngạnh khối lại làm gì giải thích, chẳng lẽ cũng là ta phóng. Nhưng nhiều như vậy ngạnh khối liền tính toàn bộ thu thập lên, cũng phóng không đến cái này túi tiền bên trong đi. Lâm Cẩm nhất nói nói có sách mách có chứng, hơn nữa vây xem các nữ nhân thường xuyên rửa tay làm canh, tự nhiên là rõ ràng chuyện này, cho nên mọi người nhìn về phía Dương Nhị bảo hai vợ chồng ánh mắt lập tức liền thay đổi. Hừ, ngươi lần trước lại đây cho ta mặt thùng cũng thả không ít sâu, này đó sâu không có kịp thời rửa sạch rớt. Tự nhiên liền đạp hư này đó hảo bột mì, này còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Dương nhị bảo một mực chắc chắn lâm cầm nhất, phản phất cảm thấy chỉ có như vậy, người khác liền vĩnh viễn sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Lời này vừa ra, không cần lâm Cẩm nhất giải thích, tự nhiên có người thế lâm Cẩm nhất nói chuyện. Nếu thật là phẩm hạnh người tốt, nơi nào sẽ tùy ý này sinh sâu bột mì đặt ở trong tiệm, vẫn luôn phóng tới hiện tại. Có thể thấy được vẫn là muốn tìm mấy cái coi tiền như rác, đem sinh sâu bột mì bán. Chính là... Mẫu chốt sinh sâu bột mì nơi nào là hảo bột mì, loại này bột mì 10 văn tiền 1 cân bán, đều không có người mua, nhà bọn họ còn không biết xấu hổ bán nhân ra 20 văn một cân. Bảo không chuẩn chính là khi dễ nhân ra là nơi khác tới, không có người chống lưng, lại đỏ mắt nhân ra có tiền. Nói đến này phân thượng, ta cũng đơn giản nói, kỳ thật ra nhân này khai cửa hàng, thực sự là cái hấp điếm. Lần trước ta đi nhà hắn mua mễ, kêu mẹ cũng là sinh sâu, ta làm hắn tiện nghi điểm bán, hắn không vui, ta liền nói không mua. Đi nhà khác đi xem một chút, nhưng bọn họ hai vợ chồng cái không bỏ ta đi, còn nói ta nhìn sờ soạn, nhất định phải mua đi. Ta không muốn, bọn họ vợ chồng hai người nói, không mua liền không cho ta nhân viên chạy hàng, còn tự xưng quan phủ có bọn họ người, lòng ta rất sợ sợ, sống sờ sờ mà ăn cái ngậm bù hòn. Người vây xem giáp đất bính đinh thay phiên lên tiếng, tới rồi cuối cùng một người nói xong, mọi người nhìn về phía vợ chồng hai người ánh mắt từ ghét bỏ biến thành phỉ nổ. Bởi vậy có thể thấy được. Người bị hại không ngừng một người, kia phía trước bọn họ lời nói cũng đều không đáng tín nhiệm. Đơn giản có người đã báo quan, đợi lát nữa xem quan phủ người tới xử lý như thế nào việc này đi. Tất cả mọi người mắt trông mong mà chờ quan phủ người lại đây, bất quá cũng có người lo lắng quan phủ người cùng này vợ chồng hai người là cá mẹ một lứa, không vì dân chúng chủ trì công đạo, ngược lại làm này dựa hãm hại dụ dỗ người xấu tiếp tục cung dung ngoài vòng pháp luật. Lâm cẩm nhất đôi mặt hiện giờ xoay ngược lại, thật dài mà thở ra một hơi. Cái này rốt cuộc làm thế nhân thấy rõ bọn họ đáng ghê tởm sắc mặt, đợi lát nữa quan phủ người lại đây, nàng nhất định phải làm cho bọn họ cái này cửa hàng đóng cửa. Mà rơi đến bị mọi người đồng thời thảo phạt dương nhị bảo lại ở hoảng loạn bên trong bỗng nhiên chấn định xuống dưới. Hừ, liền tính những người này toàn bộ bị họ lâm tiểu tiện nhân mang trật lại có thể như thế nào, hắn bán ngũ cốc sinh sâu này lại không phải cái gì tội ác tẩy trời sự, nhà ai bán hạt kê có không sinh sâu, hắn chính là bán có sinh sâu ngũ cốc lại có thể như thế nào. Chẳng lẽ quan phủ còn có thể đem hắn bắt lại không thành? Lại nói, hắn cửa hàng chạy đến hiện tại, liền vừa mới bắt đầu kia 2 tháng sinh ý còn hảo chút, hiện tại lại không vài người thăm hắn cửa hàng, liền tính đem sở hữu khổ chủ tìm tới, kia cũng bất quá là 100 văn tiền mua bán, cùng lắm thì hắn cùng những người này nói tiếng thực xin lỗi cũng dễ làm thôi, có thể có bao nhiêu đại sự. Nhìn đem kia nữ nhân cấp khoe khoang. Dương Nhị Bảo càng nghĩ càng giận, nghe chung quanh người nghiêng về một phía mà chỉ trích hắn trong lòng đã tính toán chờ chuyện này qua như thế nào trả thù lâm cầm nhất. Nghe nói ba tánh nói có người nháo sự, dẫn đầu quan gia lánh một đội quan binh lại đây xem tình huống. Các ba tánh xa xa mà nhìn quan phủ người lại đây, lập tức cấm thanh, ở còn không rõ ràng lắm này quan phủ người có phải hay không thật sự tưởng quản việc này khi bọn họ vẫn là lựa chọn bo bo giữ mình hảo. Ai hiểu được chuyện này qua đi, nên có việc người không có chuyện, có thể hay không tìm bọn họ tính xử lý. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Như thế nào vây nhiều người như vậy? Dẫn đầu quan gia cao quát một tiếng, sở hữu vây xem người đều nhường ra một cái lộ. Lâm Cẩm Nhất vốn dĩ tưởng đi lên giao thiệp, nhưng Nam Cung Minh phái đến bên người nảng cái kia ám vệ dành trước một bước tiến lên. Đại nhân, này đi ngược chiều hoa màu phô vợ chồng hai người đầu tiên là nhục mạ người khác, sau lại đối người vu hoan hãm hại, làm người cực kỳ hiểm ác, còn thỉnh đại nhân nắm rõ, theo lẽ công bằng xử lý. Lâm Cẩm Nhất mắt sắc, kia Nam Nhân hướng dẫn đầu quan gia chắp tay là lúc, Trong tay rõ ràng cầm một cái cái gì tín vật. Cầm đầu người nhìn thấy kia khối tín vật, lập tức rất là kính nghệ. Còn có loại sự tình này. Ở ta đại Trung nguyên cảnh nội, lanh lảnh căn khôn, lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Người tới, đem khai hoa màu phô phu thê cho ta bắt lấy. Cầm đầu người một phát lời nói, phía sau người tìm được Dương Nhị Bảo cùng tiểu phượng không khỏi phân trần liền đem này bắt lên. Quan ra, ngài cũng không thể nghe tiểu nhân hồ nắm, ngài còn không có hiểu biết tình huống, như thế nào có thể loạn bắt người đâu. Chính là chính là, chúng ta cũng chỉ bất quá là làm điểm mua bán nhỏ thôi, người nọ là nhà ta thân thích, thân thích chi gian quấy điểm cái miệng nhỏ, kia cũng là bình thường, tam đệ muội ngươi nói có phải hay không a Dương nhị bảo gấp đến độ cùng quan gia cãi lại, tiểu phượng cũng hoàng bắt đầu quay đầu cùng lâm cẩm nhất hòa hảo, hy vọng nàng có thể xem ở đều là thân thích phân thượng giúp chính mình trò chuyện. Lâm cẩm nhất nhưng không thánh mẫu, này hai người ba lần bốn lượt mà làm cho mọi người mặt hướng trên người nàng bắt nước bẩn, vu hoan hám hại nàng thậm chí còn biết rõ tiết lan mặt khó coi lại cố tình cố ý làm nàng bại lộ ở trước mặt mọi người chế giễu ước, có thể thấy được này không ti tiện tính. nay cũng không phải là quấy điểm miệng đơn giản như vậy, nếu không phải này đó hảo tâm bá tánh giúp đỡ ta, hiện giờ ta không chỉ có phải bị này cái gọi là thân thích hám hại mất thanh danh, thậm chí còn phải bồi tiền mua này một thùng có sâu bụng mì, đại nhân, dân nữ khẩn cầu ngài, cha rõ nhà này hát điếm, còn bá tánh một cái công đạo. chương 110 tái ngộ ngụy ninh lan, Gặp quan gia rõ ràng thiên hướng lâm cầm nhất, chung quanh ba cánh lá gan nháy mắt lớn lên. Có khổ chủ thậm chí bắt đầu hướng quan gia tê hoan, kể ra bọn họ đã từng ở nhà hắn trong tiệm cưỡng bức mua sinh trùng lương thực việc.